Mầm Xuân Hoa lúc này bởi vì vừa rồi té ngã thời điểm vận tới rồi eo, lúc này căn bản là đứng dậy không nổi, cho nên chỉ có thể ngồi dưới đất nghe bên ngoài đánh đến hỏng bét. Tống Tiểu Phi càng là thất hồn lạc phách mà nhìn hắn ống trúc, đối bên ngoài hết thẻ mắt điếc thai ngơ, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lao Tống gia trận này hôn chiến, tuy rằng hấp dẫn rất nhiều bên ngoài vây xem còn chúng, bởi vì Lao Tống gia thanh danh rất kém cỏi, không ai nguyện ý tiến lên đầy căng ngăn. Vẫn luôn đánh tới Lao Tống gia người đều không có kính nhi lại đánh một đám người lúc này mới tách ra, trực tiếp thở phì phò nằm ở trong sân trên mặt đất. Tống Thiên Dưỡng lúc này toàn thân đều là thương, mặt cũng là thanh một khối tím một khối. nước tức giận cùng không cam lòng phát tiết ra tới lúc sau, Tống Thiên Dưỡng trong ánh mắt chạy xuống hối hận nước mắt tới. đây là hắn ra, cha mẹ hắn, hắn huynh đệ. hắn tới rồi hôm nay cuối cùng là xem minh bạch. nghĩ đến đây, Tống Thiên Dưỡng cố nén cả người đau đớn, trực tiếp bỏ lên. sau đó chậm rãi hướng tới hắn trong phòng đi đến. đau đớn trên người. Vĩnh viễn đều so ra kem trong lòng thương tới làm người thống khổ. Nhìn quen thuộc trong phòng, nhìn quen thuộc hết thảy. Tống Thiên Dưỡng lúc này nước mắt đỉnh đều dừng không được tới. Nếu còn có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không như vậy yêu đối, hắn nhất định sẽ bảo vệ chính mình thê tử, kiên quyết mà đứng ở thê nữ một bên. Tống Đại Gia cùng Tống Đại Nương lúc này trên người cũng có không ít thương, Tống Đại Nương đầu tóc lúc này đều thành loạn ổ gà. Tống Trời cho cũng hảo không đến nơi nào, lúc này trên mặt thanh một khối tím một khối bị nhà mình đại ca tấu quá địa phương tất cả đều là đau đớn cảm giác lúc này tống trời cho hận chết tống thiên dưỡng trong lòng này sinh ác độc dưới cân nhắc chờ thêm mấy ngày hắn nhất định phải đem này đốn đòn hiểm còn trở về mặc kệ lao tống gia nhân tâm nghĩ như thế nào nơi này phát sinh sự tình thực mo liền truyền khắp toàn bộ thôn lao tống gia tiền tài ném người trong nhà còn đánh thành một đoàn làm các hương thân nhìn không ít chê cười tống trị biết được tin tức này lúc sau tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía đang ở phơi nắng quần áo tấu ảnh Quê nữ, này lao tống gia thật đúng là được đến bao ứng. Tống ảnh nghe được lời này, cười cười. Nàng là thật sự không nghĩ tới, lao tống gia cư nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cư nhiên bởi vì tiền tài người trong nhà nổi lên nội chiến. Bất quá đối với tống thiên dưỡng dám đánh người việc này, tống ảnh còn rất ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới, đại ca cư nhiên sẽ ra tay đánh người. Bất quá cẩn thận ngắm lại, cũng là bình thường sự tình. Con thỏ bị buộc nóng nẻ còn muốn cắn người. Đổi lại là ta. Bị buộc đến thê ly tử tán, khẳng định cũng sẽ muốn đánh người. Điểm này, ta không bằng hắn. Tống chỉ cũng nghĩ đến chuyện này, đột nhiên mở miệng nói. Tống ảnh nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái, trong lòng lại là âm thầm mà thở dài một hơi ra tới. Nói thật ra, nhà mình lao cha cũng coi như là bị lao tống gia bức cho thê tử cùng nữ nhi cũng chưa. Chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Tống ảnh vẫn luôn đều có một loại cảm giác, nguyên chủ mẫu thân nhất định là bị tống gia cấp hại chết. Mà nguyên chủ đã bị tống tiểu phi hại chết, chẳng qua nàng hồn xuyên qua tới, thành tống ảnh. Nghĩ vậy một chút, tống ảnh đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này lao cha rất là đáng thương, chân chính thân nhân đều không có, hiện giờ chỉ có nàng cái này tim không giống nhau nữ nhi bồi. Cha, ngươi đừng nói như vậy. Liên tính ngươi trước kia không có làm tốt, nhưng là ngươi hiện tại đã làm được thực hảo. Tống ảnh nhịn không được ga nổi nói. Tống trị ngẩng đầu lên, nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cười cười. ân. Cha về sau sẽ trở nên càng tốt, chứ một trăm nơi nào tới đại tỷ. Ngày hôm sau, lại là một cái sáng sủa hảo thời tiết. Triệu đại lôi lúc này ngủ không được liền lên ở trong thôn đi bộ một vòng. Kết quả mới vừa đi đến cửa thôn nhìn nhìn nhà mình đất trồng rau khi, liền thấy được cách đó không xa có người dùng tấm ván gỗ xe đẩy một đống lớn đồ vật. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện người tới không phải người khác, đúng là lao tống gia tống thiên dưỡng. Nhìn tống thiên dưỡng lúc này mặt mũi bầm dập bộ ráng. Triệu Đại Lôi nhìn không được hỏi một câu, Tống Thiên Dưỡng, ngươi đây là phải đi sao? Tống Thiên Dưỡng nhìn Triệu Đại Lôi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nhà của ta đã không có, nơi này đã không phải nhà của ta. Ném xuống những lời này, Tống Thiên Dưỡng liền cũng không quay đầu lại mà đẩy tấm ván gỗ xe đi rồi. Triệu Đại Lôi nhìn Tống Thiên Dưỡng tiêu điều bóng dáng, đột nhiên cảm thấy hắn rời đi có lẽ là một chuyện tốt đi. Đổi một chỗ, một lần nữa bắt đầu, tổng So vẫn luôn lưu tại thương tâm địa tốt một chút. Lao tống ra người mãi cho đến giữa trưa thời điểm mới biết được tống thiên dưỡng rời đi sự tình, chờ đến bọn họ đem tống thiên dưỡng trong phòng phá khai khi, phát hiện trong phòng đã không. trừ bỏ những cái đó ra cụ đều còn ở, bên trong quần áo a, chân gì đó, đều bị mang đi. Tống trời cho còn lại là vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, hắn còn không có đem kia một đốn đòn hiểm còn đi trở về, hắn đại ca cư nhiên liền chạy. Cái này làm cho hắn có một cổ một quyền đánh ra đi đánh vào đông thượng khó chịu cảm. Tống đại gia lúc này vẫn luôn đều ở cầm điếu thuốc thương chịu yên, theo những cái đó xương khói một vòng một vòng mà xông ra, hàn u sầu cũng một vòng tiếp theo một vòng mà trồng chất lên. Lão đại đi rồi cũng là chuyện tốt, ít nhất trong nhà lại thiếu một người ăn cơm, bằng không nhiều một chương miệng, liền ăn nhiều thật nhiều lương thực. Dù vậy, nhà này lương thực cũng không đủ ăn a, Nhiều nhất còn có thể ăn thượng nửa tháng, trong nhà liền không có lương. Hiện tại bọn họ tiền bạc không có, đáng giá bạc sức cũng đã không có. Về sau ăn cơm phải làm sao bây giờ a? Đây mới là Tống Đại Gia chân chính phát sầu vấn đề. Tống Tiểu Phi cũng nghĩ đến điểm này, cho nên Tống Tiểu Phi đang suy nghĩ biện pháp đi lộng tiền. Lúc này Tống Tiểu Phi không thể không may mắn, phía trước có người nhìn chúng muội muội Tống Đan Dương theo thùa thiên phú, đem nàng mang đi học theo thùa đi, bằng không hiện tại cũng muốn đi theo chịu khổ. Luôn luôn không lo ăn mặc Tống Tiểu Phi, tự nhiên là không vui quá khổ nhật tử. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại đem chủ ý đánh tới tống ảnh trên người đi. Chỉ là tống ảnh cái này nha đầu từ lần trước bị hắn đẩy xuống lúc sau, lại tỉnh lại liền trở nên có chút tà môn, cho nên hắn đến hảo hảo cân nhắc một chút muốn thế nào mới có thể từ tống ảnh trong tay lộng tới tiền. Hắn chính là hỏi tham rõ ràng, phía trước cái kia tần công tử chính là cho tống ảnh không ít tiền bạc, bằng không chỉ bằng tống ảnh cùng tống trị cha con hai như thế nào có tiền mua nổi trong thôn gạch xanh nhà ngói. Nói lên cái này, tống tiểu phi trong lòng liền có chút thâm hận. Cái này tống ảnh, cư nhiên như vậy có bản lĩnh Nàng lúc trước nếu là sớm một chút hiển lộ ra tới, đem cái kia tòa nhà lớn cấp rửa sạch, sạch sẽ, bọn họ người một nhà cũng không cần tê ở chỗ này, mà là trụ tiến căn phòng lớn. Quả nhiên, cái kia đại sư nói rất đúng, cái này nha đầu sinh ra chính là khắp ta, cuối cùng ta cùng nàng không phải người chết chính là ta sống. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Phi càng là buồn bực cực kỳ. Rõ ràng hắn đều tính hảo, từ nơi đó đem nàng đẩy xuống, như thế nào đều sẽ chết. Càng không nghĩ tới cái này tống ảnh cư nhiên phúc lớn mạng lớn cư nhiên sống lại. liền ở ngay lúc này, một cái khoai lang đỏ từ ngoài tường ném tiến vào. Tống tiểu phi chú ý tới cái này khoai lang đỏ lúc sau, nhìn nhìn bốn phía, sau đó chạy nhanh từ đại môn chạy đi ra ngoài. Lao tống ra bên ngoài cách đó không xa một cái trong rừng cây, một cái phụ nhân ngồi ở một cục đá thượng. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tống tiểu phi nhìn đến người này lúc sau, tức khắc nhanh hơn bước chân chạy tới. Nói xong câu đó, tống tiểu phi ý thức được cái gì? Đại tỷ, Ngươi này trong bụng hải tử đâu? Ngươi đây là sinh. Phụ nhân xoay người lại, một khuôn mặt mặt không có chút máu. Người tới kêu lưu tuệ, lúc này nhìn đến tống tiểu phi liền khóc lên. Tiểu phi A, tỷ là thật sự bước cho cùng đường mới đến tìm ngươi. Ta hải tử, ta hải tử không có. Bọn họ đem ta hải tử cấp hại không có, còn không cho ta bổ thân thể ở cữ, còn làm ta lên làm việc hầu hạ bọn họ. Ta không vui, viên gia liền cho ta một tờ hữu thư, đem ta đuổi ra tới. Tống Tiểu Phi nghe được Lưu Tuệ lời này, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Viên gia người cư nhiên như vậy đối với ngươi, kia hải tử như thế nào không? Không phải đã sắp sinh ra sao? Như thế nào lại đột nhiên đã không có? Lưu Tuệ vừa nghe Tống Tiểu Phi nhắc tới cái này, càng là rơi lệ đầy mặt. Ta kia nam nhân cư nhiên ở bên ngoài có người, vẫn là cái quả phụ. Cái kia quả phụ không nghĩ làm ta sinh ra hải tử tới, bởi vì nàng mang thai. Cho nên đối phương ở hầm canh gà hạ dược. Sau đó giao cho ta nam nhân lấy về tới, làm ta uống xong đi. Kết quả uống xong đi lúc sau, hài tử liền thấy đỏ, chờ đến sinh hạ tới thời điểm, hài tử cũng chỉ dư lại một hơi. Nói tới đây, lư Tuệ đã khóc không thành tiếng. Sau lại sự tình, Tống Tiểu Phi cũng đoán được. Đại tỷ, không thể liền như vậy tính. Đi, ta mang ngươi trở về tìm viên gia người tính sổ. Ta đi kêu mấy cái hảo huynh đệ qua đi cho ngươi ra một hơi. Này viên gia người, quá không phải đồ vật. Lưu Tuệ lắc lắc đầu, cự tuyệt Tống Tiểu Phi đề nghị. Vô dụng, viên gia đã cho ta một phong hưu thư. Ta hiện tại là không biết nên đi nơi nào. Tống Tiểu Phi vừa nghe đến lời này, tức khắc bực bội lên. Hắn thật sự muốn đánh người. Lưu Tuệ là Tống Tiểu Phi cùng nhau ở bên ngoài đánh nhau thời điểm gặp được. Lúc ấy Tống Tiểu Phi làm cho toàn thân đều là thường, còn bị người đuổi giết, thiếu chút nữa liền không có mệnh. Vừa vặn lúc này Lưu Tuệ xuất hiện, hơn nữa đem hắn tàng tới rồi một cái trong sân động, mỗi ngày cho hắn đưa ăn Còn cho hắn ngắt lấy một ít thảo dược đắp thượng. Tống Tiểu Phi một cái mệnh, chính là Lư Tuệ nhặt về tới. Từ đó về sau, Tống Tiểu Phi liền nhận Lư Tuệ vì nhà mình đại tỷ, vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ nàng. Sau lại Lư Tuệ xuất giá, Tống Tiểu Phi còn âm thầm lấy tiền cho nàng thêm trang. Nguyên bản Tống Tiểu Phi cho rằng Lư Tuệ gả chồng, nhập tử quá đến không tồi, lại chưa từng tưởng hết thảy đều là hắn cho rằng. Ở hắn không có nhìn đến địa phương, Lư Tuệ cư nhiên bị viên gia người khi dễ thành như vậy. Chuyện này Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Phi trước mắt sáng ngời. "Đúng vậy, hắn không phải đang lo không địa phương lộng tiền sao? Nay không phải buồn ngủ gặp gỡ gối đầu, đưa tới cửa tới sao? Tống ảnh bên kia có chút tà môn hắn tạm thời không có biện pháp, đi viên gia lộng tiền đã có thể dễ dàng nhiều. Đại tỷ, người trước đừng khóc. Viên gia người thật đúng là không phải một cái đồ vật, ngươi nếu từ viên gia ra, ra tới, cũng đừng hồi cái kia hố lửa." Như vậy Ta trước mang ngươi đi một cái vứt bỏ trong phòng trụ hạ, trong chốc lát ta cho ngươi đưa một ít thức ăn qua đi, ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày. Quá hai ngày, ta lại mang ngươi đi an toàn địa phương. Tống tiểu phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Lưu tuệ gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi theo tống tiểu phi rời đi. Hiện giờ nàng cũng không có cách nào, có thể trông cậy vào cũng chỉ có tống tiểu phi như vậy một cái đệ đệ. Đến nỗi nàng lão cha, một cái tử quỷ, căn bản liền trông cậy vào không thượng chờ đến hai người kia một trước một sau rời đi, tránh ở âm thầm tống ảnh đi ra. Nguyên bản tống ảnh là ra tới cấp nhà mình lao tra đào một ít ngao dược thảo dược, lại không có nghĩ đến đụng vào một màn này. chương một trăm linh một không nói tình cảm. không biết vì cái gì, tống ảnh tổng cảm thấy cái kia tiêu lưu tuệ phụ nhân cùng tống tiểu phi lớn lên có chút tương tự. chẳng lẽ hai người kia có huyết thống quan hệ? tuy rằng cảm thấy kỳ quái, tống ảnh cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống, tiếp tục đi địa phương khác đào thảo dược đi. Rốt cuộc đó là nhà người khác nhàn sự, nàng vẫn là trước đem chính mình sự tình vội xong rồi mới đúng. Thức mau, tống ảnh liền đào hảo yêu cầu thảo dược, sau đó trực tiếp về nhà đi. Lúc này đây Chu Đại Phu khai phương thuốc rất nhiều thảo dược có thể trực tiếp ngắt lấy mới mẻ tới Ngao Thủy, mặt khác ba loại dược liệu còn lại là yêu cầu đi hiệu thuốc mua sắm bảo chế tốt. May mắn tiểu quỷ lão đầu trước tiên đoán trước tới rồi, cho nên cũng mua sắm không ít như vậy dược liệu trở về phóng. Cũng liền nói, tống trị hiện tại uống dược không cần chạy trấn trên hoặc là trong huyện Bốc thuốc, trực tiếp ở tiểu quỷ lão đầu kia mua một ít, sau đó chính mình đào một ít, liền có thể thu phục. Bất quá lúc này đây dược có chút khổ, Tống thị uống thời điểm một khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, làm Tống ảnh ở một bên chê cười thật lâu. "Cha, ngươi nhìn xem ngươi, uống dược còn không bằng ta thông khoái." Ta uống dược thời điểm, một ngụm tiếp một ngụm, lộc cộc lộc cộc liền uống xong đi. "Ngươi a, đó là tùy ngươi nương." Ta uống dược liền không được, một chút cay đắng đều cảm thấy khó chịu. Cố tình nhà ta tam huynh đệ, theo ta một người uống rượu như vậy làm ra vẻ. Tống trị đối với chính mình cái này tật xấu rất rõ ràng, nhịn không được nói một câu. Người nói vô tâm, người nghe cụ ý, tống ảnh lập tức nhớ tới cái gì tới. Cha, ngươi có hay không cảm thấy ngươi cùng lao tống gia người lớn lên đều không thế nào giống a? Tống trị nghe được lời này, nghĩ nghĩ nói, ta cũng cảm thấy là không thế nào giống. Bất quá ta cha mẹ nói dòng sinh chính con, cựu tử đều không giống nhau. Tống ảnh nghe được lời này tức khắc hết chỗ nói rồi, nhà mình lao cha thật đúng là hảo lửa, này đều tin. kia cha ngươi có hay không cảm thấy, tống tiểu phi cùng lao tống gia người cũng không thế nào giống. tống ảnh nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi, tống chị cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy hình như là như vậy một chuyện. ngươi còn đừng nói, ngươi không nói ta đều không có nhớ tới. nhưng là cẩn thận cân nhắc một chút, tống tiểu phi thật đúng là không giống lao tống gia người, nhưng là hắn cùng mầm xuân hoa lớn lên giống. lời này vừa ra. Tống ảnh trong đầu lập tức liền nhớ tới cái gì tới. Hôm nay nàng ở một bên nhìn thấy cái kia phụ nhân, khóc lên quả thực chính là cùng mầm xuân hoa biểu tình giống nhau như lúc. Khó trách nàng phía trước tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai like là ở chỗ này. Lúc này, tống ảnh có một loại dự cảm, cái này phụ nhân cùng tống tiểu phi còn có mầm xuân hoa nhất định có quan hệ gì. Bằng không, này hết thệ quá xảo. Tống ảnh ở trong lòng tính toán, nhìn xem khi nào tìm một cơ hội đi thăm dò một chút. Gần nhất mấy ngày, Không biết có phải hay không ông trời biết Lương Sơn Thôn muốn tu lộ, cho nên ông trời tác hợp, vẫn luôn đều không có hạ quá vũ. Xuân vội mọi người cũng vội đến không sai biệt lắm, trong đất rất nhiều cây nông nghiệp đều đã trồng trọng hảo. Vừa lúc mọi người đều có không ít nhàn hạ thời gian, cho nên tới tu lộ người là một ngày so với một ngày nhiều. Người càng nhiều, tu lộ tiến độ liền càng nhanh, cho nên lưu lợi minh cấp tiền công cũng cấp thật sự sảng khoái. Đương nhiên, lưu lợi minh cùng gió đêm mỗi ngày đều sẽ ở hiện trường tự mình trông coi. Nơi nào có làm được không tốt, đều sẽ làm lại từ đầu. Nếu muốn tu lộ, vậy muốn tu một cái hảo lộ ra tới, cũng không thể qua loa cho xong, cuối cùng hố vẫn là người một nhà. Thủ công người, đều là lưu lợi minh chọn lựa ra tới kiên định đáng tin cậy người. Cho nên đại gia làm việc cũng thực nghiêm túc, đốc công yêu cầu như thế nào làm, liền dựa theo đốc công ý tứ đi làm. Trong lúc cũng xuất hiện quá một ít gian dối thủ đoàn người, lưu lợi minh gặp được lúc sau, căn bản sẽ không nói cái gì tình cảm. hôm nay liền gặp một cái. Hơn nữa người này vẫn là bọn họ lưu ra một cái thân tộc. Lưu Thuận, ngươi là chuyện gì xảy ra? Kêu ngươi tới tu lộ là kêu ngươi bỏ ra lực kiếm tiền, không phải kêu ngươi tới gian dối thủ đoạn. Ngươi nhìn xem, người khác đều làm được khí thế ngất trời, ngươi trong chốc lát nghỉ một chút, trong chốc lát muốn đi phóng thủy, trong chốc lát lại muốn uống thủy, ngươi có nghĩ làm? Thúc, ta chính là người có điểm không thoải mái, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lưu Thuận lúc này cất nhà mà nói, là. Ngươi nghỉ ngơi một lát liền được rồi. Ngươi cũng không nhìn xem, liền như vậy một cách giờ, ngươi tổng cộng nghỉ ngơi bao nhiêu lần rồi. Đều phải là giống ngươi làm như vậy sự, chúng ta thôn này lộ còn tu không tu. Lưu lợi minh lúc này bản một khuôn mặt quát lớn nói. Lưu thuận không có lưu lợi minh cư nhiên như vậy không nói tình cảm, trên mặt tươi cười biến mất. Sau đó nhìn chầm chầm lưu lợi minh nói, thúc, ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi khi còn nhỏ thân thể không thế nào hảo, chính là ta bà nội đi nhân ra dưỡng dương nhân ra làm việc đổi lấy sữa dê cho ngươi bổ thân thể. Ngươi hiện tại như thế nào liền bắt đầu vâng bản. Lưu Lợi Minh nghe được lời này, cười lạnh một tiếng nói, ngươi bà nội là ngươi bà nội, ngươi là ngươi. Đừng đánh ngươi bà nội danh nghĩa liền tới uy hiếp ta. Ngươi có nghĩ làm đâu? Ngươi nếu là không muốn làm, nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Lưu Thuận vừa nghe đến Lưu Lợi Minh nói, tính tình lập tức liền lên đây. Trực tiếp đem cái xẻng ném đi ra ngoài, Lưu Thuận thở phì phì mà nói, chạy lấy người liền chạy lấy người. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới A. Bằng không xem ở ngươi là ta thúc phân thượng, ta còn sẽ không tới thủ công. Nói xong, Lưu Thuận liền trực tiếp đi rồi. Lưu lợi Minh cũng tức giận đến không được, nhìn Lưu Thuận rời đi bong dáng, lại nhìn nhìn người khác, la lớn, nhìn đến không có. Nếu ai còn cùng Lưu Thuận giống nhau, ôm ở chỗ này hỗn nhật tự ý tưởng, nhân lúc còn sớm vẫn là chạy lấy người đi. Ta liền người trong nhà tình cảm đều không nói, không chi là người khác. Lời này vừa ra, vì thế lại rời đi ba người. Chờ đến những người này đi rồi lúc sau, giữ lại người làm việc đều tích cực nhiều. Không có này mấy viên cất chuẩn đại gia làm sống tình cảm mãnh liệt cũng lên đây. Tống ảnh tưởng đem sân tu chỉnh một chút, muốn cấp đất trồng rau vây thượng một vòng trúc rào tre. Bởi vì trong nhà dưỡng gà con đã trưởng thành rất nhiều, hiện giờ học được đi vườn rau thay hỏa những cái đó rau dưa đi. Không có biện pháp, tống ảnh chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Trong thôn sơn biên có một mảnh rừng trúc, bên trong cây trúc lớn lên quá nhiều, rầm rạp cho nên Tống ảnh tính toán cùng nhà mình lao cha cùng đi rừng trúc chém một ít cây trúc trở về. Muốn đi rừng trúc, tự nhiên liền phải trải qua hiện giờ tu lộ địa phương, vì thế Tống ảnh nhân tiện cũng lại đây nhìn một chút. Bất quá mới vừa đi đến tu lộ địa phương, Tống ảnh nhìn nhìn Lưu Lợi Minh, mở miệng nói, thôn trưởng thúc thúc, người hôm nay đến chú ý một chút, có huyết quang thai hương. Tuy rằng là việc nhỏ, bất quá vẫn là phải chú ý một chút. Lưu Lợi Minh vừa nghe Tống ảnh nói, lập tức liền khẩn trương lên. Cho nên từ tống ảnh rời khỏi sau, Lưu Lợi Minh mặc kệ làm cái gì đều là thật cẩn thận. Cứ như vậy, thực mau tới rồi giữa trưa. Đi ra ngoài một buổi sáng, Lưu Lợi Minh lúc này cũng đói đến không được. Vừa mới đi đến cửa nhà, một cái can liền từ trong nhà tạm ra tới. Lưu Lợi Minh thấy tình thế không ổn, chạy nhanh trốn tránh. Kết quả vẫn là bị can thượng một cái bén nhọn đồ vật hoa thương. Trên mặt xuất hiện một lỗ hổng. Trưng một trăm linh hai thiếu thu thập. Lưu Lợi dân vươn tay tới. Sờ sờ trên mặt đau đớn địa phương, xúc tua liền cảm giác được nhau dính dính đồ vật, đem thủ hạ tới vừa thấy, quả nhiên xuất huyết. Ai, huyết quang hai hương, thật đúng là. Lưu Lợi Minh nhịn không được thở dài một hơi ra tới. Ngàn Phong văn phòng, vẫn là không có chạy thoát ta. Liên ở ngay lúc này, trong phòng người chạy ra tới, nhìn thấy Lưu Lợi Minh trên mặt đổ máu tức khắc khiếp sợ. Nhi a, ngươi không sao chứ? Đầu hoa có chút hoa dâm Lưu đại nương vẻ mặt lo lắng mà chạy tới. Không có việc gì Chính là hoa bị thương một chút. Nương, ngươi làm gì vậy đâu? Phát lớn như vậy hỏa, may mắn tiến vào chính là ngươi nhi tử, nếu là người khác, không chừng sẽ nháo thành cái dạng gì. Lưu lợi minh không để bụng mà nói. Ai, còn không phải Lưu Thuận, trộm sơ tiến nhà chúng ta tới, không biết muốn làm cái gì. Ta vừa lúc thả bó củi ra tới, nhìn thấy có bóng người ở, còn tưởng rằng tiến tặc, cho nên liền một quải trượng ném qua đi. Ai biết Lưu Thuận tránh thoát này một quải côn? Sau đó từ bên kia bên cửa sổ chạy. Kết quả này can ném ra, thương đến ngươi. Lưu Đại Nương lúc này rất là tức giận mà nói. Cái gì? Lưu thuận sờ đến trong nhà tới. Lưu lợi minh vừa nghe, tức khắc đen một khuôn mặt, buổi sáng thời điểm tiểu tử này thủ công liền gian dối thủ đoạn, kết quả bị ta nói, hắn còn lấy hắn bà nội tới uy hiếp ta. Này không, ta trực tiếp làm hắn chạy lấy người. Chưa từng tưởng, lúc này cư nhiên trộm đạo về đến nhà tới, đây là trong lòng tổn đoán hận chi tâm Muốn tới hại chúng ta à? Lưu Đại Nương vừa nghe có việc này, tức khắc nhíu nhíu mày. Cái này lưu thuận, thật là càng lớn càng kỳ cục. Phía trước hắn bà nội còn cùng ta nói rồi tiểu tử này. Cả ngày không học giỏi, đi theo một ít không đứng đắn người. Phía trước còn thác ta tiện thể nhắn cho ngươi, ngươi rảnh rỗi quản giáo một chút. Việc này, ngươi cân nhắc một chút, là đến hảo hảo quản giáo quản giáo. Lưu Lợi Minh cũng cảm thấy này thật là một vấn đề, không thể trơ mắt nhìn chính mình trong tộc hậu bối đi vai lộ à? Chỉ là hiện tại Lưu thuận hận hắn, hắn liền tính muốn hỗ trợ, cũng xử không thượng lực A. Mang theo như vậy ưu sầu, Lưu lợi minh ăn cơm trưa, tiếp theo lại đi tu lộ kia nhìn. Gió đêm nhìn đến Lưu lợi minh mặt mang sầu lo chi sắc tới, tò mò hỏi, như thế nào? Tu lộ sự tình gặp phiền toái. Lưu lợi minh nhìn nhìn gió đêm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Không phải tu lộ sự tình. Nói, Lưu lợi minh nghĩ nghĩ, lại nhìn gió đêm liếc mắt một cái. Gió đêm A, ngươi đầu góc linh hoạt. Ngươi cấp ra cái chủ ý đi. Chính là hôm nay buổi sáng ta đuổi đi cái kia lưu thuận, là ta chất nhi. Tiểu tử này có chút không học giỏi, lại mặc kệ giáo một chút, sợ là phải đi hoài lộ. Nói như thế nào đều là một cái họ, hắn bà nội đối ta còn có ân, ta cũng không thể nhìn hắn như vậy tiếp tục đi xuống. Gió đêm là lần đầu tiên gặp được như vậy vấn đề, trước kia công tử làm hắn đã làm rất nhiều chuyện, duy độc không có đã làm giáo người khác đi lên đường ngày sự. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Gió đêm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nói lưu thúc, ngươi không bằng đi hỏi một chút tống cô nương đi. Tống cô nương trong đầu tổng hội nghĩ ra rất nhiều làm người không tưởng được biện pháp, cố tình còn có kỳ hiệu. Gió đêm cuối cùng cấp lưu lợi minh ra một cái chủ ý. Lưu lợi minh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy gió đêm chủ ý không tồi, tính toán chờ không thời điểm liền đi hỏi một chút tống ảnh. Cùng lúc đó, lưu thuận một người nằm ở hoang dã trên cỏ, trong miệng ngậm một cây thảo, một chân kiều ở một khắc chỉ trên đùi, trong miệng hư tiểu khúc Nít lên tới kia chỉ góp chân lay động. Ai, Lưu Thuận, ngươi ở chỗ này đâu? Huynh đệ ta nơi này có cái phát tài cơ hội, ngươi có đi hay không? Liên ở ngay lúc này, Tống Tiểu Phi tìm lại đây. Cái này địa phương là Lưu Thuận thích nhất địa phương, chỉ cần tìm Lưu Thuận, trong nhà không ai, gần nhất nơi này chuẩn có thể tìm được người. Này không, Tống Tiểu Phi gần nhất liền thấy được Lưu Thuận nằm ở đằng kia. Lưu Thuận nghe được Tống Tiểu Phi nói, lập tức ngồi dậy. Đi, có thể phát tài tự nhiên muốn đi. Lưu Thuận chạy nhanh đem trong miệng ngậm thảo căn phun ra đi ra ngoài, rất là cao hứng mà trả lời nói. Tống Tiểu Phi lúc này cũng đã đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Bất quá chuyện này, có điểm khó giải quyết, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Chúng ta muốn đi chính là khoảng cách này một canh giờ trường riêng thôn. Có hộ họ viên nhân ra quả thực không phải người, chính mình tức phụ hoài thai 10 tháng đều phải sinh. Kết quả hắn nam nhân còn đem có chứa phá thai dược canh bưng cho chính mình tức phụ, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Thế nào? Ngươi như vậy? Thu thập không? Lưu Thuận vừa nghe, lập tức lòng đầy cam phẫn, cư nhiên còn có như vậy nam nhân. Chính mình tức phụ không hảo hảo che chở, cư nhiên còn làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Đi, loại người này, thiếu thu thập. Kiếp hảo, chúng ta đi. Tống Tiểu Phi nhìn thấy Lưu Thuận đáp ứng rồi, vì thế hai người cùng nhau đứng lên, ra thôn đi. Tống ảnh lúc này đang ở trong nhà dược liệu trong đất cải biến phong thủy. Nếu thí nghiệm mà đã có đối lập hiệu quả, Cho nên mặt khác một miếng đất Tống Ảnh cũng tính toán làm một ít phong thủy trận, đem hơi thở thoi thóp dược liệu cứu sống. Lúc này đây, Tống Ảnh căn cứ chính mình ở tiểu quỷ lão đầu kia học được dược thảo chi thức, đem sinh trưởng tập tính không sai biệt lắm dược liệu gieo trồng đến một khối. Cứ như vậy, một miếng đất đã bị chia làm bốn tiểu khối, sau đó Tống Ảnh chỉ cần xây dựng bốn cái thích hợp phong thủy trận là được. Làm như vậy, Tống Ảnh hao phí tinh lực liền sẽ thiếu một ít. Làm xong này hết thể lúc sau, Tống Ảnh lại nhìn nhìn đất trồng rau mọc ra tới rau dưa. Không ít rau dưa đã trưởng cao rất nhiều, những cái đó bỏ đằng rau dưa càng là yêu cầu đáp thượng cái giá mới có thể càng tốt sinh trưởng. Cũng may buổi sáng thời điểm, Tông trị cùng Tống ảnh liền đi rừng trúc bên kia chém không ít cây trúc trở về. Có đại cây trúc, cũng có tiểu trúc tử. Tông trị tay phải không thể dùng sức, cho nên loại bỏ cây trúc tế chi chuyện như vậy, cũng chỉ có thể Tống ảnh chính mình tới làm. Cũng may cũng không phải cái gì cố sức sự tình, cho nên Tống ảnh thực mau liền làm tốt. Thon giải cây trúc một đầu tức tiêm. Kế tiếp trực tiếp đem cây trúc cắm vào bùn đất, hai căn trúc côn giao nhau kho buộc chặt ở bên nhau, sau đó làm thành cái giá. Bởi vì Tống gia cha con hai loại rau dưa trái cây chủng loại so nhiều, yêu cầu dựng cái giá cũng liền nhiều. Cái gì mướp hương A, dưa chuột A, cà chua A, cây đậu đua A, cây đậu cô ve A, bí đạo A, đều là yêu cầu giàn bài. Kế tiếp hai cái canh giờ, Tống ảnh liền vẫn luôn bận rộn. Tống chỉ có chút đau lòng nhà mình quê nữ, nhưng là hắn cũng giúp không được vội. Buôn bước dưới. Tông trị chỉ có thể đi thiêu một hồ thủy, sau đó đặt ở sân lạnh. Chờ đến nước sôi biến ôn lúc sau, tông trị liền sẽ tiêu tống ảnh qua đi uống uống nước, giải giải khát. Cha, chúng ta khoai lang có thể di tải, mặt khác khoai tây cũng mọc ra tới không ít. Quá hai tháng, chúng ta là có thể ăn thượng mới mẻ khoai tây. Tống ảnh lộc cục lộc cục mà uống lên một chén lớn ôn khai thủy lúc sau, nhìn nhà mình đất trồng rau cảm khái nói. Nhà chúng ta bên ngoài giống như có vài khối đất hoang, không bằng này hai ngày ta liền đi khai ra tới. Dùng để loại khoai lang đi. Bằng không, cũng chỉ dựa vào chúng ta trong viện điểm này đất trồng rau, sợ là không đủ loại đi. Tống chỉ nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Cũng có thể, bất quá bên ngoài đất hoang khai ra tới cũng đừng toàn bộ đều loại khoai lang, lại loại điểm mặt khác cũng đúng. Dư thừa khoai lang mầm chúng ta phân một ít cấp quen biết người gieo trồng liền hảo. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Trước 103 tống chỉ chú ý. Hảo, việc này ngươi định đoạt, Tống chỉ tại đây loại việc nhỏ thượng. Trên cơ bản đều là nghe tống ảnh. Tống ảnh nói như thế nào, hắn liền như thế nào làm. Đúng rồi, khuê nữ A. Dược liệu gieo trồng sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ A. Tống trị nhớ tới cái gì tới, mở miệng hỏi, Chu Đại Phu lần trước nói, liền đã nhiều ngày liền sẽ đưa bọn họ yêu cầu dược liệu hạt giống đưa tới, chính là chúng ta liền mà đều không có, muốn như thế nào loại dược liệu A. Tống ảnh nghe được tống trị đề chuyện này, nghĩ nghĩ nói, mà chuyện này dễ làm. Trong chốc lát ta đi tìm thôn trưởng thúc thúc đem chúng ta thôn chúng quanh kia một mảnh đất hoang cùng dựa gần chúng ta tòa nhà cách đó không xa một tòa tiểu núi hoang mua tới là được. Gieo trồng dược liệu cái này liền yêu cầu tìm người tới thủ công. Chỉ là hiện giờ đại gia vội vàng tu lộ, một chốc hẳn là cũng tìm không thấy người tới cấp chúng ta khai hoang đi. Cái này a ngươi cũng đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi cấp tiền công, nguyện ý làm phụ nhân cùng hài tử tới hỗ trợ khai hoang, liền không có vấn đề. Kỳ thật ngươi đừng coi thường này đó phụ nhân cùng bọn nhỏ, bọn họ tuy rằng sức lực không bằng một cái người trưởng thành, chính là không chịu nổi người nhiều a. Có thể kiếm tiền, hơn nữa chỉ cần lượng sức mà đi, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý làm. Tống chỉ đến là nghĩ ra một biện pháp tốt tới. Tống ảnh vừa nghe, cảm thấy cái này chủ ý thật sự thực không tồi. Cứ như vậy, nàng đã có thể đem đất hoang khai ra tới, lại có thể trợ giúp trong thôn phụ nhân cùng bọn nhỏ kiếm điểm tiền tiêu vặt, cũng là thực không tồi. Hành, vậy như vậy làm. Đến lúc đó ta thỉnh thôn trưởng thúc thúc cùng nhau giúp ta tin tức này truyền ra đi là được. Kỳ thật không ngừng khai hoang, sau lại loại dược liệu cũng có thể làm cho bọn họ tới. Chúng ta à, ở khai hoang thời điểm liền chú ý quan sát, nhìn xem người nào là cần mẫn, tay chân lanh lẹ. Đến lúc đó liền đem những người này lưu lại, nhiều cấp một ít tiền công, mướn các nàng tới gieo trồng dược liệu. Bao gồm về sau dược liệu thu thập gì đó, cũng có thể tìm các nàng tới. Tông trị lại để ra một chút. Tống ảnh cảm thấy nhà mình lao cha lúc này giống như khai quải giống nhau, cư nhiên lập tức liền suy nghĩ nhiều như vậy. Cha, ngươi thật lợi hại. Hơn nữa ngươi cũng rất có tình yêu. Tống ảnh cười khen nói. Tống chị vây vây tay, nở nụ cười. Này đó cũng không phải là ta tưởng, mà là ngươi nương trước kia nhìn trong thôn phụ nhân cùng bọn nhỏ sinh hoạt gian nan thời điểm nhắc tới quá biện pháp. Không nghĩ tới, lúc ấy ngươi nương nói biện pháp, hôm nay cư nhiên có thể có tác dụng. Tống ảnh cũng không nghĩ tới. Cái này biện pháp cư nhiên là nguyên chủ mẫu thân nói ra. Nhớ tới kia một bức bức họa, Tống ảnh cảm thấy, nếu là mẫu thân còn sống, nhất định sẽ là trên đời này nhất ôn nhu thiện lương người. Nghĩ đến đây, Tống ảnh khỏe miệng toát ra một nụ cười tới. Phục hồi tinh thần lại, Tống ảnh đột nhiên ý thức được cái gì, hướng tới nhà mình lao cha Tống chỉ nhìn qua đi. Từ nàng đem mẫu thân bức họa hội họa ra tới lúc sau, nàng cha tâm tình tựa hồ một ngày so một ngày hảo. Trước kia mỗi lần nhắc tới mẫu thân thời điểm, tống trị đều sẽ là một bộ đau thương biểu tình. Chính là lúc này đây lại nghe được nàng nhắc tới nhà mình mẫu thân, lão cha trong mắt chỉ còn lại có ôn nhu chi sắc. Có lẽ, kia một bức họa liền trở thành lão cha sinh hoạt đi xuống ký thác đi. Chẳng sợ chỉ là mẫu thân bức họa ngày ngày làm bạn lão cha, đối với lão cha tới nói, cũng là một loại thỏa mãn đi. Nghĩ đến đây, tống ảnh kỳ thật cũng thực thế tống trị cảm thấy vui vẻ. Ngươi tồn tại, hẳn là về phía trước xem, không thể vẫn luôn đều dừng lại ở bi thương bên trong. Nghĩ đến đây, tống ảnh cười đến càng vui vẻ. Cha, ngươi nếu không giúp ta đem kia mấy cây đại cây trúc một nửa bổ ra đi. Quá một hồi ta sẽ đem nó cưa thành một đoạn, chúng ta dùng nó đem viện này đất trồng rau, bồn hoa đều vây lên, liền sẽ trở nên thực sạch sẽ. Đúng rồi, nhà chúng ta lại loại một ít cây ăn quả đi. Đặc biệt là hạch đào thụ, nhất định phải hai viên. Ta đáng yêu ăn cái kia rước hạch đào. Hạch đào thụ A. Cái này cha biết. Chúng ta trong thôn liền có một viên láo hạch đào thụ kết ra tới hạch đảo kêu kêu một cái ăn ngon. Ngươi chờ, trong chốc lát ta liền đi trong thôn cho ngươi xem nhìn lại, nếu là có phát ra tới hạch đảo cây giống, ta liền cho ngươi đào hai cây trở về, chúng ta liền loại ở trong sân. Tống trị nghe được tống ảnh nói, lúc này nhớ tới cái gì, vui vẻ mà nói. Hảo Ha, ta đây cũng không nghỉ tạm, chúng ta cùng nhau nỗ đem lực, chạy nhanh đem này đó việc làm, chúng ta cùng đi đào hạch đảo cây giống. Tống ảnh nói, liền đi khiêng một bó tiểu cây gậy trúc sau đó đi loại dưa chuột địa phương dàn bài đi, tống trị tìm được sự tình làm cũng trở nên vui vẻ lên. chỉ thấy hắn tay trái cầm đao, trước đem một cây rất dài đại cây trúc chém thành vài tiết, lúc sau liền dùng loan đao một nửa phá vỡ. nhưng đừng coi thường tống trị, mặc dù là dùng tay trái, hắn cũng làm được rất là nhanh nhẹn. chờ đến ta tay phải hảo lúc sau, ta hai tay cùng nhau tới, nhất định sẽ làm được càng tốt. tống trị nhìn đến nhà mình hoa khai trúc phiến, rất là đắc ý mà nói. tống ảnh nghe được lời này. Tức khắc nhạc ca lên. Cha, ngươi hiện tại một bàn tay cũng rất lợi hại. Cổ vũ nói một chút liền nói ra tới. Đó là. Cha ngươi ta ở lấy ra nghệ xuống thượng, đều không có bại bởi người khác quá. Tông trị lúc này dơ dơ lên lông mày nói. Lời này là đại lời nói thật. Trước kia cha ngươi làm học đồ thời điểm, chúng ta chung quanh mấy cái trong thôn. Liền thuộc hắn nghề một việc là nhất đồng. Người trong thôn yêu cầu cái gì đều sẽ tới cửa tìm cha ngươi làm. Liền ở ngay lúc này. Lưu Lợi Minh từ bên ngoài đi đến, khẳng định mà nói. Thôn trưởng, người đã đến rồi. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Tống trị nhìn thấy Lưu Lợi Minh tới, chạy nhanh cho hắn dọn một cái băng ghế lại đây. Không cần, các ngươi đây là ở giàn bài A. Tới tới tới, ta giúp các ngươi đi. Lưu Lợi Minh nói liền vãn nổi lên tay áo, không màng Tống trị khuyên can, trực tiếp bế lên tiểu cây gậy trúc, hỗ trợ giàn bài đi. Có Lưu Lợi Minh gia nhập, giàn bài tốc độ liền nhanh rất nhiều. 15 phút lúc sau cái giá toàn bộ rừng hảo, Tống trị bên kia cũng đem đại cây trúc đều một nửa phá khai rồi. Hôm nay liền đến đây thôi." Thôn trưởng thúc thúc, "Cha, chạy nhanh lại đây tẩy cái tay." Tống ảnh một bên để ra một xô nước đi lên, một bên hô. Thực mau ba người đều đi giếng nước biên, dùng gáo múc thủy ở bồn gỗ, sau đó đem tay giặt sạch lên. "Ảnh nhi nha đầu à, hôm nay thôn trưởng thúc thúc tới, ngươi tưởng thỉnh ngươi giúp ta tưởng cái chủ ý." Lưu Lợi Minh nói, liền đem Lưu thuận tình huống đại khái nói một lần. Tống ảnh nghe xong lúc sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, thôn trưởng thúc thúc, ta nơi này nhưng thật ra thực sự có biện pháp có thể trị lưu thuận, liền xem ngươi có bỏ hay không. Nay có cái gì có bỏ được hay không, chỉ cần có thể làm hắn đi lên chính đạo, liền tính làm hắn ăn một ít khổ sở đầu cũng là có thể. Lưu lợi minh trực tiếp biểu đạt chính mình ý kiến. Không chờ tống ảnh bắt đầu nói tỉ mỉ, bên ngoài đột nhiên chạy một người tiến vào. Thôn trưởng, thôn trưởng, không hảo, ra đại sự. Lưu Thuận bị người đánh đến toàn thân đều là máu tươi mà tặng trở về, đối phương còn gọi huyên náo làm Lưu Thuận người nhà bồi tiền. Chương 104 viên gia tam huynh đệ. Này thật là sợ cái gì liền tới cái gì. Bên này Lưu Lợi Minh mới vừa quyết định phải làm điểm cái gì, Lưu Thuận liền đi ra ngoài gặp rắc rối đã xảy ra chuyện. Lúc này Lưu Lợi Minh cũng bất chấp nghe Tống Ảnh nói cái gì, chạy nhanh vội vã mà đi theo tới báo tin người xông ra ngoài. Tống Ảnh cùng Tống chị cha con hai nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh thu thập một chút. Sau đó khóa lại môn, đi theo đi ra ngoài. Lúc này, cửa thôn vị trí, đã vây quanh không ít người. Nhìn thấy buồn thôn người bị đánh đến máu tươi trường lưu, đại gia tự nhiên sẽ không đem người thả chạy. Tiểu quỷ lão đầu cũng bị lôi kéo đuổi lại đây, trước cấp lưu thuận trần trị lên. Chờ đến tiểu quỷ lão đầu kiểm tra rồi một lần lúc sau, sắc mặt trở nên rất là khó coi lên. Tiểu tử này đến tuột cùng phạm vào cái gì sai, các ngươi cư nhiên đem hắn chân đều đánh gãy. Đến tuột cùng có cái gì thù hận? các ngươi phải đối hắn hạ như thế nào trọng tàn nhẫn tay, trừ cái này ra, nội tạng cũng bị các ngươi đả thương. nếu là tiểu tử này hôm nay buổi tối chịu không nổi đi, các ngươi liền trên lưng mạng người kiện tụng. nói, tiểu quỷ lão đầu liền nhìn về phía chung quanh thôn dân. các ngươi còn thất thần làm cái gì? chạy nhanh đem người nâng đến nhà ta đi, thuận tiện kêu cá nhân lại đây ngao dược. chậm chế nữa đi xuống, tiểu tử này thật sự muốn mất mạng. vừa lúc chạy tới lưu lợi minh nghe được tiểu quỷ lão đầu lời này, tức khắc trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. Mau, mau, chạy nhanh đem người nâng qua đi. Lưu lợi minh chạy nhanh ổn định thân thể của mình, sau đó la lớn. Tiểu quỷ lão đầu A, Lưu thuận liền làm ơn người. Tiếp theo Lưu lợi minh liền nhìn về phía tiểu quỷ lão đầu. Tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, sau đó nói, ta sẽ tận lực, chỉ là kết quả sẽ thế nào, ta không thể bảo đảm. Vừa lúc lúc này tống trị cùng tống ảnh cũng chạy tới, tiểu quỷ lão đầu nhìn đến tống ảnh lúc sau, hướng tới nàng phất phất tay. Tống ảnh nha đầu A, ngươi lại đây giúp ta. Tống ảnh gật gật đầu, sau đó liền đi theo tiểu quỷ lão đầu đi rồi. Tống trị nhìn nhìn, cuối cùng cũng lựa chọn đi theo nhà mình khuê nữ đi. Lưu Thuận đưa đi cứu giúp đi, bên này Lưu Lợi Minh còn lại là nhìn về phía bị thôn dân bao quanh vây quanh kia một đám người. Ta là Lương Sơn Thôn Thôn Trưởng Lưu Lợi Minh, nói đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Đại Lang vừa nghe đến là Lương Sơn Thôn Thôn Trưởng, lúc này lập tức lạnh giọng nói, hừ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thôn tiểu tử này cùng một cái khác tiểu tử chạy đến nhà của chúng ta tới trộm tiền, kết quả bị chúng ta phát hiện. Nhà của chúng ta tích tụ đều bị một cái khác tiểu tử lấy mất, cho nên chúng ta chỉ có thể dò hỏi cái này không có chạy trốn tiểu tử. Kết quả tiểu tử này vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chúng ta huynh đệ mấy cái bất đắc dĩ hạ nặng tay. Lưu lợi minh nghe được lời này, hát một khuôn mặt nói, các ngài nói là cái gì chính là cái gì sao? Hiện giờ người đã bị các ngươi đánh đến sẽ chết. Các ngươi tự nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này. Các ngươi hãy xưng tên ra, ra trụ nơi nào, cho chúng ta nói rõ ràng. Mặt khác, lưu thuận người không có thanh tỉnh phía trước, các ngươi vẫn là trước lưu lại làm khách đi. Như thế nào? Các ngươi lương sơn thôn đây là ý vào người nhiều, muốn khi dễ chúng ta huynh đệ vài người thiếu a. Ta và ngươi nói, chúng ta trưởng giếng thôn viên gia huynh đệ cũng không phải bị do đại. Không đạo lý. Các ngươi người trộm chúng ta huynh đệ ba người tích tụ, còn ác nhân trước cáo trạng, muốn đem chúng ta giam lỏng lên A. Ta nói cho các ngươi, hôm nay chúng ta huynh đệ ba người là tới đòi tiền, trộm chúng ta tiền nên đem chúng ta tiền còn trở về. Viên đại lang lúc này mang theo hai cái đệ đệ chút nào không sợ hãi mà nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta lương sơn thôn người sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta là ở giam lỏng các ngươi, ta có thể hiện tại đã kêu người đi thỉnh nha môn người lại đây. Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh việc này chính là lưu thuật làm, nha môn người cũng điều tra ra là lưu thuật trộm, nên trả lại các ngươi bao nhiêu tiền, một phần đều sẽ không thiếu. Nếu là các ngươi tâm thuật bất chính, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu lợi minh mở cửa khẩu nói. Bên này, viên tam lang nghe được lưu lợi minh nói, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng mà kéo một chút nhà mình đại ca siêm ý đi. Việc này, báo quan không hảo đi. Sự tình không cần phải nháo đến lớn như vậy, chỉ cần đối phương chịu còn tiền liền hảo. Viên đại lang bất động thanh sắc mà nhìn đối diện Lưu Lợi Minh, nghĩ nghĩ nói, báo quan liền không cần. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chúng ta huynh đệ cũng không có nói dối, chúng ta tích tụ thật là bị cái kia tiểu tử cùng một cái khác tiểu tử cướp trộm. Chúng ta hiện tại còn nước gì kia tiểu tử không có việc gì, làm cho các ngươi hỏi ra kia lấy chúng ta tiền tiểu tử là ai, chính chúng ta tới cửa đi thảm ấn. Lưu Lợi Minh nhìn thấy đối phương nói như vậy. Vì thế cấp bên người mấy cái hán tử dùng ra một cái ánh mắt tới. Vậy dẫn bọn hắn đi trong thôn phơi trong sân cây đa hạ nhìn, ta đi trước nhìn xem lưu thuận tình huống. Không được, chúng ta cũng phải đi nhìn xem kia tiểu tử. Vạn nhất các ngươi bao chế hắn, đem hắn âm thầm tiễn đi, chúng ta tìm ai đi. Viên nhị lang lúc này có chút không vui. Lưu lợi minh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, gọi người đem này huynh đệ ba người cũng đưa tới tiểu quỷ lão đầu kia. Tiểu quỷ lão đầu cùng Tống Ảnh lúc này đang ở cấp lưu thuận miệng vết thương tiến hành rửa sạch. Đặc biệt là chân chặt đứt địa phương, cần thiết muốn chạy nhanh trị liệu. Đến nỗi nội thương, còn lại là yêu cầu ngao dược dùng. Cho nên Tống trị lúc này cũng không có nhàn rỗi, ở một bên hỗ trợ nhóm lửa ngao dược. Tiểu quỷ lão đầu đem bị thương nặng địa phương trước xử lý, giữ lại tiểu thương này, đó liền giao cho Tống Ảnh tới xử lý. Có lần trước cứu trị triệu đại lôi kinh nghiệm, Tống Ảnh lúc này cũng biết nên làm cái gì, cho nên không chút hoang mang xử lý lên. Lưu Lợi Minh mang theo người tới thời điểm, Tống Ảnh đã đem mặt khác miệng vết thương đều xử lý tốt. Chỉ là một già một trẻ đều vây quanh ở Lưu Lợi Minh bị thương cái kia trên đùi. Tống Ảnh, ngươi đi ta dược phòng lấy một khối tấm ván gỗ lại đây, ta hiện tại phải cho hắn bó xương. Tiểu Quỷ lão đầu sờ sờ lưu thuận xương cốt, mở miệng nói. Tống Ảnh gật gật đầu, lập tức đi dược phòng, sau đó tìm được rồi tấm ván gỗ. Này đó tấm ván gỗ là Tiểu Quỷ lão đầu chuyên môn vì những cái đó té gãy chân người chế tác nói là tấm ván gỗ kỳ thật cùng ngày thường nhìn thấy tấm ván gỗ vẫn là có rất lớn khác nhau. Nay hai khối tấm ván gỗ là một khối đầu gỗ từ trung gian một nửa hoa khai, sau đó đem trung gian đảo rỗng. Cứ như vậy, đặt ở bị thương xương đùi thượng, vừa lúc có thể cố định xương đùi, làm xương đùi không hề sai vị. Chờ đến tống ảnh ra tới thời điểm, liền nghe được nguyên bản hôn mê lưu thuận đột nhiên phát ra một cổ giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo tiểu quỷ lão đầu ngay lập tức mà đem một ít dược thảo cháo đắp ở lưu thuận trên đùi miệng vết thương thượng lúc sau lại dùng vải bố trắng điều băng bó hảo. cuối cùng, tiểu quỷ lão đầu đem tấm ván gỗ cố định đến trên núi, sau đó dùng dây thường rắn chắc mà quấn quanh một vòng lại một vòng, xác định cái này tấm ván gỗ sẽ không rơi xuống lúc sau. lúc này mới thắt giường tay tới. lúc này tiểu quỷ lão đầu đã mệt đến ra một thân mồ hôi, chạy nhanh lấy ra khăn tay đem cái chán cùng mí mắt thượng mồ hôi lau chùi một chút. tiểu quỷ lão đầu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. chờ đến dược ngáo hảo, chạy nhanh cho hắn ăn vào. Kế tiếp liền xem ông trời. Chứ một trăm linh năm không phải người tốt. Người chung quanh nghe được lời này, đều trầm mặc. Tống ảnh lúc này cũng có chút mệt mỏi, cho nên trực tiếp ngồi ở trong một góc nghỉ xả hơi. Tuy rằng thân thể đã hảo rất nhiều, chính là như vậy vẫn luôn đứng cũng là thực tiêu hao nguyên khí. Tống ảnh đem chính mình khăn tay đào ra tới, sau đó xoa hãn. liền ở ngay lúc này, tống ảnh cảm giác được có một đạo cực nóng tầm mắt rơi xuống nàng trên người, vì thế nàng theo cảm giác nhìn qua đi. Nguyên lai. Like. Đứng ở cách đó không xa viên nhị lang lúc này ánh mắt như hỏa giống nhau nhìn chầm chầm tống ảnh nhìn. Tống ảnh thấy thế, hơi hơi nhữ nhữ mày. Liên ở ngay lúc này, viên đại lang cũng hướng tới tống ảnh nhìn lại đây. Ở đối thượng viên đại lang ánh mắt lúc sau, tống ảnh mày càng là nhữ chặt lên. Phía trước nàng chỉ là nghĩ lưu thuận thương thế, cũng không có chú ý tới những người khác. Lúc này nhìn đến ba cái xa lạ nam tử bị các thôn dân vây quanh, liền biết bọn họ là ai. Nguyên nhân chính là vì biết bọn họ là ai. Tống ảnh mới có thể liên tiếp những mày. Cái kia viên gia tam huynh đệ cho nàng cảm giác tương đương mà không tốt, đặc biệt là viên đại lang, hắn trên người tuyệt đối có mạng người, hơn nữa không ngừng một cái. Tống ảnh trời sinh linh giác liền rất nhanh nhẹ, sau lại xuyên qua thời không đi tới thân thể này lúc sau, linh giác càng là so trước kia lợi hại. Đặc biệt là phía trước còn ở trùng hợp dưới khai hôn cắt mắt, cho nên lúc này đối một ít đồ vật đặc biệt mà mẫn cảm. Viên đại lang trên người huyết tinh chi khí quá dày đặc, Dây đặc đến nàng căn bản không cần nhìn cái gì hoặc là bói toán cái gì, đều có thể cảm ứng được trên người hắn kia cổ huyết tinh khí tới. Xem ra, này viên gia tam huynh đệ đều không phải cái gì người tốt, nàng phải nghĩ biện pháp nhắc nhở thôn trưởng thúc thúc mới được. Vì thế tống ảnh đứng lên, trực tiếp đi tiểu quỷ lão đầu dược phòng, tránh đi viên gia tam huynh đệ tầm mắt. Viên nhị lang lúc này nhìn thấy giai nhân đã rời đi, tức khắc cảm thấy có chút thất vọng, một đôi mắt hận không thể chui vào bên trong cái kia dược phòng. Nhị đệ. Ngươi đây là coi trọng nha đầu này. Viên đại lang cười hỏi. Ân, Đại ca, ta thực thích cô nương này. Không bằng trong chốc lát hỏi thăm một chút cô nương này tên gọi là gì đi. Viên nhị lang gật gật đầu, thấp giọng nói. Viên đại lang nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu. Nhị đệ, cô nương này cho ta cảm giác không bình thường. Nàng cùng chúng ta phía trước gặp được mặt khác nữ tử không giống nhau. Vẫn là không cần trêu chọc thì tốt hơn. Viên nhị lang nghe được nhà mình đại ca nói, trên mặt hiện ra thất vọng chi sắc tới mặt ngoài chưa nói cái gì, viên nhị lang cúi đầu, trong lòng lại là có khác tính toán. Tiểu quỷ lão đầu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới cái gì, liền bay thẳng đến dược phòng đi đến. nhìn thấy Tống ảnh liền ở dược phòng đứng, Tiểu quỷ lão đầu có chút nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi đang làm cái gì đâu? Tống ảnh nhìn Tiểu quỷ lão đầu, sau đó mở miệng nói, Tiểu quỷ gia gia, bên kia kia ba cái xa lạ nam tử xem ta ánh mắt làm ta thực không thoải mái, cho nên ta liền trốn vào tới. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe là như vậy một chuyện, tức khắc trong lòng nổi giận. Đối viên gia Tam huynh đệ vốn dĩ liền không có nhiều ít hảo cảm hắn, lúc này càng là chán ghét tới rồi cực điểm. "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi ra ngoài đem người cấp đổi đi." Tiểu quỷ lão đầu nói liền phải đi ra ngoài. "Ai, tiểu quỷ ra ra, ngươi đừng xúc động, ngươi trước hết nghe ta nói." Tống Ảnh chạy nhanh gọi lại tiểu quỷ lão đầu tới, "Tiểu quỷ ra ra, ngươi nơi này còn có mặt khác đi ra ngoài môn không có." Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Dược phòng bên này ta còn khai một cánh cửa, đi thông mặt sau trong viện. Ta đây trước từ nơi này rời đi, tiểu quỷ ra ra ngươi sau khi ra ngoài liền cùng cha ta nói một chút, nói ta ở bên ngoài chờ hắn. Thuận đường ngươi lão tướng thôn trưởng thúc thúc kêu ra tới một chút, ta có một chuyện muốn cùng hắn nói một chút. Tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà đem cửa sau mở ra, tặng tống ảnh đi ra ngoài. Lúc sau, tiểu quỷ lão đầu liền cầm dược bình đi ra ngoài. Viên Nghị lang vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh. Nhìn thấy ra tới chính là tiểu quỷ lão đầu, tức khắc có chút thất vọng. Tiểu quỷ lão đầu cũng nhân cơ hội này đem viên gia huynh đệ ba người biểu tình xem ở trong mắt, vì thế liền xoay người hướng tới đang ở ngao dược tống trị đi rồi đi. "Ai, các ngươi ai là Lưu Thuận thân nhân a, chạy nhanh lại đây ngao dược a." Nhân ra một cái gân tay chặt đứt người ở giúp các ngươi ngao dược, các ngươi cũng nhận tâm. Tiểu quỷ lão đầu lớn tiếng hô nào. Lưu Lợi Minh vừa thấy, chạy nhanh ở đám người bên trong kêu một cái phụ nhân lại đây, tiếp nhận tống trị xuống tới. Thừa dịp cơ hội này, tiểu quỷ lão đầu liền nhìn tống trị cùng Lưu Lợi Minh thấp giọng nói, ảnh nhi nha đầu ở bên ngoài chờ các ngươi, nói có việc tìm các ngươi. Tống trị cùng Lưu Lợi Minh vừa nghe lời này, lập tức hiểu được, vì thế hai người cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Bởi vì tiểu quỷ lão đầu thanh âm rất thấp, trừ bỏ bọn họ ba người, người khác đều không có nghe được. Cho nên đại gia chỉ là nhìn đến tống trị cùng Lưu Lợi Minh đi ra ngoài, ai cũng không biết bọn họ muốn đi làm cái gì. Thức mau hai người liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tống ảnh. Khuyến nữ, ngươi như thế nào lén lút từ cửa sau ra tới? Tống trị nhìn Tống ảnh, khó hiểu hỏi. Cha, cái kia viên gia huynh đệ xem ta ánh mắt không thích hợp nhi, cho nên ta liền từ cửa sau tới. Tống ảnh đơn giản giải thích một câu. Tống trị vừa nghe, tức khắc giận sôi máu. Hảo a, bọn họ còn dám đánh ngoài chủ ý a. Lưu Lợi Minh nghe thế sự, cũng nhíu nhíu mày, đối này viên gia huynh đệ cảm quan liền càng không hảo. Thôn trưởng ra ra, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Kia viên gia tam huynh đệ đều không phải thiện tra, ngươi đối phó bọn họ thời điểm nhất định phải ở lâu một cái tâm nhãn. Nếu là ta không có cảm giác sai nói, viên gia đại lang trên người lưng đeo mạng người, hơn nữa không ngừng một cái mạng người. Cho nên ngươi nhất định phải sớm làm tính toán mới được. Tống ảnh lúc này biểu tình rất là nghiêm túc mà nói, vừa rồi ta không có cẩn thận quan khán ba người mặt giống, nhưng là hoàng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra một chút tới. Này ba người! Đều là cùng hung ác cực hạng người, cho nên các ngươi ngàn vạn phải chú ý chính mình an toàn. Lưu Lợi Minh vừa nghe đến tống ảnh nói, tức khắc trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Ảnh nhi nha đầu, ý đi theo ngươi tới xem, trộm tiền việc này, là lưu thuận làm sao. Tống ảnh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, thôn trưởng thúc thúc, ngươi cho ta 60 văn tiền đi. Ta cho ngươi tính một quẻ. Lưu Lợi Minh vừa nghe, gật gật đầu, chạy nhanh từ trong túi lấy ra 60 văn tiền tới. Nay tiền. Vẫn là phía trước nàng tức phụ cho hắn tiền tiêu vặt Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có tác dụng Tống ảnh đem này 60 văn tiền phóng hào lúc sau Sau đó liền đệ tam cái đồng tiền qua đi Làm lưu lợi minh bói toán Thức mau, quẻ tượng ra tới Tống ảnh trực tiếp ở bùn đất thượng tiến hành giải quẻ Thôn trưởng thúc thúc ngươi xem Huynh đệ hào hai hiện Hơn nữa một cái huynh đệ hào bị ngày khắc nguyệt khắc Vốn chính là đại hung hệ ra Hơn nữa cái này huynh đệ hào vì thế hào Ngươi lại là thế lưu thuận bói toán. Này thế hảo chính là Lưu Thuận. Huynh đệ hào hai hiện, thuyết minh việc này còn có người khác tham dự. Từ đối phương huynh đệ hào động mà hóa tiến bảo xem, đối phương là được chỗ tốt. Bởi vậy có thể thấy được, việc này là Lưu Thuận cùng một người khác làm. Làm chuyện này lúc sau, Lưu Thuận bởi vì bị ngày khác người khác, cho nên lâm vào nguy cơ bên trong. Mà đối phương lại bởi vậy đến tới chỗ tốt, cũng không có nguy hiểm. Chứ 106 cảnh giác. Lưu Lợi Minh vừa nghe đến này quẻ tượng, tức khắc gấp đến độ không được. Ta Phi, này Lưu Thuận cũng không biết cả ngày đều giao cái gì bằng hữu, gặp được sự tình liền đem người ném một bên. Chỗ tốt tất cả đều là người khác cầm, chính hắn khen ngược, lại là bị chảo, lại là bị đánh, hiện giờ mạng nhỏ đều phải đáp thượng, đối phương còn muốn hắn bổi tiền. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ảnh nhi nha đầu à, từ quẻ tượng thượng có thể nhìn ra được, này một người khác ở nơi nào sao? Lưu Lợi Minh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Tống ảnh nhìn kỹ một chút, sau đó trả lời nói hẳn là gia chủ phía nam, lưu lợi minh nghĩ nghĩ cũng coi như là trong lòng hiểu rõ, tống ảnh nhìn nhìn quẻ tượng cân nhắc một chút, sau đó nói, thôn trưởng thúc thúc, ngươi nếu là muốn cứu lưu thuận, tốt nhất là chờ hắn tỉnh lại lúc sau, mở miệng nói ra cùng hắn cùng đi người là ai, lưu thuận nói ra người kia là ai liền hảo, bởi vì người nọ mặc dù là bị phát hiện cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngược lại có quý nhân trợ hắn, một chút sự tỉnh đều không có, nếu là lưu thuận không nói ra tới, chính hắn kia, đó chính là tai họa. Lưu lợi minh cái này hiểu được, đối với tống ảnh cảm tạ nói, ảnh nhi nha đầu, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh đi theo cha ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tống ảnh nghe được lưu lợi minh nói, gật gật đầu, sau đó cha con hai liền cùng nhau rời đi. Viên nhị lang vẫn luôn đều đang chờ tống ảnh xuất hiện, chỉ tiếp tống ảnh đi vào lúc sau liền không có trở ra quá. Bên này, cấp lưu thuận ngao dược cũng ngao hảo, lưu thuận nương còn lại là bưng thuốc viên. Một muỗng một muỗng mà cấp Lưu thuận uy xuống dưới. Có lẽ là Lưu Thuận mệnh không nên tuyệt, cũng có lẽ là ông trời cũng xem bất quá đi. Uống xong dược lúc sau, Lưu Thuận sắc mặt dần dần mà hảo rất nhiều, hô hấp cũng trở nên vững vàng lên. Tiểu quỷ lão đầu cấp Lưu thuận bắt mạch lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Mệnh hẳn là bảo vệ, khi nào có thể tỉnh táo lại cũng không biết. Tiểu quỷ lão đầu mở miệng nói. Lời này vừa ra, Lưu Thuận người nhà tâm tình cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nếu người không có sự tỉnh Có phải hay không phải nói vừa nói muốn như thế nào bồi thường chuyện của chúng ta a Chúng ta huynh đệ ba người không có khả năng vẫn luôn đều dừng lại ở chỗ này đi. Nói một chút đi. Lưu thôn trưởng. Viên đại lang lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Lưu lợi minh ở được đến tống ảnh báo cho lúc sau. Đối với này viên gia tam huynh đệ đã có cảnh giác chi tâm. Lúc này nhìn thấy viên đại lang nhảy ra trọn sự, tự nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, muốn nói như thế nào, người này vẫn là hôn mê. Ngươi nói muốn nói như thế nào? Đều phải là cùng ngươi giống nhau, không khẩu bạch nha đều có thể bộ tiền, ta đây còn nói các ngươi huynh đệ ba người trộm ta bạc. Lưu Lợi Minh rất là bình tĩnh mà phản bác nói, ta còn là phía trước câu nói kia, chờ đến Lưu thuận tỉnh táo lại, chúng ta tự nhiên sẽ dò hỏi hắn. Nếu thật là hắn trộm các ngươi tiền, nên của các ngươi, một văn đều sẽ không thiếu. Viên Đại Lang nghe được Lưu Lợi Minh lời này, trong ánh mắt lộ ra âm ngoan chi sắp tới. Lưu Thôn trưởng. Ngươi tốt nhất là dựa theo ngươi nói đi làm, đừng cho chúng ta ra vẻ. Nếu không nói, chúng ta huynh đệ ba người cũng không phải ăn chay lớn lên. Lưu lợi minh nhìn thấy viên đại lang hung quang sơ hiện, càng thêm cảm thấy phía trước tống ảnh cảm giác là đúng. Xem ra, này viên gia huynh đệ ba người là cái ngạnh cha tử a. Bất quá lưu thôn trưởng, ngươi không thể làm chúng ta huynh đệ ba người vẫn luôn chờ ở nơi này đi. Không bằng như vậy, làm ta hai cái huynh đệ rời đi, ta lưu lại nơi này thủ. Chờ đến các ngươi cho chúng ta một công đạo. Viên đại lang nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Lưu lợi minh vừa nghe lời này, lắc lắc đầu. Nếu các ngươi cũng không sợ chúng ta, không bằng cùng nhau lưu lại đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị trụ địa phương cùng thức ăn. Việc này, vẫn là phải chờ tới lưu thuận tỉnh táo lại lại nói. Viên đại lang vừa nghe cho bọn hắn chuẩn bị ăn cùng ngủ địa phương, do dự một chút, vì thế nhìn nhìn hai vị đệ đệ liếc mắt một cái. Cuối cùng tam huynh đệ đạt thành nhất chi ý kiến quyết định giữ lại. Đối phó ba cái cùng hung ác cực hạng người, Lưu Lợi Minh tự nhiên là thận trọng lại thận trọng. Liên ở cách đó không xa có một cái để đó không dùng tiểu phong ở, Lưu Lợi Minh gọi người đi thu thập một chút, sau đó chuẩn bị một ít giường, sau đó lại tổ chức thôn dân thành lập tuần tra đội. Viên gia huynh đệ bị đưa đến cái kia trong căn nhà nhỏ, bọn họ mặc kệ đi nơi nào, bên người đều có người đi theo. Trừ cái này ra, trong thôn người thật đúng là cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn. Tuy rằng không thế nào ăn ngon nhưng là cũng có thể lấp đầy bụng. bất quá viên đại lang chính là nhạy bén nhiều, tùy tiện tiêu một cái vẫn luôn đi theo bọn họ người tiến vào, làm những người này ăn trước một ngụm, xác định không có vấn đề, bọn họ huynh đệ ba người mới yên tâm mà ăn lên. người này à, ăn uống no đủ liền dễ dàng mệt ra rời, huynh đệ ba người cuối cùng nằm ở dơm dạ phô trên giường lập tức liền ngủ rồi. nghe được bên trong truyền đến tiếng ấy, bên ngoài nhìn chằm chằm vào lưu lợi mình cuối cùng là yên tâm xuống dưới. vừa rồi những cái đó đồ ăn thật là không có độc nhưng là vài loại đồ ăn phân biệt xuống dưới một ít thuốc bột này đó thuốc bột hợp ở bên nhau liền có một ít xúc tiến giấc ngủ công hiệu ở bên trong nay không viên gia huynh đệ ba người ăn lúc sau liền bắt đầu mệt ra rời mệt nhọc liền trực tiếp ngủ hạ đêm nay lương sơn trong thôn có người ngủ rất khá cũng có người vẫn luôn đều ngủ không được bị trọng thương lưu thuận còn lại là lưu tại tiểu quỷ lão đầu bên kia ở dược vật dưới tác dụng dần dần mà khôi phục sinh cơ Tống ảnh buổi tối thời điểm không có đã chịu ban ngày ảnh hưởng một đêm ngủ thật sự là không tồi. ngày hôm sau buổi sáng, tống ảnh sớm liền tỉnh lại. tống trị bên này cũng cấp tống ảnh làm một cái bắp bánh cùng gạo kê cháo, phối hợp thượng một cái nấu trứng gà, bữa sáng cũng coi như là thực phong phú. cha, chúng ta ăn cơm sáng lúc sau liền đem ngày hôm qua không có làm xong sự tình tiếp tục đi. trong chốc lát ta đem chút phiến cưa thành một đoạn một đoạn, sau đó chúng ta cùng nhau tới cắm đến trong đất, đem đất trồng rau cùng bùn hoa này đó vây lên. tống ảnh một bên ăn một bên nói, ân. Hảo! Chúng ta làm xong này hết thảy lúc sau, hôm nay liền không cần đi ra ngoài. Kia viên gia tam huynh đệ còn ở trong thôn, ta nhưng không nghĩ nhìn đến bọn họ. Tống trị gật gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta đây không đi đào hạch đào cây giống sao? Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Không đi, không kém đã nhiều ngày, chờ đến viên gia tam huynh đệ rời khỏi sau, chúng ta lại đi đào hạch đào cây giống. Tống trị rất là kiên định mà nói. Hảo! Nghe cha! Tống ảnh biết được nhà mình lão cha lo lắng lúc sau, gật gật đầu, ứng hạ. Viên gia tam huynh đệ lúc này cũng ở ăn cơm sáng, thừa dịp lúc này, viên nhị lang giống một bên người nghe được, vị này đại ca, ngày hôm qua đi theo cái kia đại phu cùng nhau chữa bệnh người là ai a? Nhìn chầm chầm viên gia tam huynh đệ người vừa nghe đến lời này, lập tức cảnh giác lên. ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Không có gì, chính là ta cảm thấy tò mò. Một cái cô nương ở nhà nhiên dám đến xử lý miệng vết thương hơn nữa vẫn là máu chảy đầm địa miệng vết thương ngẫm lại đều cảm thấy làm người bội phục viên nhị lang cười nói trương một trăm linh bảy khắp nơi hỏi thăm không nên các ngươi tò mò vẫn là đừng tò mò hảo kia cô nương không phải các ngươi có thể trêu chọc bị giữ chặt cái kia lương sơn thôn người lúc này trực tiếp mở miệng khuyên kỳ thật lương sơn thôn người đối với tống ảnh cái nhìn cũng là không đồng nhất có người nói nàng mệnh nhạnh khác chết chính mình mẹ ruột lại khác nhà mình thân phụ thân thủ đoạn bị thương Lão tống gia càng là bị nàng khấp đến thê ly tử tán, gia không thành gia. Thậm chí còn lấy cùng tống trị tống ảnh cha con hai đi được gần triệu đại lôi, tiểu quỷ lão đầu tới làm ví dụ. Nay triệu đại lôi không phải ở giúp tống gia cha con hai, lúc sau bị nhưu cùng sao? Tiểu quỷ lão đầu không phải cũng đi theo tống ảnh lên núi một chuyến, kết quả ngày hôm sau xuất hiện trước mặt người khác thời điểm liền cả người không hảo. Cũng có người nói tống ảnh rất là đáng thương, hiện giờ số phận hảo đi lên. Năm đó khi dễ nàng người đều đi rồi vật đen con nói triệu đại lôi cùng tiểu quỷ lão đầu chỉ là trùng hợp mà thôi. rốt cuộc ban đầu trợ giúp tống ảnh cha con hai lý đại gia cùng lý mãi mãi hiện giờ nhật tử không phải càng ngày càng tốt sao? tân trạch tử liền sắp tu sửa hảo, qua không bao lâu là có thể thượng lương, nhân ra một chút sự tình đều không có. còn có người đối với tống ảnh bản lĩnh rất là kính sợ, rốt cuộc tống ảnh lượng ra bản thân bản lĩnh lúc sau, không chỉ có đem trước kia nháo quỷ quỷ trạch cấp thu thập, càng là tính ra lưu viên việc hôn nhân, hiện giờ còn lấy ra tiền tới cấp trong thôn tu lộ. Chỉ bằng này một ít, liền đáng giá đại gia kính sợ. Viên nhị lang gọi lại người, chính là thuộc về đệ tam loại người. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới nhắc nhở viên nhị lang không cần đi treo chọc tống ảnh. Chỉ là có chút người, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Càng là không cho hắn làm cái gì, hắn liền càng là muốn làm cái gì. Cho nên viên nhị lang đem chính mình ý niệm ấn xuống, tiếp tục tìm kiếm cơ hội tìm hiểu tống ảnh sự tình. Hắn cũng không tin, này một cái trong thôn người đều là bền chắc như thép sao. Tổng hội có người nguyện ý nói. Sự thật chứng minh, thật là có người như vậy. Liên ở viên nhị lang lấy ra 5 văn tiền lúc sau, một cái phụ nhân liền đem co quan hệ tống ảnh sự tình toàn bộ đều nói ra. Ở biết được tống ảnh thân phận lúc sau, viên nhị lang không biết vì cái gì, một đôi mắt càng là nhiều vài phần sáng giỏi. Sẽ xem bói, sẽ xem phong thủy. Bọn họ viên ra kem chính là như vậy tức phụ A. Nếu là hắn có thể cười tống ảnh quá môn, hắn nhất định sẽ hảo hảo đại nàng. Có như vậy một vị cây dụng tiền giống nhau tức phụ, hắn nửa đời sau nhật tử tuyệt đối sẽ hảo quá thật sự. Đương nhiên, viên nhị lang cũng là có tư tâm, hắn tìm hiểu đến mấy tin tức này lúc sau, liền một người buồn ở trong lòng. Hắn cũng không thể làm đại ca cùng tam đệ biết được tống ảnh sự tình, bằng không đại ca cùng tam đệ lại sẽ cùng hắn đoạt. Tựa như hắn cái kia đại tẩu giống nhau, nguyên bản chính là hắn nhìn chúng, hắn thích, kết quả bị đại ca hoành đao đoái đem tức phụ đoạt đi rồi. Cấp đi cũng liền cấp đi đi. Ai biết hắn đại ca một chút đều không quý trọng, đối đại Tẩu không đánh tức mắng, càng là ở đại Tẩu sắp lâm buồn thời điểm cư nhiên đem quả phụ hạ phá thai dược canh gà bưng cho đại Tẩu uống lên. Cuối cùng hắn đại chất nhi đã không có, đại Tẩu cũng bị đại ca hưu đuổi đi. Sớm biết rằng đại ca sẽ như vậy không quý trọng, lúc trước hắn nên trực tiếp đem đại Tẩu biến thành người của hắn, đại Tẩu cũng sẽ không có như vậy thê thảm tao nộ. Nghĩ đến đây, Viên Nhị Lang thở dài một hơi ra tới. "Ai, nhị đệ, ngươi đang làm cái gì a?" Viên đại lang lúc này nhìn đến nhà mình nhị đệ ngây ngốc đứng ở nơi đó thời điểm, đã đi tới. Nga, không có gì, ta chính là nghĩ đến, cái kia tiểu tử đến tuột cùng khi nào có thể tỉnh táo lại. Viên nhị lang thuận miệng nói. Viên đại lang nghe được viên nhị lang nói, liền không có hỏi lại cái gì. Đúng vậy, đại ca, chúng ta cũng không thể vẫn luôn đều ngốc tại nơi này đi. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem chúng ta vứt tiền bạc tìm trở về a. Lại ván một ít nói không chừng một cái khác tiểu tử cuốn tiền chạy. Viên Tam Lang lúc này mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi cho rằng ta không biết ta. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới điểm này à. Viên Đại Lang tức giận mà nói. Chúng ta nếu là biết kia một cái khác tiểu tử là ai. Còn dùng chờ nơi này sao. Nói lên chuyện này tới. Viên Đại Lang cũng là thực buồn bực. Bọn họ huynh đệ ba người thật vất vả tích góp một chút tiền. Nguyên bản tàng đến hảo hảo. Tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Như thế nào kia tặc vừa tiến đến liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi. Điểm này. Viên Đại Lang là nghĩ trăm lần cũng không ra. Liên ở viên gia Tam huynh để nói chuyện thời điểm, Lưu Thuận tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, Lưu Thuận liền cảm thấy toàn thân đau đớn đến không được. Thật là chỗ nào chỗ nào đều đau. Đau đến muốn chết. "Nha, ngươi tỉnh." "Nay thật đúng là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a." Tiểu Quỷ lão đầu nhìn Lưu Thuận mở to mắt, chạy nhanh đâm một câu. Lưu Thuận là nhận được Tiểu Quỷ lão đầu thanh âm, trong đầu lập tức liền nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, tức khắc trong lòng cả kinh. Tiểu quỷ ra ra, ta trở lại lương sân thôn. Cũng không phải là, ngươi nếu là không hồi lương sân thôn, ta lão nhân già có thể cho ngươi chữa bệnh sao? Tiểu quỷ lão đầu ngồi vào một bên mở miệng nói. Đó là ai đưa ta trở về a? Lưu thuận lại mở miệng hỏi. Là ai? Là ai đưa ngươi tới, ngươi trong lòng không số sao? Bên ngoài viên gia tam huynh đệ từ ngày hôm qua đến bây giờ đều chờ ngươi tỉnh lại. Ngươi nói tiểu tử này, làm gì không được, một hai phải đi học những cái đó trộm cắp sự tình. Cái này hảo, bị người ta bắt được, đánh đến nửa chết nửa sống mà đưa về tới. Cũng may mắn ngươi phúc lớn mạng lớn, vàng không nói, ngươi hiện tại đã đi gặp Diêm Vương ra. Tiểu quỷ lão đầu mở miệng nói. Bên này Lưu Lợi Minh vừa vặn đi vào đến xem, nghe được Lưu Thuận thanh âm lúc sau, lập tức mở miệng nói, "Lưu Thuận, ngươi còn không chạy nhanh nói ra, cùng ngươi cùng đi trộm viên gia tam huynh đệ tiền tài người là ai? Nhân gia đều đã tìm được trong thôn, ngươi nếu là không nói lời nói thật, vậy các ngươi gia đến bồi đến táng gia bại sản." Ngươi liền tính không thế chính ngươi suy xét suy xét, ngươi cũng đến thế ngươi bà nội suy xét đi. Cái gì? Muốn bồi đến nhà ta táng ra bại sản. Dựa vào cái gì a? Ta lại không có lấy tiền. Tiền đều là Tống Tiểu Phi đi lấy, ta chính là ở bên ngoài trong trường. Ai biết ta bị bắt, Tống Tiểu Phi chạy, còn không trở lại cứu ta. Lưu Thuận lúc này kích động mà nói. Lúc ấy hắn bị trào thời điểm liền nhìn đến Tống Tiểu Phi chạy tới bên ngoài, hắn rõ ràng biết hắn bị bắt, chính là cũng không quay đầu lại mà liền chạy hắn lúc ấy nhiều ngày thật ta còn tưởng rằng tống tiểu phi sẽ trở về cứu hắn kết quả liền ở hắn thiếu chút nữa bị viên gia tam huynh đệ đánh chết thời điểm tống tiểu phi đều không có trở về cái này lưu thuận cũng cuối cùng là thấy rõ ràng tống tiểu phi là cái dạng gì người chỉ tiếp lúc ấy lưu thuận cũng bị đánh đến hơi thở thoi thoát trực tiếp hôn mê đi qua ngươi nói cái gì đi theo ngươi đi chính là tống tiểu phi nga lưu lợi minh vừa nghe đến lời này sắc mặt lập tức thay đổi Cái gì gọi là đi theo ta đi? Là Tống Tiểu Phi kêu ta qua đi cướp phú tế bẩn. Nói kia viên gia tam huynh đệ không phải người, chính mình hạ dược đem chính mình tức phụ trong bụng hải tử xé mất, còn đem chính mình tức phụ cho hưu thư hưu rớt. Ta là tức giận bất quá, mới qua đi hỗ trợ. Lưu thuận lúc này đem chân tướng nói ra. Trước 108 nguyên lai like là hắn. Lưu lợi minh như thế nào đều không có nghĩ đến, việc này cư nhiên cùng Tống Tiểu Phi có quan hệ. Cẩn thận ngẫm lại. Ngày hôm qua tống ảnh xem bói thời điểm không phải nói, cái kia cùng Lưu Thuận cùng đi người hẳn là phía nam. Cẩn thận nghĩ đến, lão tống gia liền còn không phải là ở tại thôn phía nam sao. Nghĩ đến đây, Lưu Lợi Minh có chút sinh khí. Viên gia tam huynh đệ sự tình tốt cùng tống tiểu phi có quan hệ gì a? Hình như là tống tiểu phi nhận một cái đại tỷ là viên đại lang tức phụ. Chính là ta vừa rồi nói cái kia liền phải lâm buồn, bị nam nhân nhà mình hạ dược sẽ mất cái kia phụ nhân. Lưu Thuận lúc này cũng không gặp chứ đem hắn biết đến hết thể đều nói ra. Lưu Lợi Minh biết được chuyện này lúc sau, trong lòng cũng coi như là hiểu rõ. Vì thế Lưu Lợi Minh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nói: Lưu Thuận, ngươi tính tình này, trượng nghĩa là chuyện tốt, chính là ngươi đến xem người là ai mới được. Trước kia ta liền cùng ngươi đã nói, không cần cùng Tống Tiểu Phi đi được thân cận quá. Lao Tống gia những người đó, đều là bạc tình quả nghĩa người, ngươi cố tình không nghe. Hiện tại hảo, ngươi thấy rõ ràng sao? Lưu Thuận cúi đầu không nói lời nào. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Viên gia tam huynh đệ ta sẽ thay ngươi đổi đi, không cho bọn họ đến nhà ngươi đi nháo. Bất quá, lúc này đây ngươi cũng vì ngươi chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Ngươi người là tỉnh táo lại, chính là chân của ngươi có thể hay không khôi phục bình thường, còn không rõ ràng lắm. Chính ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Lưu lợi minh nói, trực tiếp lắc lắc ống tay háo đi ra ngoài. Lưu thuận nghe được lời này, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Vì thế đem ánh mắt nhìn về phía tiểu quỷ lão đầu. Ngươi xem ta lão nhân gia làm cái gì? Ngươi à, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, tổng muốn ăn một ít mệt, mới có thể trường một ít giáo huấn. Ngươi này chân, ta lão nhân gia đã hết cố gắng lớn nhất, mặt sau chỉ có thể xem chính ngươi thân thể khôi phục tình huống. Ta và ngươi nói à, ngươi tốt nhất là không cần kích động, không cần lộn xộn, hảo hảo dưỡng chân của ngươi. Ngươi nếu là không phối hợp dưỡng bệnh, chính mình lại lăn lộn một chút, chính là đại La Kim tiên đều cứu không được ngươi. Tiểu quỷ lão đầu chú ý tới Lưu Thuận ánh mắt lúc sau, lạnh giọng nói: "Lưu Thuận nghe được lời này, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiểu quỷ lão đầu cũng không lưu lại nơi này nhìn, hơn nữa đi làm chính hắn sự tình đi. Lưu Thuận đã tỉnh, người này cũng liền giao cho Lưu Thuận nương tới chăm sóc. Hai mẹ con cũng không biết ở bên trong nói một ít cái gì, dù sao tiểu quỷ lão đầu ở bên ngoài mơ hồ có thể nghe được Lưu Thuận nương tiếng khóc. Tiểu quỷ lão đầu lắc lắc đầu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Gặp được không bất lo hài tử" không biết muốn thao tói nhiều ý tâm. Bên này, Lưu Lợi Minh tìm được rồi viên gia tam huynh đệ. Các ngươi người muốn tìm ta đã hỏi rõ ràng, cũng là chúng ta thôn người, ta hiện tại mang các ngươi đi. Nói, Lưu Lợi Minh liền hướng tới lao tống gia phương hướng đi qua. Viên gia tam huynh đệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thực mò liền theo đi lên. Lưu thôn trưởng, ta rất tò mò, các ngươi thôn nhân vì cái gì sẽ trực tiếp đi chúng ta trong thôn trộm đồ vật. Hơn nữa gần nhất liền đi chúng ta huynh đệ trong nhà đâu. Viên Đại Lang mở miệng hỏi, Lưu Lợi Minh cũng không quay đầu lại mà đi tới, nghe được Viên Đại Lang nói, cười như không cười mà nói, các ngươi chính mình làm cái gì nghiệt, các ngươi chính mình không rõ ràng làm sao. Ngươi ở làm, thiên đang xem, chuyện xấu làm nhiều, sẽ có báo ứng. Lời này vừa ra, viên gia huynh đệ ba người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đặc biệt là Viên Đại Lang, lúc này nghe được Lưu Lợi Minh nói, trong lòng đốn sinh gọn sóng, nhìn về phía Lưu Lợi Minh ánh mắt cũng trở nên âm tình bất định. Chẳng lẽ chính mình làm những cái đó sự tình bị người phát hiện? Chính là cũng không đúng a Thật muốn là bị người phát hiện, liền không phải trộm tiền đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, viên đại lang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Không phải, Lưu Thôn trưởng ngươi nói lời này là có ý tứ gì a Viên đại lang lúc này cố ý hỏi. Các ngươi nhìn thấy người, tự nhiên liền biết là có ý tứ gì. Lưu Lợi Minh trực tiếp mở miệng nói. Liền ở ngay lúc này. Lưu Lợi Minh liền thấy được Tống Tiểu Phi thân ảnh xuất hiện ở một con đường khác thượng. Tống Tiểu Phi, ngươi đứng ở. Lưu Lợi Minh ra tiếng hô. Tống Tiểu Phi nghe được Lưu Lợi Minh thanh âm liền nhìn lại đây, kết quả liếc mắt một cái nhìn đến Viên gia Tam huynh đệ ở, hắn cất bước liền chạy. Viên đại lang tự nhiên là nhận ra trộm bọn họ tiền tài ăn trộm chính là vừa mới chạy đi người, vì thế Tam huynh đệ lập tức liền đuổi theo qua đi. Lưu Lợi Minh tự nhiên cũng chạy nhanh theo đi lên, rốt cuộc Tống Tiểu Phi cũng là lương sơn thôn người muốn thật là ở trong thôn xảy ra sự tình hắn cái này làm thôn trưởng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm vì thế một người trốn bốn người truy cuối cùng không có ăn cơm no tống tiểu phi vẫn là bị viên đại lang cấp bắt được hảo a ngươi cái tiểu tử thối rất có thể chăng a đem chúng ta tiền tài đổi về tới nếu không chúng ta huynh đệ ba cái liền sẽ làm ngươi đẹp viên đại lang vừa nói một bên liền hướng tới tống tiểu phi đánh một quyền qua đi tống tiểu phi ăn đau dưới nở nụ cười các ngươi ai a Ta căn bản là không quen biết các ngươi. Cái gì tiền bạc, ta căn bản là không biết. Tống Tiểu Phi lúc này mạnh miệng mà nói. Tống Tiểu Phi, Lưu Thuận đều đã nói. Ngươi chạy nhanh đem tiền tài còn cấp viên ra tam huynh đệ. Lưu lợi minh lúc này đuổi theo, mở miệng khuyên. Tống Tiểu Phi vừa nghe, tức khắc cười lạnh lên. Lưu Thuận nói gì đó. Nên không phải là hắn làm cái gì chuyện xấu vu oan đến trên đầu đi. Thôn trưởng, ngươi không thể bởi vì Lưu Thuận là ngươi chất nhì, ngươi liền bao che hắn. Sau đó đem nước bẩn hướng ta trên người bắt ta. Ngươi! Tống Tiểu Phi, ngươi hiện tại như thế nào là như thế này một người? Lưu lợi minh lúc này bị tức giận đến không được. Tiểu tử, ngươi đừng rào biện. Ngươi cho chúng ta huynh đệ ba người mắt mù sao. Chúng ta chính là nhìn đến ngươi từ nhà của chúng ta trèo tường mà ra. Viên đại lang lúc này mở miệng nói. Tống Tiểu Phi nghe được lời này, như cũ không thừa nhận việc này. Nhân gia nói bắt gian lấy xong, làm tặc lấy dơ. Ta căn bản là không có lấy quá ngươi tiền. Ngươi muốn ta như thế nào thừa nhận. Ta ngày đó sở dĩ sẽ ở nơi đó. Chỉ là đi xem ta đại tỷ mà thôi. Xem ngươi đại tỷ. Ngươi đại tỷ là ai? Viên nhị lang xuất khẩu hỏi. Còn có thể là ai? Chính là đại ca ngươi thân thủ đoan dược đánh chính mình hài nhi đại tổ bái. Tống tiểu phi châm chọc mà cười nói. Lời này vừa ra. Huynh đệ ba người sắc mặt đều thay đổi. Hừ, đó là lao tử sự tình. Quan ngươi đánh giắm. Nói nữa. Ta như thế nào không biết lưu tuệ còn có cái huynh đệ, ngươi đem tiền bạc cho chúng ta còn trở về. Ngươi nếu là không còn, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Nói, viên đại lang liền huy nổi lên nắm tay tới. Dừng tay. Liên ở ngay lúc này, một cái phụ nhân thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, viên gia tam huynh đệ liền thấy được lưu tuệ từ nơi không xa địa phương đã đi tới. Ngươi tìm hắn đòi tiền cũng vô dụng, tiền đều ở ta nơi này. Tiền là ta trộm. Viên đại lang nhìn nhìn trước mắt cái này phụ nhân. Nheo lại đôi mắt tới. Ngươi như thế nào biết ta tàng tiền địa phương? Ta như thế nào biết? Tự nhiên là ngươi uống say rượu nói. Ta hải tử bị ngươi thân thủ rước rốt, ngươi công ta ở bên ngoài thông đồng quả phụ, trả lại cho ta hạ dược, hại ta nhi tử, mặt sau thậm chí lấy vô tử vì lý do hù ta. Ta trộm ngươi tiền, không nên sao? Lư Tuệ lúc này nhìn chằm chằm Viên Đại Lang cười lạnh lên. Trước 109 nhìn trộm đến bí mật. Viên Đại Lang nghe được Lư tuệ nói, mắt lộ ra hưng quang. Ngươi cái su đàn bà, tốt nhất đem lão tử tiền trả lại cho ta. Phải không? Viên đại lang, ngươi thành cái dạng này, ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Ta Hải nhi bị ngươi hại chết, ta bắt ngươi một ít tiền bạc làm bồi thường, có cái gì sai sao? Có phải hay không kia quả phụ nói nàng trong bụng Hải tử là cái nam hoa, cho nên ngươi liền đem ta Hải tử lộng chết? Ngươi yên tâm, ngươi nếu là đem này tiền bạc phải đi về, ta tuyệt đối bất cứ giá nào lộng chết ngươi một cái khác như tử. Lưu tuệ lúc này bình tĩnh mà nói ra nhất điên cuồng nói tới. Nàng nói chuyện thời điểm, thật sự không phải nói giỡn, mà là trong lòng chính là như vậy tưởng. Dù sao không có bạc nàng cũng sống không nổi nữa, viên đại lang đem tiền bạc đều cầm đi nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Tả hữu đều là chết, đơn giản nàng trực tiếp thân thủ thế chính mình vậy muốn xuất thế lại bị hại chết nhi tử báo thù rửa hận. Lưu tuệ nhạn đế điên cuồng rơi xuống viên đại lang trong mắt, viên đại lang sợ hãi. Như vậy điên cuồng ánh mắt. Hắn đã từng ở người khác trên người nhìn đến quá. Nói như vậy, treo chọc thượng như vậy kẻ điên, thật là mất nhiều hơn được. Hắn thật sự xem thường lưu tuệ, sớm biết rằng liền không nên cho nàng hưu thư đem nàng đuổi ra tới. Hiện tại hắn muốn giải quyết lưu tuệ cũng không còn kịp rồi, hiện giờ là ở Lương Sơn Thôn, chung quanh còn có Lương Sơn Thôn người, hắn lấy lưu tuệ không có cách nào. Đại ca, đem tiền cấp đại tẩu đi. Nói đến cùng, là ngươi xin lỗi đại tẩu. Viên nhị lang lúc này mở miệng nói. Viên đại lang không nghĩ tới nhà mình đệ đệ lúc này cũng sẽ khuyểu tay quẹo ra ngoài, vì thế xoay người lại, hung hăng mà trường mắt nhìn viên đại lang liếc mắt một cái. Viên nhị lang cũng không biết là thế nào, lúc này đây cực kỳ mà dũng cảm. Đại ca, ngươi không cần chúng ta. Liên tính ngươi đối ta bất mãn ta cũng muốn nói. Đại tẩu những năm gần đây vẫn luôn vì ngươi làm lụng vất vả, đối đại với chúng ta hai cái đệ đệ cũng thực chiếu cố. Chuyện này, bản thân chính là ngươi không đúng. Viên tam lang nhìn nhìn cách đó không xa lưu tuệ. Cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy. Đại ca, liền tính này đó tiền là cho đại tẩu bồi thường đi. Trung quy là chúng ta viên gia người xin lỗi nàng. Viên đại lang nhìn thấy hai cái đệ đệ đều nói như vậy, trong lòng ý niệm xoay vài lần, cuối cùng mở miệng nói, hảo, nhưng cái đó tiền bạc liền tính là ta cho ngươi bồi thường. lư tuệ, từ đây lúc sau, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, cả đời không qua lại với nhau. Ngươi tốt nhất có thể làm được. Chỉ cần ngươi không bức tử ta, ta cũng sẽ không đi tuyệt lộ. Lưu tuệ nhìn chầm chầm viên đại lang nói. Việc này, nói như vậy định lúc sau, viên đại lang xoay người liền đi rồi. Viên nhị lang nhìn nhìn lưu tuệ, sau đó nhẹ giọng nói một câu, đại tẩu, chính ngươi bảo trọng đi. Viên tam lang cũng nhìn lưu tuệ liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì đều không có nói, cũng rời đi. Chờ đến viên gia tam huynh đệ đều rời đi, lưu tuệ thân thể mềm nũng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tống tiểu phi lúc này khôi phục tự do, nhìn đến lưu tuệ bộ dáng, chạy nhanh chạy tới. Đại tỷ. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta không phải kêu ngươi đừng chạy ra tới sao? Ngươi nhìn xem, ngươi này còn không có ở cử song, thổi nhiều phong, đối với ngươi chính mình không hảo a. Tống Tiểu Phi rất là quan tâm hỏi. Lưu Lợi Minh từ đầu tới đuôi chứng kiến một màn này, nhìn nhìn viên gia tam huynh đệ rời đi, lúc này nghe được Tống Tiểu Phi thanh âm lại nhìn lại đây. Chính là này liếc mắt một cái, Lưu Lợi Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ hắn nơi này xem qua đi. Lưu Tuệ cùng Tống Tiểu Phi nhìn có như vậy vài phần tương tự. Sắc thực mà nói, cái này Lưu Tuệ cùng lao tống ra con dâu mầm xuân hoa lớn lên rất là tương tự. Phản phất nhìn trộm tới rồi cái gì đến không được bí mật giống nhau, Lưu Lợi Minh cảm giác này hết thể giống như là đang nằm mơ giống nhau. Tống Tiểu Phi, ngươi như thế nào kêu nàng đại tỷ đâu? Lưu Lợi Minh nuốt một ngụm thủy, mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì có đại tỷ? Ta 8 tuổi năm ấy, thiếu chút nữa xảy ra chuyện mất mạng. Là đại tỷ đã cứu ta làm ta may mắn nhặt về một cái mệnh tới, cho nên từ kia lúc sau, nàng chính là ta tống tiểu phi cả đời đại tỷ. Tống tiểu phi nói, liền đem lưu tuệ nâng lên, đi, đại tỷ, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Nói, tống tiểu phi liền đỡ lưu tuệ rời đi. Lưu lợi minh nhìn hai người kia đi xa bóng dáng, bất chấp cái gì, xoay người liền hướng tới tống ảnh bên kia chạy qua đi. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn, không tìm người ta nói vừa nói, hắn cảm thấy hắn sẽ rất khó chịu. Tống trị chị cùng tống ảnh cha con hai. Không thể nghi ngờ chính là tốt nhất nói hết đối tượng. Gõ khai tống trị cha con ra đại môn lúc sau, lưu lợi minh một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Tống ảnh cùng tống trị nhìn đến lưu lợi minh cái dạng này, cha con hai cho nhau nhìn nhau một chút. Sau đó tống trị phụ trách buổi lưu lợi minh, tống ảnh còn lại là đi trong phòng đổ mấy chén nước sôi lại đây. Thôn trưởng thúc thúc liền uống trước điểm nước sôi để nguội, áp áp kinh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ là như thế này một bộ bộ dáng. Tống ảnh mở miệng hỏi. Tống ảnh thanh âm thực thanh thúy, giống như là chảy nhỏ giọt tế lưu dễ chịu đại địa giống nhau, nháy mắt làm Lưu Lợi Minh đầu óc trở nên thanh tỉnh rất nhiều. "Tống trị a, ảnh nhi nha đầu a, ta giống như phát hiện một cái đến không được sự tình." Lưu Lợi Minh lúc này bưng lên nước sôi để ngụi tới uống lên hai khẩu, sau đó nói ra hắn khiếp sợ. "Cái gì đến không được sự tình?" Tống trị cùng Tống ảnh bị gợi lên lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. "Các ngươi biết không, cùng Lưu Thuận cùng nhau người là ai?" Lưu Lợi Minh mở miệng hỏi. Ta trăm triệu không nghĩ tới, người kia cư nhiên là Tống Tiểu Phi. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, Tống Tiểu Phi cư nhiên còn có một cái đại tỷ. Hắn cái kia đại tỷ cư nhiên là viên tam lang bị hưu rất thê tử. Lời này vừa ra, liên tiếp ném ra vài cái tin tức lớn ra tới, làm Tống Trị cùng Tống ảnh hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lưu lợi Minh lúc này bất chấp cha con hai khiếp sợ, tiếp theo lại ném một tin tức ra tới. Càng làm cho ta giật mình chính là... Tống Tiểu Phi cái kia đại tỷ cư nhiên cùng hắn lớn lên có vài phần tương tự, cùng hắn nương càng là giống vô cùng. Lưu Lợi Minh căn bản liền không có để ý tới Tống Trị cùng Tống Ảnh có hay không tiêu hóa này đó, chỉ là toàn bộ mà đem hắn biết được tin tức toàn bộ đều nói ra. Trong viện lúc này một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được ba người tiếng hít thở. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi làm ta loát một loát ta. Ngươi hỏa giải Lưu Thuận cùng đi viên gia trộm tiền người là Tống Tiểu Phi, tiền là Tống Tiểu Phi trộm đi. Tống Ảnh mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lưu Lợi Minh gật gật đầu. Tống Tiểu Phi sở dĩ muốn đi trộm tiền, là bởi vì Tống Tiểu Phi đại tỷ. Bởi vì hắn đại tỷ là viên đại lang thế tử. Tống ảnh lại hỏi một câu. Đúng vậy. Chính xác ra, là viên đại lang đã cho hưu thư thế tử. Bất quá theo cái này phụ nhân nói, viên đại lang thân thủ hạ dược xóa sạch nàng trong bụng hải tử, trả lại cho nàng hưu thư, nàng sống không nổi nữa, cho nên liền trộm viên ra tiền. Còn nói cái gì viên đại lang nếu là đem này tiền phải đi về? Nàng liền đi lộng chết viên đại lang cùng một cái quả phụ nhi tử. Lưu lợi minh gật gật đầu, rất là bức thiết mà đem hắn biết đến tin tức lại bổ sung một chút. Sau đó cái này viên đại lang vợ trước cùng tống tiểu phi lớn lên rất giống, cùng tống tiểu phi mẫu thân mầm xuân hoa càng giống. Tống ảnh gật gật đầu, lại hỏi ra mấu chốt nhất một việc. Không sai, chính là như vậy. Lưu lợi dân vô vô tay nói. Trước 110 liền mua đất hoang. Được đến lưu lợi minh xác thực trả lời lúc sau, tống ảnh trong đầu lập tức hiện lên một đạo linh quang Muốn bắt lấy thời điểm lại như thế nào đều nhớ không nổi. Nên không phải là tống trời cho còn có một cái khuê nữ. Tống trị nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi. Lời này, lập tức nhắc nhở tống ảnh. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta liền nói có chỗ nào vẫn luôn đều không nghĩ ra. Vì cái gì, vì cái gì ta nương không có huyết chú, vì cái gì mầm xuân hoa không có huyết chú, vì cái gì phía trước sở văn văn sinh mặt khác hài tử không có huyết chú, cố tình lúc này lại có. Tống ảnh lúc này bừng tỉnh đại ngộ mà nói lên. Tống trị cùng lưu lợi minh lúc này khó hiểu mà nhìn về phía tống ảnh, không rõ nàng vì cái gì giờ phút này muốn nói như vậy một phen lời nói ra tới. Tống ảnh lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt hai người giải thích nói, Cha, ta phía trước vẫn luôn đều không rõ lao tống gia huyết chú là như thế nào tới, huyết chú nội dung là cái gì? Bởi vì có quá nhiều không hợp lý địa phương. Ở sở văn văn phía trước, lao tống gia không có người từng có huyết chú. Ta nương chưa từng có, sở văn văn cùng mầm xuân hoa cũng chưa từng có. Ta đã từng hoài nghi quá huyết chú nội dung là nhằm vào tống gia con nối dõi truyền thừa, chính là cố tình có một cái tống tiểu phi sống được hảo hảo. Ý của ngươi là, nếu là tống tiểu phi đều không phải là tống gia huyết mạch, cho nên hắn có thể bị sinh hạ tới. Lưu lợi minh lập tức nghĩ tới trong đó mấu chốt chỗ. Đối, ta chính là như vậy phỏng đoán. Nếu là tống tiểu phi không phải lao tống gia huyết mạch, như vậy hết thể vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Cũng liền nói, lao tống gia sinh khuê nữ là không có vấn đề, chính là vĩnh viễn đều đừng nghĩ sinh nhi tử. Tống ảnh gật gật đầu, đem nàng suy đoán nói ra. Cái này, lưu lợi minh cùng tống ảnh đều hít hà một hơi ra tới. Việc này, thật không biết nên nói như thế nào hảo. Nói như vậy, mầm xuân hoa con tống trời cho cho người. Tống trị lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nghĩ vậy một chút. Cái này, cũng chỉ là ta suy đoán, hết thể đều làm không được thật sự. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ta nhưng thật ra cảm thấy, 89 phần 10 chính là như vậy. Bằng không, cái kêu kêu lưu tuệ phụ nhân vì sao sẽ cùng tống tiểu phi giống như đâu. Cẩn thận ngắm lại, cái kia tống tiểu phi thật đúng là chính là nửa điểm lao tống gia diện mạo đều không có, nếu không phải cùng mầm xuân hoa lớn lên giống, sợ là đã sớm bị hoài nghi. Lưu lợi minh mở miệng cảm thán nói. Thật là không nghĩ tới, lao tống gia náo nhiệt là càng ngày càng nhiều. Chúng ta đây muốn hay không cha một cha a. Tống trị lúc này mở miệng hỏi. Cha vì cái gì muốn cha cha lão tống gia cùng chúng ta có quan hệ gì ta mới lười đến tiêu phí tâm tư đi phản ứng bọn họ đúng rồi thôn trưởng thúc thúc ngươi hôm nay tới vừa lúc ta còn có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng tống ảnh trực tiếp trở về như vậy một câu ra tới có thời gian rỗi quản lão tống gia nhàn sự nàng còn không đi chạy nhanh mua đất hoang cùng núi hoang gieo trồng nàng dược liệu làm giàu kiếm tiền đều không còn kịp rồi phản ứng lão tống gia làm cái gì người này ở làm Thiên đang xem. Thiên lý sáng tỏ, nhưng khó lọt. Lao tống gia đã làm cái gì, trung vi sẽ có báo ứng. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Lưu lợi minh nghe được tống ảnh nói, mở miệng hỏi. Thôn trưởng thúc thúc, chúng ta thôn có bao nhiêu đất hoang à? Còn có chúng ta tòa nhà mặt sau này tòa núi hoang có người mua sao? Tống ảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đất hoang. Núi hoang. Chúng ta trong thôn đồng ruộng đều thực phi nhiêu, hơn nữa từng nhà đều có không ít đồng ruộng trồng trọt cũng không có người nhìn chúng những cái đó đất hoang núi hoang. Nói tới đây, lưu lợi minh nhịn không được có chút khó chịu lên, chúng ta thôn, vẫn là quá hẻo lánh, trong thôn sinh hoạt tuy rằng còn xem như không có trở ngại, nhưng là cũng không giàu có. Cho nên phàm là có điểm bản lĩnh, liền rời đi. Cho nên này đồng ruộng, vẫn luôn đều có có dư, ai còn sẽ đi hiếm lạ đất hoang núi hoang à. Người khác không hiếm lạ, ta hiếm lạ a Tống ảnh nghe được lời này, nở nụ cười, thôn trưởng thúc thúc, nếu không ai muốn. Ngươi liền cùng ta tính tính, ta mua trong thôn đất hoang cùng nhà ta mặt sau núi hoang tổng cộng yêu cầu nhiều ít bạc đi. Ngươi xác định ngươi muốn mua đất hoang cùng núi hoang. Lưu lợi minh lúc này lại xác nhận một lần, ngươi mua này đó còn không bằng mua tốt đồng ruộng. Thôn trưởng thúc thúc, ta biết ngài tâm ý, nhưng này đó núi hoang đất hoang, đều là lấy tới loại dự liệu, không cần phải chiếm dụng những người khác trồng trọt đồng ruộng. Ngươi yên tâm, ta làm việc có dự tính, sẽ không mệnh ta chính mình. Tống ảnh hảo hảo mà giải thích lên. "Hung chi ta đây là cùng Tần Công tử còn có Thanh An huyện rượu thủ y y quán liên hợp hợp tác, việc này tuyệt đối mệt không được." Lưu Lợi Minh vừa nghe đến Tống Ảnh nói, tức khắc vui vẻ lên. "Ngươi nói chính là thật sự. Ta còn lừa ngươi không thành. Ta này đất hoang còn cần mướn người tới thu thập, đến lúc đó thôn trưởng thúc thúc ngươi giúp ta tìm một ít tay chân lanh lẹ, làm việc sảng khoái phụ nhân hoặc là hài tử tới làm, ta mỗi ngày cho các nàng khởi công tiền." Tống Ảnh cười nói. Lưu Lợi Minh tự nhiên cũng là biết này đó tiện lợi. Nếu là thật sự có như vậy một cái dược liệu gieo trồng ở chỗ này, nhất có thể thơm lây tuyệt đối là bọn họ lương sơn thôn thôn dân A. Loại này dược liệu yêu cầu người, ngay thường bón phân làm cỏ cũng yêu cầu người, dược liệu thành thục ngắt lấy cũng là yêu cầu người. Cứ như vậy, lương sơn thôn người không già thôn đều có thể tìm được kiếm tiền việc làm. Hùng chi tống ảnh còn nguyện ý dùng phụ nhân cùng hài tử, như vậy liền càng tốt. Hảo hảo hảo. Đây là thiên đại sự tình tốt ta Chỉ cần ngươi xác định muốn mua. Ta trở về liền cho ngươi tính kế một chút, nhìn xem trong thôn tổng cộng có bao nhiêu đất hoang, yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Ngươi sau lưng cái kia núi hoang tuy rằng không lớn, nhưng là thật sự muốn mua tới cũng là yêu cầu tiêu phí không ít tiền bạc. Ngươi xác định ngươi muốn mua sao? Nếu là tiền bạc không xứng tay, ngươi không bằng trước thuê xuống dưới đi. Lưu lợi dân lúc này một lòng thế tống ảnh tính toán. Thôn trưởng thúc thúc, không cần. Có tần công tử ở, không sợ không có tiền. Núi hoang mua tới tương đối ổn thỏa một ít. Ta sợ tương lai ta này dược liệu gieo trồng đi lên, trong thôn có bệnh đau mắt người sẽ làm ẩm ý lên, đến lúc đó ta bên này không hảo làm việc, thôn trưởng thúc thúc ngươi cũng xử lý không tốt. Tống ảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà đem nàng lo lắng nói ra. Lưu Minh nghĩ nghĩ, việc này còn thật có khả năng sẽ phát triển đến cái kia nông nỗi. Trong thôn người thiển cận lại tham lam, cho nên dùng một lần mua tới cũng là chuyện tốt. Hoành, ngươi trong lòng có dự tính liền hảo. Ta hôm nay trở về liền cho ngươi tính tính toán. Ngày mai lại đến tìm ngươi nói một câu việc này Lưu lợi minh lúc này một ngụm đáp ứng xuống dưới Đúng rồi, thôn trưởng thúc thúc Mua đất hoang cùng núi hoang tiền Ngươi tính toán lấy tới làm cái gì Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi Như thế nào Ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến hay a? Lưu lợi dân mang theo chờ đợi chi sắc nhìn về phía tống ảnh Thôn trưởng ra ra Này lộ tu hảo lúc sau Không sai biệt lắm cũng nên xuống tay lộng một chút trong thôn bài mương Tốt nhất lộng rộng mở một ít Ta xem mùa mưa thực mau liền phải tới, chúng ta thôn bài mương có thật nhiều địa phương đều ứ đổ đi lên. Còn có đường sông bùn đất cũng rất nhiều, cũng nên mướn người rửa sạch một chút. Tống ảnh nhắc nhở nói, chương 111 đào mương, lưu lợi Minh sững sốt một chút, sau đó nhớ lại tới. Không sai, hiện tại đã là tháng 5 phần, gần đoạn thời gian trời mưa nhật tử cũng trở nên nhiều lên. Năm rồi lúc này, trong thôn không sai biệt lắm lục tục tiến vào mùa mưa. Chỉ là mấy năm nay, mùa mưa không có tiến đến quá. Cho nên Lưu Lợi Minh liền đã quên này một vụ sự tình. Nếu không phải tống ảnh không nhắc nhở hắn, hắn còn nhớ không nổi chuyện này tới. Cái này, Lưu Lợi Minh bất chấp mặt khác, vội vàng rời đi. Nhưng phàm là quan hệ đến dân sinh sự tình đều không phải việc nhỏ, cho nên Lưu Lợi Minh tính toán chính mình đi thôn chung quanh chuyển động một chút, nhìn xem bài mương tắc nghẽn tình huống. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Quả nhiên, mấy năm nay mọi người đều sơ suất bài mương, rất nhiều địa phương đều đã ứ đổ lên. Cái gì đất đá tạp vật linh tinh đồ vặt, toàn bộ đều vọt tới bài mương. Nếu không đào thông, chỉ cần liên tục hạ hai ngày mưa to, trong thôn tuyệt đối sẽ úng ngập, ngoài ruộng trong đất hoa màu cũng sẽ đi theo tao hương. Đột nhiên, Lưu Lợi Dân cảm thấy chính mình trên người gánh nặng thực trọng a. Tống Trị tiễn đi Lưu Lợi Minh lúc sau, xoay người nhìn về phía nhà mình quê nữ. Ảnh nhi a, ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì?" Tống Trị mở miệng hỏi. Tống Ảnh nhìn nhìn nhà mình lão cha liếc mắt một cái, nở nụ cười. Cha, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng hiểu biết ta. Đó là, trước kia cha không có làm bạn ở bên cạnh ngươi, liền ngươi là cái cái gì tính tình đều không rõ ràng lắm. Hiện giờ cha mỗi ngày bồi ngươi, tự nhiên là biết suy nghĩ của ngươi. Tông chỉ nhàn nhạt mà cười nói, cẩn thận nói nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Cha, ngươi cũng biết ta sẽ xem một ít phong thủy đi. Trong thôn phong thủy nói cho ta, ngũ hành chi lực bên trong thủy lực lượng càng lúc càng lớn, nhất định sẽ có mưa to. Vừa lúc không bao lâu nên tiến vào mùa mưa, ta cân nhắc chúng ta thôn sợ là muốn hạ vài tràng mưa to. Mấy ngày trước đây ta nhìn đến trong thôn bài mương đều tắc nghẽn, lúc này mới nhắc nhở thôn trưởng thúc thúc. Tống ảnh cũng không có gạt, liền đem thực tế tình huống nói ra. Trên thực tế, từ khai thiên nhãn lúc sau, tống ảnh đối trung quanh ngũ hành chi lực cảm giác càng ngại bén. Gần nhất nàng thực rõ ràng mà cảm giác được không khí bên trong ướt át gia tăng rồi không ít, hơn nữa là mỗi ngày đều ở gia tăng. Chiếu như vậy tốc độ tăng trưởng đi xuống tuyệt đối sẽ có mưa to. Bất quá cái này nguyên do không tiện nói ra tới, cũng chỉ có thể nhắc lên phong thủy vì lấy cớ. Tống chỉ nghe xong chỉ có, quả nhiên không hề hỏi cái gì, mà là yên lặng mà cầm lấy cái cuốc đi đem nhà mình chung quanh bài mương đào đào. Tống ảnh tự nhiên sẽ không làm nhà mình lao cha một mình một người đi đào mương, rốt cuộc nàng cha vẫn là một cái bị thương mang thương người. Cha, ngươi đừng đi, ta trong chốc lát đi đào. Không có việc gì, ta một bàn tay cũng có thể đào. Cung lắm thì ta dùng cái sẻng, dùng chân là được. Tống trị không thèm để ý mà nói. Vì thế cha con hai cùng nhau cầm công cụ, ra cửa đảo mương đi. Có qua đường người, nhìn thấy cha con hai ở chỗ này đảo bài mương nhịn không được hỏi hai câu. Tống trị cũng không có gạt, liền nói nhìn mùa mưa mau tới, trước đêm bài mương đào sờ mó. Những người khác nghe xong lúc sau, cân nhắc một chút, không ít người cũng đi theo đi đào lên. Nay không, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Lương Sơn thôn đại đa số nhân gia đều hành động lên. Đương nhiên cũng có không cho là đúng người, nghe thấy cái này tin tức lúc sau liền ném một bên đi. Ai biết không quá hai ngày, thôn trưởng lưu lợi mình cho đại gia mở một cuộc họp, mục đích chính là làm mỗi nhà mỗi hộ đem nhà mình chung quanh bài mương đào thông. Trong thôn sẽ tổ chức người tới kiểm tra, nhà ai bài mương không có đào rỗng, như vậy về sau trong thôn phân tiền thời điểm liền đem không đào mương nhân gia tiền chế trụ, chờ cái gì thời điểm đào hảo lại phân tiền. Đương nhiên, Tiền sẽ không một lần cấp xong, khấu một nửa ở trong thôn, về sau nếu là còn không nghe an bài làm việc, liền bắt đầu phạt tiền. Cái này, không có người dám không đào mương. Rốt cuộc trong thôn chính là có một tòa trà sơn, mỗi năm ngắt lấy lá trà lấy ra đi mua, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân thượng một ít tiền. Hôm nay lá trà phẩm chất liền tương đối không sai, chờ đến 6-7 tháng ngắt lấy bán lúc sau mới có thể phân tiền. Cho nên một liên lụy tiền bạc sự tình, từng nhà đều tích cực đi lên. Bên này. Tống ảnh cũng chờ tới rồi lưu lợi mình về đất hoang cùng núi hoang hồi đáp. Đất hoang tổng cộng có 20 giảm mà, chỉ cần 100 lượng bạc. Núi hoang hơi quý một ít, yêu cầu 200 lượng bạc. Nói cách khác, muốn mua đất hoang cùng núi hoang, tổng cộng yêu cầu 300 lượng bạc. Tống ảnh không hiểu này đó giá cả, hỏi hỏi nhà mình lão cha. Tống chỉ đối với này đó vẫn là hiểu biết, nói cái này giá cả đã xem như tiện nghi. Nếu là thuê nói, yêu cầu tiền liền càng thiếu. Tống ảnh suy xét một chút, lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là quyết định đem mà mua tới. Tống ảnh mua đất sự tình, thần kiệt đi phía trước cũng đã cùng gió đêm công đạo. Này không, nghe được Lưu Lợi Minh nói lên Tống ảnh mua đất hoang cùng núi hoang sự tình, trực tiếp liền đem này đó tiền bạc cho. Tống ảnh thấy lúc sau nhớ tới cái gì tới? Gió đêm, nhà ngươi công tử đi thời điểm cũng đã đem những việc này công đạo. Đúng vậy, công tử còn cũng đã dặn dò quá ta, làm ta nhất định phải thường thường hỏi một câu thôn trưởng. Một khi định ra chuyện này, khiến cho ta đem tiền bạc thanh toán. Gió đêm gật gật đầu nói. Ngươi cùng nhà ngươi công tử liên hệ qua sao? Hắn hiện tại có từng bình an về đến nhà. Tống ảnh có chút lo lắng tần kiện, vì thế nhịn không được hỏi một câu. Tống cô nương còn xin yên tâm, công tử nhà ta đã nhiều ngày hẳn là là có thể tới kinh thành, nói vậy thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Gió đêm trả lời nói. Tống ảnh vừa nghe là như vậy một chuyện, cũng liền không có hỏi lại cái gì. Đất hoang cùng núi hoang mua lúc sau, tống ảnh cũng không có lập tức mướn người đi khai hoang. Rốt cuộc hiện tại trong thôn mọi người đều rất bận, một bộ phận người vội vàng tu lộ, một bộ phận người còn lại là vội vàng đào mương. Vì trước tiên dự phòng, lưu lợi dân ở bắt được Tống ảnh mua đất hoang cùng núi hoang tiền bạc lúc sau, lập tức liền lãnh một bộ phận ra tới, lại ở trong thôn chiêu công đem trong thôn mấy cái đường sông ứ đổ bùn sa đào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lương sơn thôn đều rất bận rộn, chính là phụ nhân cùng bọn nhỏ đều ở tận lực giúp đỡ trong nhà nhiều làm một chút sự tình, cho nên Tống ảnh không tính toán ở ngay lúc này khai hoang mà là tính toán chờ mọi người đều rảnh rỗi lại đến khai hoang. Hơn nữa, này đó thảo dược hạt giống cũng chưa tới, không cần sốt ruột. Trong nháy mắt, ở tống ảnh cấp ra 10 ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày tới rồi. Liêu nãi nãi rất sớm liền rời giường. Gần nhất trong thôn thực náo nhiệt, liêu nãi nãi không có việc gì thời điểm cũng sẽ nơi nơi đi một chút. Bất quá hôm nay, liêu nãi nãi nơi nào đều không có đi, dọn một cái tiểu băng ghế tới, ngồi ở trong viện, nhìn phương xa tu lộ địa phương. Liêu nãi nãi ngoài miệng không nói. Chính là trong lòng lại còn giữ một phần chờ đợi. Lúc này nàng, nhiều hy vọng nhìn đến chính mình nam nhân mang theo hải tử cùng nhau đã trở lại. Lưu lợi minh lại đây thời điểm, liền thấy được liêu nãi nãi một người cô đơn thân ảnh. liêu thẩm, ta tới cấp ngươi đưa tiền bạc cùng lương thực. Trước 112 rốt cuộc chờ đến ngươi. Tiền bạc. Từ đâu ra? liêu nãi nãi quay đầu tới, có chút nghi hoặc mà nhìn Lưu lợi dân. Lưu lợi minh thở dài một hơi ra tới, sau đó nói, phía trước ta nói rồi. Sẽ không liền như vậy làm liêu chính lấy không ngươi thổ địa. Ta nguyên bản là muốn cho bọn họ cấp điểm tiền bạc cùng lương thực cho ngươi bồi thường một chút Ai biết bọn họ đến bây giờ đều không có lấy tiền bạc lại đây Bất quá cũng không có quan hệ Ta đã cùng thôn người cùng vài vị trưởng bối đều thương lượng qua Chúng ta nhất trí đồng ý từ liêu chính ra trà sơn phân tiền bạc lấy ra một bộ phận tới tiếp viện ngải Chính là này trà còn không có khai thác đâu Liêu nãi nãi chính là biết trong thôn tình huống nhưng là ngài bên này cũng không thể tiếp tục kéo xuống đi a chúng ta thôn mới vừa bán một ít đất hoang cùng núi hoang cho nên liền trước từ bên trong dự chi 10 lượng bạc cho nên đêm này tiền bạc cho ngươi lấy lại đây lưu lợi minh cũng không có gạt liêu nãi nãi trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra không được không được không thể như vậy ta còn có thể chịu đựng được, được liêu nãi nãi trực tiếp vây vây tay cự tuyệt. liêu thẩm nay tiền bạc ngươi liền nhận lấy đi qua minh lộ không có vấn đề nay lương thực Là ta chính mình cho ngươi. Nhiều năm như vậy ta không chiếu cố ngươi, là ta phải không tốt. Ngài A, không đội cử tuyệt, ngươi không phải còn phải đợi liêu thúc trở về sao? Ngươi này thân thể dưỡng hảo, mới có thể chờ đến một nhà đoàn viên nhật tử A. Lưu lợi dân khuyên. Liêu nãi nãi nghĩ nghĩ, cuối cùng đem tiền cùng lương thực đều nhận lấy. Lưu lợi minh cuối cùng một câu xúc động nàng, nàng còn phải muốn kiên trì đi xuống mới được, không có chờ đến nhà mình nam nhân cùng hai tử trở về, nàng chết cũng không nhắm mắt A. Nhìn đến liêu nãi nãi rốt cuộc nguyện ý nhận lấy, lưu lợi minh lúc này mới yên tâm. Ngài xem trong nhà còn thiếu chút cái gì, ngươi cùng ta nói, mặt sau ta cho ngươi mua trở về, hoa nhiều ít tiền bạc, ngươi lại cho ta. Ngươi xem thế nào? lưu lợi minh mở miệng nói. Liêu nãi nãi gật gật đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên hoàng liếc mắt một cái nhìn đến rất xa địa phương xuất hiện vài bóng người, lập tức đứng lên. Lúc này liêu nãi nãi, rốt cuộc bất chấp cái gì? một đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm kia mấy cái mơ hồ bóng người tới là hắn là hắn là hắn đã trở lại liêu nãi nãi một đôi mắt hàm chứa nước mắt nói ai lưu lợi minh nhìn đến liêu nãi nãi bộ dáng nhịn không được theo nàng tầm mắt nhìn lại chỉ tiếc buổi sáng sương mù thực nồng đậm hắn chỉ là mơ hồ thấy được vài bóng người hướng tới trong thôn đi tới nhưng là cũng không xác định đối phương là ai a xa như vậy liêu thẩm là có thể nhận ra tới sự thật chứng minh Liêu nại nãi là đúng. Đường cái kia quen thuộc thanh âm hướng tới Liêu nại nãi đi tới thời điểm, xa cách nhiều năm như vậy hai vợ chồng gặp lại thời điểm, hai người đều đã rơi lệ đầy mặt. Ảnh nhi tỷ tỷ, ảnh nhi tỷ tỷ, tin tức tốt. Liêu gia gia đã trở lại, Liêu gia gia mang theo con của hắn đã trở lại. Hòn đá nhỏ liền giống như là báo tin tiểu hỷ thước giống nhau, lúc này bay nhanh mà hướng tới tống ảnh ra chạy tới, trong miệng còn lớn tiếng mà hô. Tống ảnh chính giáo dục một con tiểu kê, nghe được hòn đá nhỏ nói liền đem tiểu kê bỏ vào lồng sắt, nhốt lại. rửa rửa tay, tống ảnh lúc này mới đi tới trong viện, vừa lúc nhìn đến hòn đá nhỏ chạy vào. hòn đá nhỏ, thật ra liền nghe được ngươi ở kêu ta, xảy ra chuyện gì a? ảnh nhi tỷ tỷ, liêu nãi nãi chờ liêu gia gia đã trở lại, cùng nhau trở về còn có liêu nãi nãi nhi tử. nguyên lai like những năm gần đây, liêu gia gia năm ấy bị người đánh cướp, sau đó thương tới rồi đầu óc mất trí nhớ, đã quên liêu nãi nãi cho nên mới sẽ nhiều năm như vậy không có trở về tìm liêu nãi nãi. Hiện giờ liêu gia gia thật vất vả nghĩ tới, cho nên mang theo nhi tử con dâu còn có tôn tử cùng cháu gái, cùng nhau trở về tìm liêu nãi nãi. Hòn đá nhỏ lúc này hưng phấn mà nói, tống ảnh vừa nghe, đây là chuyện tốt ta, thật là không nghĩ tới, cái này liêu gia gia cũng là một cái thú vị người, cư nhiên đuổi ở nàng tiên đoán cuối cùng một ngày đã trở lại. này nếu là vẫn một ngày trở về, nàng đều đến bị người phun, ảnh nhi tỷ tỷ. Liêu Nãi Nãi muốn đi theo Liêu Gia Gia bọn họ đi rồi, trước khi đi tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu, ta xung phong nhận việc lại đây tìm ngươi. Hòn đá nhỏ lúc này nhớ lại chính mình tới mục đích, chạy nhanh nói. Ai? Liêu Nãi Nãi phải đi à? Tống ảnh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Liêu Gia Gia thấy được Liêu Nãi Nãi chủ phòng ở Đã Thành như vậy, lại biết được Liêu chính mấy năm nay làm sự tình, trực tiếp quyết định mang theo Liêu Nãi Nãi đi rồi. Bất quá Liêu Nãi Nãi muốn ở đi phía trước tái kiến gặp ngươi. Hòn đá nhỏ giải thích nói. Tống ảnh gật gật đầu, sau đó liền đối với nhà bếp lão cha hô một câu. Cha, liêu nãi nãi thân nhận tới. Ta qua đi nhìn xem. Tống chị đã sớm nghe thế sự, tống ảnh giọng nói rơi xuống hắn liền đi ra. Đi đi đi, chuyện lớn như vậy, ta cũng đến đi theo người đi xem. Vì thế ba người cùng nhau ra cửa. Chờ tới rồi liêu nãi nãi ra thời điểm, liêu nãi nãi đã thu thập hảo tay nãi. Kỳ thật cũng không có gì nhưng mang những cái đó chăn đông cùng quần áo đều thực cũ nát liêu gia ra, ra nói thẳng từ bỏ Giữ lại một ít đồ vật có thể tặng người đều tặng người đến nội tòa nhà liêu nãi nãi cũng nói thẳng chờ đến nàng đi rồi lúc sau trực tiếp gọi người đẩy ngã làm ruộng tốt tới sử dụng đi đến nỗi này một miếng đất liêu nãi nãi còn lại là trực tiếp cho trong thôn nhất khó khăn một hộ nhà nhìn thấy tống ảnh tới liêu nãi nãi trên mặt lộ ra tươi cười tới ảnh nhi nha đầu mau tới tống ảnh cũng cười đi qua đối với Liêu Nãi Nãi cùng Liêu Gia Gia nói một tiếng chúc mừng. Liêu Nãi Nãi cuối cùng thời gian không có cô phụ ngươi chờ đợi, rốt cuộc nên đón một nhà đoàn viên nhật tử. Chúc mừng ngươi. Liêu Nãi Nãi nhìn tống ảnh cười cười, sau đó đối với một bên Liêu Gia Gia nói: Ta có lời, muốn đơn độc cùng tiểu nha đầu nói một chút, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, chúng ta liền đi. Liêu Gia Gia gật gật đầu, dùng ấm áp ánh mắt nhìn chính mình ái nhân, trên mặt tất cả đều là ý cười. Lúc sau. Liêu nãi nãi liền lôi kéo tống ảnh đi một cái an tĩnh trong một góc. Ảnh nhi nha đầu, cảm ơn ngươi. Liêu nãi nãi nói câu đầu tiên lời nói, chính là cảm tạ. Liêu nãi nãi, ta cũng không có làm cái gì. Tống ảnh cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn, lắc lắc đầu nói. Không, ngươi biết không. Ta đã sắp kiên trì không nổi nữa, chính là ngươi đã đến rồi, ngươi cho ta hy vọng. Ta là thật sự muốn cảm ơn ngươi. Liêu nãi nãi mỉm cười mà nói, chờ đợi nhật tử có bao nhiêu dày vò, không có người minh bạch. Ở ngươi tới phía trước, ta đã sắp chịu đựng không nổi. Chính là ngươi cho ta tính một quẻ, cho ta hy vọng, cũng cho ta người một nhà có đoàn tụ một ngày, cho nên ta hẳn là muốn cảm ơn ngươi. Tiếng hảo, ngài cảm ơn ta thu được. Sau này nhật tử, ngươi một nhà hảo hảo ở chung, ngài lành còn ở phía sau. Tống ảnh nhìn liêu nãi nãi nói. Liêu nãi nãi gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta thật vất vả được đến một nhà đoàn viên nhật tử, tự nhiên sẽ quý trọng. Nói. Liêu Nãi Nãi liền từ trong túi đào một cái đồ vật ra tới, trực tiếp nhét vào tấm ảnh trong tay. "Ta tưởng, thứ này hẳn là nhất thích của ngươi, không cần cự tuyệt, trưởng giả ban, không thể từ. Ta phải đi, hy vọng chúng ta về sau có cơ hội còn có thể tái kiến." Nói xong lời này, Liêu Nãi Nãi xoay người liền rời đi. Chương 113. Thứ một lần. Liêu Nãi Nãi mang theo hạnh phúc rời đi Lương Sơn thôn. Nhìn theo Liêu Nãi Nãi người một nhà rời đi, tấm ảnh tươi cười cũng không có đoạn quá. Lưu Lợi Minh lúc này nhìn đến Tống Gia cha con hai, vì thế đã đi tới. Thôn trưởng, nay đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra a? Tống trị lúc này tò mò hỏi. Lưu Lợi Minh nhìn nhìn Lưu An Dung một nhà đi xa bóng dáng, nói ra Lưu An Dung nam nhân cùng hài tử mấy năm nay trải qua. Kia một năm Lưu thẩm tướng công cùng Nhi Tử ở trên đường gặp mẹ mình, Nhi Tử bị mẹ mình đoạt đi rồi. Lưu Thúc vì cứu chính mình Nhi Tử, một đường đuổi theo, kết quả ở vật lộn bên trong mẹ mình xe ngựa phiên hạ vách núi. Liêu Thúc chính mình cũng rơi xuống hạ vách núi. Chờ đến Liêu Thúc tỉnh lại thời điểm, hắn cùng con hắn đều bị người cứu. Vừa lúc cứu bọn họ hai cha con chính là một cái không có nhì nữ trưởng giả, nhìn thấy Liêu Thúc mất trí nhớ, Liêu Thúc nhi tử cũng nói không nên lời nhà bọn họ ở nơi nào, cho nên liền nhận con nuôi, làm tôn tử, đi cách vách thành lạc hộ. Những năm gần đây, Liêu Thúc cùng con của hắn đều thực hiếu thuận cái kia Lão gia tử. Ở Lão gia tử dạy dỗ hạ, Liêu Thúc học xong kinh doanh cửa hàng, mà Liêu Thúc Nhi tử hiện giờ cũng là con kế nghiệp cha, rất có kinh thương đầu óc, lại khai mặt khác một nhà cửa hàng. Trước đó không lâu, Liêu Thúc ngồi sen ngựa thời điểm, không cẩn thận ném tới trên mặt đất, đập phải đầu, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có một cái thê tử ở lương Sơn thôn. Cho nên hai cha con lúc này chạy nhanh tìm lại đây, nhìn thấy chính mình thê tử còn ở nhân thế gian, bởi vậy một nhà đoàn viên. Nghe đến mấy cái này, tống trị cùng tống ảnh đều thổn thức không thôi. Tạo hóa trêu người A. Nguyên bản chỉnh tề người một nhà, liền bởi vì mẹ mìn quan hệ, thê ly tử tán. Cũng may cuối cùng kết cục là tốt, liêu nãi nãi cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng là chờ tới rồi chính mình thân nhân cùng hải tử. Cùng tống ảnh bọn họ vui vẻ tương đối so, liêu nãi nãi cháu trai liêu chính người một nhà lúc này trong lòng liền rất hụt hẫng. Nguyên bản bọn họ nếu là đối xử tử tế liêu nãi nãi, lúc này liêu gia gia khẳng định cũng sẽ cảm kích bọn họ. Có như vậy một môn hảo thân thích về sau cho dù có điểm khó xử tìm tới môn đối phương cũng sẽ không mặc kệ cố tình liêu chính những năm gần đây đều ngược đáy liêu nãi nãi liêu nãi nãi cũng cùng liêu chính đoàn thân từ đây lúc sau liêu nãi nãi quá đến lại hảo đều cùng bọn họ không có quan hệ huống chi từ đầu đến cuối liêu gia người đều không có lộ ra bọn họ chỗ ở ai cũng không biết liêu gia người về sau sẽ ở nơi nào cho nên người này a cả đời trường chứ là phúc hay họa ai đều lường trước không đến Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa. Là phúc hay họa, ai có thể dự đoán được đâu. Liêu nãi nãi rời đi, cấp trong thôn các hương thân trà dư tiểu hậu tăng thêm một cái để tài câu chuyện. Cùng lúc đó, tống ảnh xem bói linh nghiệm thanh danh cũng truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc ngày đó tống ảnh giải quẻ nói liêu nãi nãi thân nhân trong vòng 10 ngày nhất định sẽ trở về nói. Rất nhiều trong thôn trưởng giả đều nghe được. Nay không, 1 truyền 10, 10 truyền trăm, tin tức liền truyền khai. Tống ảnh đối với những việc này cũng không để ý, có người tới cửa cầu quẻ, nàng tự nhiên liền sẽ tiếp đãi. Có người đưa tiền tới, nàng tự nhiên là vui kiếm. Đương nhiên, chân chính lấy tiền tới xem bói người vẫn là thiếu chi lại thiếu. Nhà ai tiền bạc đều không phải quát gió to tới, tiểu dân chúng hận không thể một cái tiền bẻ thành hai nửa tới dùng, mới sẽ không hoa tại đầy mặt trên. Phía trước lưu viên, còn có lúc này đây liêu nãi nãi, cũng coi như là ngoại lệ. Mặt sau thời gian, tống ảnh phía trước sinh hoạt là cái dạng gì? Lúc sau vẫn là cái dạng gì. Chuyện này, thực mau cũng truyền tới mặt khác trong thôn. Trường giếng thôn bên này, viên nhị lang một người chọn thùng phân, đang ở đem hắn mới vừa gieo đổ ăn lương tới tiếp nước. Vừa lúc ở lúc này, liền nghe được cách đó không xa một đám người đang nói lương sơn thôn tống ảnh sự tình. Viên nhị lang vừa nghe đến tống ảnh hai chữ, lập tức liền chạy qua đi. Các ngươi vừa rồi đang nói tống ảnh A. Lương sơn thôn cái kia. Một bên một cái đại nương gật gật đầu, nhìn về phía viên nhị lang. Như thế nào? Viên nhị lang ngươi cũng biết tống ảnh a? Ơn ơn, đã biết. Phía trước chúng ta tam huynh đệ có việc đi qua lương sơn thôn, gặp qua nàng. Viên nhị lang gật gật đầu nói, đại nương, ngươi nói xem, cái này tống ảnh như thế nào đâu? Ai, nghe nói cái này cô nương xem bói giải quẻ kia chính là thần. Bọn họ trong thôn có cái góa bửa lão phụ nhân, nam nhân cùng hài tử có một ngày sau khi ra ngoài liền không có lại trở về. Nay không, cái kia lão phụ nhân vẫn luôn đều đang chờ. Không lâu trước đây cái kia tống ảnh liền cấp cái kia lao phụ nhân tính một quẻ, nói là nàng chờ người 10 ngày trong vòng nhất định trở về, kết quả thật đúng là đã trở lại. Các ngươi nói lợi hại không lợi hại. Cái kia cụ bà lúc này mở miệng liền nói lên. Thực sự có lợi hại như vậy sao? Sẽ không trùng hợp đi. Có người nghi ngờ nói. Trùng hợp. Ngươi đi trùng hợp một cái đâu? Đợi nhiều năm như vậy không chờ người, cố tình nhân ra giải quẻ, thật sự trong vòng 10 ngày đã trở lại. Dù sao ta là chịu phục. Chi tiết, nghe nói kia cô nương không cho người hợp hôn gì đó. Nếu là nàng có thể hợp hôn, ta liền đem nhà ta tiểu cháu gái bát tự lấy qua đi làm nàng hợp nhất hợp. Đại nương cảm thán nói, lại nghe được những người khác thượng vàng hạ cám mà nói một ít về tống ảnh sự tình, thậm chí có người còn nhắc tới phía trước tống gia cha con hai nói qua muốn kén rể sự tình. Viên nhị lang nghe xong tâm động vừa động, lén lút lui đi ra ngoài, sau đó trở lại trong đất chọn thùng phân ở trong lòng thế chính mình tính toán lên, đại tổ sự tình. Trong thôn cũng giấu không được. Đại ca làm những cái đó sự tình, bên ngoài đều truyền đến tin đồn nhảm nhí. Cố tình đại ca cùng cái kia quả phụ sự tình, vẫn là thật sự. Hiện giờ ở trường giếng trong thôn, bọn họ viên gia huynh đệ ba người thanh danh xem như xú. Về sau muốn cưới người trong sạch khuê nữ làm tức phụ, căn bản là không có khả năng. Tống gia cha con hai, hắn gặp qua. Tống ảnh cha tuy rằng tay bị thương, nhưng là người nhìn không tồi, còn giúp người ngao dược, hẳn là một cái thiện tâm người. Tống ảnh bản thân cũng là một cái có bản lĩnh người, dựa vào nàng bản lĩnh, hắn nếu có thể ở rẻ, cũng không lỗ. Quan trọng là, về sau hắn có ăn có uống, ở rẻ lúc sau cũng không sợ đại ca cùng tam ca tính kế hắn tức phụ. Càng muốn, viên nhị lang càng là cảm thấy việc này không tồi. Hiện giờ duy nhất muốn lo lắng, chính là như thế nào mới có thể làm tống gia cha con hai tiếp thu hắn cái này tới cửa con rẻ. Nghĩ đến đây, viên nhị lang thở dài một hơi ra tới. Hắn không có sở trường gì. Có cũng chỉ có này trái tim cùng cường kiện thân thể. Không biết, hắn cái này nghe lời con rể, thống ra người muốn hay không. Mặc kệ thế nào, viên nhị lang cảm thấy đây là một cái cơ hội, tính toán nếm thử một chút. Thử một lần lại không ít khối thịt, ngược lại thêm một cái cơ hội. Nhị đệ. Liên ở ngay lúc này, một người vô vô viên nhị lang bả vai. Viên nhị lang phục hồi tinh thần lại, liền thấy được nhà mình đại ca kia một khuôn mặt. Ngươi một người chọn thùng phân đứng ở trong viện làm cái gì? Ngươi hôm nay đi trông trọn. Viên đại lang nhìn viên nhị lang, cảm giác có chút kỳ quái. Ân, Trong nhà mặt đã không có lớn như vậy một bút tiền bạc, chúng ta huynh đệ ba cái muốn sinh hoạt, cũng đến trồng chút rau mới được. Viên nhị lang sững sốt một chút, gật gật đầu nói. Trước 114 một khối ngọc bội. Viên đại lang nghe được viên nhị lang nói, gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhật tử quá được ngay một chút. Ngươi yên tâm, đại ca sẽ nghĩ cách lộng tiền. Viên nhị lang vừa nghe, như như mày, đại ca. Đừng làm. Vẫn là tưởng điểm mặt khác biện pháp đi. Viên đại lang nghe được viên nhị lang nói, đột nhiên nở nụ cười. Nhị đệ, ngươi hiện tại là làm sao vậy? Phía trước đi theo đại ca làm thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy phản đối a. Hiện giờ ngươi muốn cải tà quy chính. Viên nhị lang nghe được nhà mình đại ca nói, trong lòng khẩn, sau đó lắc lắc đầu. Đại ca, ta không phải vì ta chính mình, mà là vì chúng ta về sau chất nhi suy nghĩ, tổng muốn thay hắn tích điểm được đi. Đại ca ngươi đã không có một cái nhi tử. Viên đại lang nhìn chầm chầm viên nhị lang nhìn thật lâu, lúc này mới buông tha hắn. Lao tử sự tình, không cần phải ngươi nhọc lòng. Nếu ngươi không muốn làm, vậy ngươi đừng làm, ta cùng lao tam đi làm là được. Bất quá từ tục tiểu trước nói ở phía trước, ngươi không đi, tự nhiên liền không có phần của ngươi, ta cùng lao tam cơm ngon rượu say thời điểm, ngươi đừng trách đại ca không có mang theo ngươi. Viên nhị lang nghe được nhà mình đại ca nói, gật gật đầu, nếu đại ca đều nói như vậy. Ra đây liền không đi theo chỗ lỡn. Nói xong lời này, viên nhị lang liền chịu trách nhiệm thùng phân hướng tới mặt sau nhà xí đi đến. Ngược lại là viên đại lang nhìn chằm chằm vào viên nhị lang bóng dáng, một bước đều không có di động. Lúc này viên nhị lang nếu là quay đầu lại đi xem, liền sẽ phát hiện viên đại lang trong mắt tất cả đều là âm trầm chi sắc. Viên gia tam huynh đệ chi gian ám lưu dũng động, tống ảnh cũng không biết. Lúc này tống ảnh đang ngồi ở nhà mình trong viện, nhìn một cái bàn tay đại ngọc bội. Khuê nữ A. Ngươi chừng nào thì có như vậy một cái như hình ngọc bội a. Tống trị đi ngang qua thời điểm, nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi. Tống ảnh nghe được nhà mình lao cha lời nói, thu hồi chính mình suy nghĩ, đạm nhiên mà trả lời nói, liêu nãi nãi đi thời điểm đưa cho ta. A, liêu thẩm cho ngươi ngọc bội. Tống trị hoảng sợ, nhìn không được cầm một cây đang ở tức ra mang tây đã đi tới, nhìn tống ảnh xác nhận nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, liêu nãi nãi cư nhiên sẽ đem như vậy quý trọng đồ vật tặng cho ta. Hiện giờ ta muốn còn cho nàng cũng không biết như thế nào còn. Tống ảnh cũng cảm thán một câu ra tới. Liêu nãi nãi cháu trai Liêu Chính vẫn luôn đều nói Liêu nãi nãi cất giấu kim cây châm gì đó. Đáng tiếc kim cây châm không có, ngọc bội lại là có. Lấy tống ảnh kiến thức, này một khối ngọc bội nhưng coi như cực phẩm mỡ dê ngọc, giá trị liên thành A. Liêu nãi nãi những cái đó qua tuổi đến như vậy khổ, lại trước nay không có đem này khối mỡ dê ngọc bội lấy ra tới cải thiện chính mình sinh hoạt. Hiện giờ... Nàng lại hào phóng mà đem này khối mỡ dê ngọc bội đưa cho nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn. Tống trị cũng nghĩ đến điểm này, sừng sốt trong chốc lát, sau đó nói, trước thu đi. Về sau nói không chừng còn có cơ hội gặp mặt. Tống ảnh gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá tốt như vậy đồ vật, nàng nên thu được địa phương nào đâu. Vạn nhất đánh mất liền không hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, tống ảnh đành phải đi tìm một khối hảo một chút vải dệt, cho chính mình khâu vá một cái túi gấm. Sau đó đem ngọc bội đặt ở bên trong, tùy thân treo ở trên cổ. Tạm thời tìm không thấy địa phương cất chứa, cũng chỉ có thể trước mang ở trên người, như vậy là nhất bảo hiểm. Liêu nãi nãi đi rồi, trong thôn con đường cũng tu sửa đến cuối cùng một đoạn đường. Chính là từ liêu ra tòa nhà mãi cho đến ống dẫn bên kia kia một cái lộ. Liên ở lưu lợi minh tại đây giai đoạn tuần tra thời điểm, Tống Tiểu Phi cư nhiên chạy tới tìm được rồi lưu lợi dân. Thôn trưởng, ta muốn tìm ngươi thương lượng sự tình. Tống Tiểu Phi đứng ở lưu lợi dân bên người nói, sự tình gì a? Lưu lợi dân nhìn Tống Tiểu Phi hỏi. Tống Tiểu Phi nhìn nhìn người chung quanh, sau đó nói, thôn trưởng, lúc này người có điểm nhiều, chúng ta đi không ai địa phương nói đi. Lưu lợi Minh vừa nghe, gật gật đầu, vì thế hướng tới mặt khác một bên ruộng nước kia đi đến. Lúc này, ruộng nước hạt thóc đã lớn lên xanh mượn, xem này mọc, chỉ cần ông trời không tắc quái, thu hoạch hẳn là không tồi. Nơi này không có người, ngươi có cái gì liền nói đi. Lưu Lợi Minh nhìn Tống Tiểu Phi nói. Thôn trưởng, là cái dạng này. Ngươi xem chúng ta trong thôn có phải hay không có một cái hai gian phòng cũ tòa nhà a? Có thể hay không tiện nghi một chút bán cho ta đại tỷ a? Nàng một người độc thân không nơi đi, tưởng ở chúng ta trong thôn lạc hộ. Tống Tiểu Phi đem hắn ý đổ đến nói ra. Cái gì? Ngươi muốn đem ngươi đại tỷ lạc hộ ở trong thôn. Ngươi đại tỷ trước kia là nơi nào người? Nàng ngươi trong nhà đâu? Lưu Lợi Minh liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Thôn trưởng, ta đại tỷ cha đã chết, nhà mẹ đẻ không ai. Bằng không viên đại lang cũng không dám như vậy khi dễ nàng A. Tống tiểu phi có chút sốt ruột mà nói, hiện giờ nàng tại đây trên đời, chỉ có ta cái này đệ đệ. Lưu lợi minh nghe được lời này, sắc mặt trở nên rất là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này tống tiểu phi không có nhìn ra cái gì tới sao? Vẫn là nhìn ra cái gì, cô ý giả không biết nói. Chuyện này nhưng không hảo lộng, một cái không hảo liền phải chọc phải một thân tanh vị A. nếu là ngươi đại tỷ lại là cứu ngươi tánh mạng, ngươi trực tiếp mang về nhà ngươi đi là được a. nói vậy cha mẹ ngươi hẳn là sẽ không không đáp ứng, rốt cuộc nàng đối với ngươi chính là có ân cứu mạng a. Lưu Lợi Minh mở miệng nói. Tông tiểu phi nghe được Lưu Lợi Minh nói, lắc lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi cũng biết ta cha mẹ tính tình, mặc dù đại tỷ đối ta có ân cứu mạng, bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế nàng, vẫn là làm nàng chính mình mua cái tòa nhà trụ đi. Lưu Lợi Minh nghe được lời này, nhìn Tông tiểu phi liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Bất quá nói thật, tòa nhà bán là không có khả năng, có thể thuê cho nàng trụ. Bất quá hộ tịch sự tình ta không thể giải quyết, ngươi thật muốn là vì nàng hảo, khiến cho nàng hồi chính mình nhà mẹ để nơi thôn mua tòa nhà trụ là tốt nhất. Tống Tiểu Phi nghe xong lưu lợi Minh nói, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắp tới. Kia hành, ta đây hỏi lại hỏi ta đại tỷ ý tứ đi. Nhìn Tống Tiểu Phi rời đi, lưu lợi dân tổng cảm thấy nơi này có chút vấn đề. Nhưng là một chốc cũng lộng không rõ có cái gì vấn đề. Hôm nay thời tiết không tồi, tống ảnh cùng tống trị đem trong nhà thu thập một chút liền ra tới đảo hạch đảo cây giống. Đương tống ảnh xa xa mà nhìn kia một cây thật lớn hạch đảo thụ lúc sau, miệng đều trương đến đại đại. cha ta như thế nào không biết nơi này cư nhiên có lớn như vậy một cây cây đào A. ngươi biết mới là bình thường. Trước kia ta khi còn nhỏ thường xuyên tới bên này chơi, lúc ấy hạch đảo thụ còn không có lớn như vậy, bất quá lúc ấy cũng đã rất ít có người tới. Này hạch đào trên cây hội trưởng một loại trùng, rơi xuống trên người bị đốt lúc sau liền sẽ nóng rát mà đau. Lúc ấy cái này đại hạch đào thụ cũng không có người quản cho nên tới nơi này chơi hải tử đều sẽ trúng chiêu, dân già liền rất ít có người tới. Tống trị hồi ức cái gì, cười nói. Lúc này, tống ảnh nhìn nhìn chính mình trên người trưởng tụ quần dài cùng với trang bị áo tơi cùng đấu lạc, rốt cuộc minh bạch nhà mình lao cha vì cái gì muốn cho nàng như vậy xuyên ra tới, nguyên lai là vì phòng ngửa bị sâu đốt ta trên 115 sở văn văn quyết định. Ngẩng đầu lên, Tống ảnh nhìn nhìn này viên tre trời đại thụ, ở kia cành lá tốt tươi chi gian, loáng thoáng có thể nhìn đến một ít tròn vo lục da hạch đào. "Cha, năm nay này hạch đào trên cây kết không ít trái cây đâu. Xem ra chúng ta năm nay có lộc ăn. Chờ đến hạch đào thành thục thời điểm, chúng ta liền tới đánh hạch đào đi." Tống trị lúc này đang ở hạch đào thụ trung quanh nhìn xem có hay không hạch đào cây giống phát ra tới, nghe được Tống ảnh nói, cười cười. "Hảo a." Đến lúc đó tay của ta hẳn là cũng hảo, chúng ta cùng nhau tới đánh. Ta khi còn nhỏ cũng thích ăn cái này. Tống Ảnh nghe được lão cha nói, lại nhìn về phía kia chi đầu treo màu xanh lục trái cây, trong lòng sinh ra một cổ chờ đợi chi tình tới. Thức mau, Tống Trị liền ở cái này hạch đảo thụ chung quanh phát hiện một ít cây giống. Vì thế Tống Trị kêu Tống Ảnh một tiếng, Tống Ảnh chạy nhanh cầm cái cuốc qua đi, bắt đầu đào lên. Cha, này đó hạch đảo thụ cây giống là như thế nào mọc ra tới a? tống ảnh một bên huy cái quốc đào, một bên mở miệng hỏi, nói như vậy đều là dùng hạt giống tới gieo giống, nay hạch đào thành thụt lúc sau, lại treo ở trên cây một đoạn thời gian, chờ đến quả hạch vô lại từ lục biến hoàng cũng dạng nước khi có thể thu thập, lúc sau liền phải ngâm, đặt ở ướt gát cắt đất trôn, muốn tới nước bảo ướt giữ ấm, sau đó cái kia ngạnh sắc dạng nước lúc sau liền có thể gieo giống. Ngươi xem chúng ta phát hiện này đó hạch đào cây giống, chính là trên cây rơi xuống trái cây, sau đó gặp thích hợp sinh trưởng điều kiện. Tự nhiên mọc ra từ. Tống trị ở một bên dùng cái sàng sạn, một bên giải thích nói. kia muốn dùng hạt giống tới sinh sôi nảy nở hạch đảo, thật cũng không phải một việc dễ dàng a. Tống ảnh một bên đảo, một bên cảm thán nói. Trên đời này nói làm chuyện gì lại là dễ dàng đâu. Tống trị cười trở về một câu. Nói giỡn chi gian, cha con hai liền đảo tam cây cây đảo mầm ra tới. Lúc sau hai người cùng nhau hợp lực đem này ba viên hạch đảo cây giống dọn về trong nhà đi, trực tiếp loại tới rồi tòa nhà trung quanh đất hoang Nguyên bản cha con hai là tính toán loại ở trong sân, chính là Tống ảnh biết được hạch đảo trên cây dễ dàng mọc sâu sự tình sau, liền tuyệt cái này ý niệm, trực tiếp đem hạch đảo thụ trồng chọt ở bên ngoài. Không có biện pháp, Tống ảnh nhưng không nghĩ chính mình ở thích dí mà nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống tiếp theo chút xanh mượt sâu ở trên người. Như vậy trường hợp, chỉ là não bổ cũng đã không chịu nổi. Đối với cái loại này ma hồ hồ, thịt muôn mút tiểu sâu, Tống ảnh thật là kính nhi viễn chi, không phải sợ. Mà là tâm lý thượng luôn là không qua được, nhớ tới đều sẽ khởi nổi ra gà ra tới. Hạch đào thụ không loại ở trong sân, tống ảnh liền nghĩ lại đi nhìn xem mặt khác cây ăn quả. Dù sao đến lúc đó chọn lựa một ít nàng thích gieo liền hảo, dù sao cũng không nóng nảy. Thật muốn là tìm không thấy tốt, liền loại một viên cam quýt thụ, loại một viên anh đào thụ, lại loại một viên cây táo, cũng là có thể. Sở văn văn bên này, đã dưỡng một tháng. Này một tháng qua... Sở ra ca ca cùng tẩu tử liền đem nàng trở thành sinh sản qua đi thai phụ giống nhau tới chiếu cố, làm nàng ngồi một tháng ở cữ. Gia nguyệt lúc sau, nguyên bản da bọc xương sở văn văn, cuối cùng là dài quá một ít thịt ra tới. Nhìn nhà mình muội muội cuối cùng là có chút người dạng, sở ngày mới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Ta muội, đối với lao tống gia huyết chú, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi còn muốn đi tìm tống ảnh giải trừ huyết chú sao? Sở ngày mới hôm nay làm việc trở về, mở miệng hỏi. Sở Văn Văn lúc này cũng ở tự hỏi vấn đề này, theo lý mà nói, nếu thật là lão Tống gia huyết chú nói, nàng hiện giờ đã không phải lão Tống gia con dâu, nàng hai tử cũng mang theo ra tới, không đi theo lão Tống gia họ, hẳn là có thể giải trừ huyết chú đi. Bất quá Sở Văn Văn trong lòng luôn là cảm thấy có chút không yên ổn, cho nên nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nhìn về phía đại ca Sở ngày mới. Đại ca, ta cảm thấy ta còn là cần thiết đi tìm Tống ảnh nhìn một cái, đem huyết chú hoàn toàn giải trừ mới được. Bằng không Chuyện này tựa như một cây thứ giống nhau, vẫn luôn ngạnh ở ta trong cổ họng, làm ta rất là không thoải mái. Sở văn văn nói ra chính mình trong lòng lời nói tới. Sở ngày mới nghe được nhà mình muội muội nói, cũng biết nàng tâm tư. Ngươi nếu là muốn đi, liền đi thôi. Ngươi yêu cầu nhiều ít bạn, ngươi cùng ta nói một chút. Sở văn văn không nghĩ tới nhà mình đại ca sẽ nói như vậy, trong lòng cảm động rất nhiều lắc lắc đầu. Đại ca, ngươi cùng nhị ca còn có tẩu tử nhóm có thể tiếp thu ta trở về ta đã thực cảm kích. Như thế nào có thể cho các ngươi ra tiền giúp ta đâu? Các ngươi yên tâm, ta trong tay còn có một ít tiền nhạc rỗi, ta chính mình sự tình, ta có thể giải quyết. Sở ngày mới nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, lời nói thấm thiếu mà nói, ta muội à. Nơi này là ngươi nhà mẹ đẻ, là ngươi vĩnh viễn đường lui. Ngươi không cần có một loại ngươi trở về chính là người ngoài cảm giác. Đối với ta và ngươi nhị đệ, còn có ngươi hai cái tẩu tử tới nói, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Ngươi muốn thực sự có khó xử. Đừng giấu ở trong lòng, nói ra đại gia cùng nhau nghĩ cách. Ngươi bản thân đừng cậy mạnh. Đại ca, ta là thật sự không có cậy mạnh. Ngươi yên tâm đi. Nếu là ta thực sự có chính mình không được thời điểm, nhất định sẽ nói cho ngươi cùng nhị ca. Sở văn văn cảm kích mà nói. Có sở văn văn lời này, sở ngày mới cuối cùng là yên tâm một ít. Chờ đến sở ngày mới đi làm chính mình sự tình chỉ có, sở văn văn lúc này mới nghiêm túc mà tự hỏi nổi lên cởi bỏ huyết chú sự tình tới. Từ mặt ngoài tới xem. Nàng hiện tại đã dần dần mà khôi phục bình thường. Chính là Sở Văn Văn cảm thấy chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây Sở Văn Văn liền đi đem chính mình tiền bạc cầm một ít ra tới. Làm xong này hết thảy, Sở Văn Văn lại nghĩ nghĩ, vì thế lại từ một cái hộp gỗ cầm một cái đồ vật ra tới, thật cẩn thận mà đặt ở chính mình trên người. Tin tưởng có thứ này, Tống Ảnh hẳn là sẽ giúp nàng. Ngày hôm sau, Sở Văn Văn liền ở đại ca sở ngày mới cùng đi hạ, lại đi tới Lương Sơn thôn. Bất quá lúc này đây, Bọn họ trực tiếp liền hướng tới tống trị trong nhà đi tới, căn bản không có đi lão tống ra. Tống ảnh nhìn đến sở ngày mới cùng sở văn văn tới, rất là bình tĩnh mà hướng tới bọn họ hai anh em gật gật đầu. Các ngươi trước ngồi xuống đi, uống một ngụm trà thủy, ta này còn có một chút sự tình, vội xong liền tới đây. Sở ngày mới cùng sở văn văn gật gật đầu, lúc sau liền ngồi ở trong viện chờ. Tống ảnh cũng biết sở văn văn mới ra ở cữ lại đây, cho nên trực tiếp cầm một cái mau cái đệm ra tới, làm nàng lót ở ghế trên. Sở văn văn rất là cảm kích mà nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền bưng nước sôi để nguội uống lên lên. Tống ảnh nguyên bản là ở đất trồng rau rút thảo, lúc này đem cuối cùng một chút cỏ dại nhổ lúc sau, liền tới đây rửa rửa tay. Ở đi gặp sở văn văn chi gian, tống ảnh đem nàng giấy vàng chu sa còn có bút lông mấy thứ này đem ra, bày biện ở trong viện bàn gỗ thượng. Các ngươi nếu tới, xem ra là nghĩ kỹ. Ta hỏi lại một câu, xác định muốn tìm ta giải trừ huyết chú sao. Tống ảnh mở miệng hỏi. Xác định liền không thể đổi ý. Chương 116. Lại là một khối ngọc bội. Sở văn văn cùng sở ngày mới nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Nếu rời đi lão tống gia ta tự nhiên là muốn giải trừ cái này huyết chú. Ta không nghĩ lại cùng lão tống gia có bất luận cái gì liên lụy. Sở văn văn trả lời nói. Tống thiên dưỡng ở ngươi sau khi đi không bao lâu, liền thu thập một ít đồ vật, rời nhà đi ra ngoài. Tống ảnh nhìn sở văn văn, mở miệng nói. Việc này... Trong thôn biết đến người rất nhiều, nhưng là nhất rõ ràng chính là Triệu Đại Lôi. Bởi vì hắn năm đó buổi sáng đi ra ngoài đi bộ thời điểm, liền đụng phải rời đi Tống Thiên Dưỡng. Sau lại Triệu Đại Lôi cùng Tống chỉ nói, Tống ảnh tự nhiên cũng sẽ biết. Sở văn văn sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng rời đi, cư nhiên khơi dậy Tống Thiên Dưỡng một chút tâm huyết. Hắn đi rồi cũng hảo. Ít nhất không cần ngốc tại Lao Tống gia Lao Tống gia nơi đó, thật là một cái hố lửa, ai nhảy vào đi bất tử đều phải thoát một tầng ra. Sở văn văn cười khổ một tiếng nói. Đối với điểm này, tống ảnh nhưng thật ra tương đối tán đồng. Không cần xem mặt khác, chỉ là nhìn xem Lão tống gia hiện tại phong thủy, là có thể nhìn ra manh mối tới. Đúng rồi, tống ảnh, không biết này giải trừ huyết chú muốn bao nhiêu tiền đâu. Sở ngày mới lúc này ra tiếng hỏi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cụ thể yêu cầu nhiều ít tiền bạc hiện tại ta nói không rõ. Nói tới đây, tống ảnh lại nhìn về phía sở văn văn. Nói thật, ngươi cùng tống thiên dưỡng hòa ly. Rời đi tống gia, huyết chú hẳn là liền giải hơn phân nửa. May mắn ngươi không có tin vào lao tống gia nói, bằng không dư lại mấy năm nay, ngươi thường thường liền sẽ bị ốm đau tra tấn một chút, chịu tội vẫn là chính ngươi. Sở Văn Văn vừa nghe đến lời này tức khắc chấn động, sau đó vội vàng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết chú, dù sao cũng là một loại nguyên dũa. Tuy rằng ngươi từ căn nguyên thượng đoạn tuyệt huyết chú, nhưng là huyết chú lưu tại ngươi trong thân thể nguyên dũa chi lực vẫn là có còn xuất lại dần ra đối với ngươi thân thể sẽ có thương tổn ta nói đơn giản một chút đi liền giống như ngươi trong thân thể độc giống nhau người khác không có lại cho ngươi hạ độc trên người của ngươi chúng độc thịt cũng móc xuống nhưng là cũng không đại biểu ngươi liền thật sự không có việc gì ngươi trong thân thể còn có thừa độc tống ảnh giải thích nói cái này sở ra hai anh em đều minh bạch lúc này sở văn văn cũng rất là may mắn may mắn nàng cuối cùng lựa chọn lại đây yên tâm đi ta sẽ cho ngươi một lá bửa ngươi cất vào túi gấm Bên người cất chứa là được. Hiện tại ta yêu cầu lấy một ít ngươi máu tươi gia nhập đến chu sa bên trong, sau đó lại vẫy bừa. Tống ảnh nhìn sở văn văn nói, chế phụ tiền, liền thu hai lượng bạc đi. Sở văn văn vừa nghe, chỉ là yêu cầu hai lượng bạc, vì thế gật gật đầu, đem tiền bạc đem ra. Tống ảnh nhìn bạc liếc mắt một cái, sau đó liền từ bên cạnh một cái hộp lấy ra một cây trường châm tới. Chứ cái này ra, còn có một tiểu bình rượu mạnh. Rượu mạnh là dùng để tiêu độc, đảo một đĩa nhỏ tử ra tới Đem trường châm ngâm ở bên trong. Phao trong chốc lát, xác định không có vấn đề, Tống Ảnh liền đem trường châm lấy ở trong tay, đem ngươi tay trái vươn tới. Tống Ảnh mở miệng nói, Sở Văn Văn theo bản năng mà vươn tay trái tới, không đợi nàng thấy rõ ràng, liền cảm giác được ngón tay thượng truyền đến một chút đau đớn, ngón giữa đầu vậy chảy ra một ít máu tươi tới. Tống Ảnh méo Sở Văn Văn ngón tay, làm máu tươi chảy tới trang có chu xa cái đĩa. Chờ đến máu tích vào tam tích lúc sau, Tống Ảnh liền buông lỏng ra Sở Văn Văn tay có thể kế tiếp các ngươi không cần nói chuyện, không cần quấy rầy ta. Nếu là quấy nhiều đến ta, nay phù văn liền mất đi công hiệu. trong chốc lát ngươi còn phải lại cho ta hai lượng bạc mới được. Tống ảnh dặn dò một câu. Lời này làm sở văn văn cùng sở ngày mới trong lòng căng thẳng. vì thế hai anh em chạy nhanh đứng lên, lui ra phía sau rất xa khoảng cách, không dám ra tiếng quấy rầy Tống ảnh. Tống ảnh không chút hoang mang mà thêm thủy điều chế hảo chua sa. lúc sau liền ngưng thần tinh khí, đem hỗn độn suy nghĩ toàn bộ đều thu hồi tới. Làm được tâm thần hợp nhất, xác định chính mình nội tâm đã vô tạp niệm. lúc sau, tống ảnh lập tức nhắc tới bút tới, chấm thượng chu sa, ở đã mở ra giấy vàng thượng vẽ lên. Mỗi một bút đều phải họa đến thông thuận, không thể có nửa điểm do dự. Chờ đến một đạo phu nhân liền mạch lưu loát mà họa ở giấy vàng thượng, một đạo ánh sáng ở giấy vàng thượng lập lệ một chút, sau đó liền trở về bình thường. Lúc này, tống ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới, sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế trên, thở hổn hển mấy hơi thở ra tới. Không có biện pháp, hoa loại này phủ vẫn là thực hao phí tinh khí thần, cố tình nàng thân thể này hiện tại tích tụ tinh khí thần thật đúng là không nhiều lắm, cho nên mới sẽ như vậy mệt. Hảo, sở văn văn ngươi lại đây đi. Chờ đến cái này giấy vàng thượng chu sa làm lúc sau, ngươi liền có thể đem phủ văn chích thành hình tâm giác, sau đó phóng tới một cái túi gấm bên trong, bên người mang theo. Nhớ kỹ, cái này phủ văn không thể cho người khác xem, cũng không thể để cho người khác chạm vào, trang hảo lúc sau ngươi liền chính mình mang theo. Mang lên một năm lúc sau, ngươi tìm cái chống trải địa phương, đem cái này phủ văn lấy ra thiêu hủy có thể. Tống ảnh lúc này một bên nghỉ xả hơi, một bên dặn dò nói. Sở văn văn vừa nghe, gật gật đầu, sau đó chậm rãi đã đi tới. Sở ngày mới lúc này còn lại là đứng ở một bên, bởi vì tống ảnh không có kêu hắn qua đi, cho nên hắn cũng không dám qua khứ. Chờ đến lá bùa thượng chu sa làm lúc sau, tống ảnh tinh lực cũng khôi phục một ít. Nhanh chóng mà đem phủ văn gấp lên, làm thành một hình tam giác lúc sau. Tống ảnh liền nhìn nhìn sở văn văn. Sở văn văn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đem trên cổ một cái túi gấm đem ra, sau đó từ bên trong đảo một cái đồ vật ra tới, tiếp theo liền đem lá bùa phóng tới túi gấm bên trong. Tống ảnh vô tình chi gian nhìn đến này khối ngọc bội lúc sau, tức khắc cảm thấy có chút quen mắt. Di, ngươi này ngọc bội nhìn có chút quen thuộc. Sở văn văn nghe được tống ảnh nói, lúc này đem túi gấm bên người thu hảo lúc sau, mở miệng nói, này ngọc bội vốn dĩ chính là của ngươi Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra a? Cái này ngọc bội, nguyên bản chính là đeo ở người trên người. Là lao tống ra, chính là ta trước kia cái kia bà mẫu mang ở trên người của ngươi. Sau lại bị tống tiểu phi lặng lẽ trộm đi ra ngoài chơi đùa, kết quả đánh mất. Vừa lúc ta đi đào khoai lang đỏ thời điểm, liền từ trong đất tìm được rồi này khối ngọc bội. Ta nhìn rất đáng giá, liền chính mình thu lên. Phía trước ta ở rửa sạch ta từ lao tống ra mang về tới đồ vật khi. Liền tìm tới rồi như vậy một cái ngọc bội, cho nên liền đem cái này ngọc bội đem ra, chuẩn bị còn cho ngươi. Sở văn văn mở miệng giải thích nói. Nói, sở văn văn liền đem ngọc bội đưa tới. Lúc trước ta dậy rồi lòng tham, hiện giờ cũng coi như là được giáo huấn. Thứ này, cũng nên vật quy nguyên chủ. Tống ảnh đem ngọc bội tiếp nhận tới, cẩn thận mà nhìn nhìn, càng xem, tống ảnh càng cảm thấy cái này ngọc bội cùng phía trước liêu nãi nãi đưa cho nàng ngọc bội rất giống. Ngươi có biết này ngọc bội lai lịch? lão tống ra người từ nơi nào được đến? Tống ảnh mở miệng hỏi. Sở văn văn cẩn thận hồi ức một chút, mở miệng nói, kỳ thật ta ở một người trên người cũng nhìn thấy quá cùng loại ngọc bội. Chính là năm đó tới chúng ta trong thôn cái kia đạo sĩ. Trước 117 sương mù bào phủ. Năm đó cái kia đạo sĩ. Tống ảnh nghi hoặc lên. Lúc này, tống ảnh nhớ lại một việc tới. Đương trong thôn người biết được nàng sẽ xem bói thời điểm, liền đã từng nhắc tới quá một cái đạo sĩ. Đại gia còn tưởng rằng nàng sư tử cái kia đạo sĩ đâu? Chẳng lẽ, nguyên chủ đã từng cũng đã lệ đạo sĩ vi sư? Bằng không đối phương như thế nào sẽ đem cái này ngọc bội cho nàng đâu? Còn có, liêu nãi nãi trong tay như thế nào cũng có như vậy một khối ngọc bội đâu? Năm đó liêu nãi nãi sinh hoạt quá đến như thế gian nan đều chưa từng đem cái này ngọc bội cầm đi đương đổi tiền. Hiện giờ tìm được thân nhân lúc sau, liền trực tiếp đem ngọc bội đưa cho nàng. Này hết thảy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất quái dị. Đúng rồi ta muốn hỏi một chút ngươi, ở ngươi sinh mặt khác hải tử thời điểm, ngươi xuất hiện quá dị thường sự tình sao? lao tống gia những người khác mang thai sinh sản thời điểm, từng có mặt khác dị thường chỗ sao? đặc biệt là tống tiểu phi, mầm xuân hoa gả cho tống trời cho bao lâu lúc sau liền mang thai đầu. tống ảnh lúc này nhớ tới mặt khác một việc, vì thế tìm hiểu lên. rốt cuộc những việc này, làm tống trời cho trước đại tẩu, sở văn văn hẳn là nhất rõ ràng. ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn hỏi cái này chút? chính là xảy ra chuyện gì? Sở văn văn lập tức nhận thấy được cái gì, cũng không phải cái gì đại sự, chính là phát hiện có cái phụ nhân lớn lên cùng mầm xuân hoa rất giống, tống tiểu phi còn gọi nàng đại tỷ, cho nên tò mò hỏi thăm một chút. Tống ảnh cũng không có gạt, đem nàng hỏi thăm nguyên do nói ra. Kỳ thật nói thật, ở ngươi nương sinh ngươi phía trước, nhà chúng ta đều không có xuất hiện quá gì thường. Ngươi nương trong ngược ngươi thời điểm, cũng không có không tầm thường địa phương. Chính là mặt sau sinh ngươi lúc sau, không bao lâu liền xuất huyết nhiều, sau lại liền không có mệnh. Sở văn văn lúc này cẩn thận nhớ lại tới. Đến nôi tống tiểu phi, đảo cũng có một kiện không bình thường sự tình. Đó chính là tống trời cho cùng mầm xuân hoa ở thành thân phía trước liền ở bên nhau, bởi vì trong bụng suy một cái hài tử, cho nên mới chạy nhanh thành thân làm tiệc rượu. Sở văn văn nghĩ tới cái gì, lúc sau mầm xuân đậu phộng sản thời điểm cũng thực thuận lợi a, Một kia vấn đề đều không có. Lúc ấy nàng chính là có thể ăn, lại có thể ngủ, sự tình gì đều không làm. kia tống tiểu phi đâu. Tống Tiểu Phi khi còn nhỏ có cái gì dị thường không có. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi. Tống Tiểu Phi. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một việc tới. Kỳ thật ở ngươi nương sinh ngươi phía trước, Tống Tiểu Phi nhưng thật ra sinh quá một hồi bệnh nặng. Đại gia thiếu chút nữa cho rằng Tống Tiểu Phi đều phải chịu không nổi tới. Kết quả sau lại ngươi nương nhưng thật ra trước đã xảy ra chuyện. Ngươi nương không có lúc sau, Tống Tiểu Phi cũng không biết vì cái gì, cư nhiên dần dần mà hảo lên. Sở văn văn hồi ức nói. Lúc ấy trong thôn người còn có người nói ngươi nương là thế Tống Tiểu Phi đi tìm chết, nói cái gì nguyên bản hẳn là chết chính là Tống Tiểu Phi, ngươi nương thế hắn đã chết, hắn liền không cần đã chết, cho nên liền không thể hiểu được thì tốt rồi lên. Tống ảnh nghe được lời này, biểu tình dần dần mà biến nghiêm túc lên. Như thế nào? Ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện a? Sở văn văn nhìn thấy tống ảnh biểu tình mở miệng hỏi. Không, ta chính là cảm thấy tống gia huyết chú có chút không bình thường, rất nhiều không thể nào nói nổi địa phương. Những người khác đều không có sự tình, cố tình tới rồi ngươi này một thai liền có chuyện. Nếu là ta không có đoán sai nói, ngươi này trong bụng hài tử, là cái nam thai đi. Tống ảnh phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi. Sở văn văn nhớ tới chính mình mất đi đứa bé kia, có chút thương tâm, bất quá vẫn là gật gật đầu. Không sai, thật là cái nam ba. Nay liền đúng rồi, ngươi cái này tình huống liền phù hợp huyết chú tình huống. Nhưng là tống tiểu phi vì cái gì không có đâu. Tống ảnh nghi hoặc hỏi. Vấn đề này, ai cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tống ảnh tuy rằng có phán đoán, nhưng là cũng sẽ không lung tung nói ra đi. Sở văn văn cuối cùng mang theo nghi hoặc cùng lá bùa rời đi, khả năng lúc này đây gặp qua lúc sau, về sau rất khó tái kiến đi. Tống ảnh chấm dứt một cọp sự tình lúc sau, đem hai lượng bạc thu lên, sau đó tinh tế mà cân nhắc lão tống gia sự tình tới. Lúc này, tống ảnh càng ngày càng cảm thấy, tống tiểu phi nhất định không phải lão tống gia huyết mạch, Nếu không mầm xuân hoa mang thai sinh sản thời điểm tuyệt đối sẽ cùng sở văn văn hiện tại giống nhau. Nói nữa, mầm xuân hoa cùng tống trời cho chính là thành thân trước liền có đầu đuôi nơi này tuyệt đối là có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, nhà mình mâu thân xảy ra chuyện thời điểm, tống tiểu phi cũng sinh bệnh nặng. Này hai việc, đến tuột cùng có hay không liên hệ đâu. Tống tiểu phi mặt sau đoạt nguyên chủ ngọc bội, trực tiếp đánh mất. Tống tiểu phi đem nguyên chủ đẩy xuống sơn núi, muốn hại chết nguyên chủ. Tống Tiểu Phi càng là muốn trực tiếp phóng hỏa thiêu nàng phía trước ở nhờ tòa nhà Nay từng cọc, từng cái, cuối cùng đều chỉ hướng về phía Tống Tiểu Phi Xem ra nàng không thể lại xem thường cái này Tống Tiểu Phi Khẳng định có sự tình gì là nguyên chủ không biết, cũng là nàng không biết Nghĩ đến đây, tống ảnh cũng có chút đau đầu lên Tổng cảm thấy nàng trước mắt phảng phất bị sương mù bao phủ giống nhau Làm nàng thấy không rõ lắm phía trước lộ Cố tình nàng chính mình tính không được chính mình mệnh Chính là chính mình thân nhân mệnh đều tính không được chỉ có thể lo lắng xuông. Liên ở ngay lúc này, Tống Trị bưng một chén nước đường lại đây, đặt ở Tống Ảnh trước mặt. Chính là phía trước vắt bữa thời điểm, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Khuê nữ a, ngươi uống trước điểm nước đường, ngọt ngào miệng. Ngươi nương nói qua, tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút ngọt ngào đồ vật, này tâm tình lập tức thì tốt rồi. Tống Ảnh đối thượng nhà mình lão cha quan tâm ánh mắt, cười cười. Cảm ơn cha. Nói xong, Tống Ảnh liền bưng chén uống lên lên. Quả nhiên Ngọt nào đồ vật chính là có một loại làm người sung sướng mị lực, tống ảnh uống qua lúc sau, cũng không có lại dối giắm chuyện này. Sự tình, Tổng hội có tra ra manh mối một ngày, nàng không nóng nảy. Làm việc, không thể cấp, chỉ có thể đi bước một mà tới. Trên thực tế, ông trời thật đúng là ở giúp tống ảnh. Tống tiểu phi cùng lưu tuệ sự tình, ở một cái thực xảo rượu thời cơ hạ, bị tống trời cho phát hiện. Tống trời cho gần nhất vẫn luôn đều không thấy nhà mình Nhi tử bóng dáng. Hỏi qua vài lần cũng bị Tống Tiểu Phi ớp đúng mà lừa gạt qua đi. Ngày này Tống Trời cho tay lại ngứa, nhịn không được lại đi đánh cuộc. Bất quá hắn vận may không tốt, cư nhiên lại thua rồi. Lúc này đây ký xuống, hơn nữa lần trước còn không có còn, hắn tổng cộng thiếu hạ tám lượng bạc. Phụ trách thiết đánh cuộc hồng ca nhìn thấy Tống Trời cho phát sầu bộ dáng, nở nụ cười. Ta nói trời cho A. Huynh đệ một hồi, ta cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Ta nghe nói ngươi chính là nhiều một cái khuê nữ. Thế nào? Dù sao ngươi cái kia khuê nữ cũng không phải hoa cúc cô đường, trực tiếp lấy tới gán nợ đi. Vừa lúc ngươi hồng ca ta thiếu cái giặt quần áo nấu cơm. Khuê nữ? Ta khi nào có cái khuê nữ? Tống trời cho vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nha, ngươi còn không thừa nhận a? Ngươi đứa con này tống tiểu phi cả ngày đại tỷ trước, đại tỷ sau kia, kia tiểu phụ nhân lớn lên cũng cùng ngươi tức phụ có bảy phần tương tự, có thể không phải ngươi khuê nữ. Hồng ca vẻ mặt châm trọc mà cười nói. Tống trời cho vừa nghe. Lập tức mặt âm trầm chạy về ra đi. Chưa 118 gặp được. Về đến nhà, Tống trời cho tìm thật lâu đều không có tìm được Tống tiểu phi bóng dáng. Mầm xuân hoa cũng không biết đi nơi nào, trong nhà an tĩnh đến có chút đáng sợ. Tống trời cho đi ở chính mình trong nhà, nhìn đến nơi nơi đều là một bộ suy bại bộ dáng. Trong viện lung tung rối loạn, vườn rau càng là một mảnh tiêu điều. Gió thổi qua tới, nơi nơi đều là một cổ tử khó nghe hương vị. Tống trời cho lập tức hướng tới hương vị truyền đến địa phương vừa thấy. Liền nhìn đến mấy cái nước tiểu thùng đều đã đầy, nhưng không ai đem này đó nước tiểu thùng lấy ra đi đảo tiến hô phân. Mặt khác một bên cây gậy trúc thượng, quần áo liền như vậy phơi nắng, từ ánh mặt trời chiếu dọi địa phương nhìn lại, có thể nhìn đến thực rõ ràng vết bẩn. Phân gà nơi nơi đều là, còn có lao thử ở trong sân khắp nơi lui tới. Thấy như vậy một màn, tông trời cho đột nhiên đầu góc lập tức liền thành tỉnh rất nhiều, ngơ ngẩn mà nhìn chung quanh hết thảy. Khi nào, cái này ở nhà nhiên biến thành như vậy? Tống trời cho nhớ rõ rất nhiều năm phía trước, bọn họ tam huynh đệ còn ở nhà thời điểm, cái này ra là như vậy mà hảo. Nơi nơi đều thu thập đến sạch sẽ, nhìn một chút đều không bẩn thỉu. Trong phòng ngoài phòng càng là ngay ngắn trật tự, vườn rau cũng là chưa từng có không quá, luôn là có ăn không hết rau dưa. Chính là hiện giờ đâu. Tống trời cho cảm xúc trở nên hạ xuống lên, sau đó liền từ lao tống ra trong phòng đi ra. Mơ màng hồ đồ chi gian, tống trời cho cũng không biết nên đi nơi nào. Liền như vậy vô ý thức mà nơi nơi loạn đi. Vừa đến một rừng cây thời điểm, liền nhìn đến Tống Tiểu Phi có một cái sọt từ trong rừng cây đi ra. Tống Trời Cho vừa thấy, vừa lúc tiến lên đi kêu nhà mình nhi tử, ai biết Tống Tiểu Phi lập tức chuyển biến hướng tới mặt khác một cái đường đi đi. Tống Trời Cho nghĩ đến phía trước hồng ca nói kia phiên lời nói, ma xui quỷ khiến mà đi theo Tống Tiểu Phi mặt sau, xem hắn muốn đi đâu. Tống Tiểu Phi lúc này trên mặt tất cả đều là tươi cười, hướng tới cách đó không xa một cái cũ nát trong phòng đi đến. Cái này địa phương, cũng chỉ có như vậy một tòa phòng ở, rời xa thôn. Nguyên bản là vài gian bùn đất tường nhà ngói khang trang, sau lại không có người cư trú liền trở nên rách nát lên. Phía trước Tống Tiểu Phi vô tình chi gian xông tới nhìn nhìn, ở này đó rách nát vết tường, cư nhiên còn tìm tới rồi hai cái còn xem như hoàn hảo phòng. Lưu tuệ này đoạn thời gian liền ở tại này hai cái tốt trong phòng. Bởi vì bên ngoài có đổ nát thê lương làm yểm hộ, cho nên mãi cho đến hiện tại đều không có chú ý tới nơi này cư nhiên ở người. Xuyên qua một mảnh phê tích, Tống Tiểu Phi liền hướng tới bên trong đi đến. Lưu Tuệ nhất thời không biết từ nơi nào tìm tới một con hoàn hảo lưu nước, đem hết toàn lực tưởng đem nó đẩy đến một bên có nửa gian nhà ở vẫn là hoàn hảo trong một góc. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Lưu Tuệ theo bản năng mà nhìn lại đây. Chờ đến nàng nhìn đến Tống Tiểu Phi thân ảnh xuất hiện lúc sau, tức khắc nở nụ cười. Tiểu Phi, ngươi đã trở lại. Buổi sáng chợ có phải hay không thực náo như ta? Đúng vậy. Người rất nhiều. Ta đi cấp đại tỷ ngươi mua một ít lương thực rau dưa trở về, còn mua một con gà, gọi người giết, lúc này mang về tới. Trong chốc lát ta cho ngươi hầm canh gà uống, ngươi vẫn là ở ở cữ, đến hảo hảo bổ bổ thân thể mới được. Tống tiểu phi vừa nói, một bên đem sọt thả xuống dưới. Thức mau, hai túi lương thực, một con gà, một khối to thịt, một ít rau dưa đã bị tống tiểu phi từ sọt đem ra. Sau đó phóng tới một cái khác có môn trong phòng. Đại tỷ, mấy thứ này ta cho ngươi phóng cái này trong phòng, ngươi yêu cầu thời điểm liền mở cửa tới bắt. Ngày thường muốn đem này cửa phòng khóa lại, miễn cho có người chui vào đi đem ngươi thức ăn cấp chống đi. Tống tiểu phi một bên phóng đồ vật, một bên dặn dò nói. ân, đại tỷ nhớ kỹ. Tiểu phi ngươi cũng không nội, chạy nhanh lại đây uống một ngụm thủy. Đây là ta thiêu khai nước sôi, đã phóng ôn, lúc này uống đang lúc thích hợp. lư tuệ nói liên bưng một chén ôn khai thủy ra tới đại tỷ ngươi ngồi nghỉ ngươi không hảo sao ngươi này thân thể chính ngươi nếu là khó giữ được trọng tương lai chịu tội chính là chính ngươi tống tiểu phi vừa thấy chạy nhanh đem chén bưng tới sau đó lôi kéo lưu tuệ ở một bên trường trên ghế ngồi xuống hảo ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hảo tự mình ngươi chạy nhanh uống lưu tuệ vui vẻ mà nở nụ cười tống tiểu phi gật gật đầu bưng lên chén tới lộc cục lộc cục mà đem nước uống vào trong bụng Hắn cũng là thật sự có chút khác, buổi sáng sáng sớm liền đi họp chợ mua đồ vật. Mua đồ xong lại vội vàng gấp trở về, trên đường liền uống một ngụm thủy công phu đều không có chậm chế, liền sợ hắn không ở thời điểm, nhà mình đại tỷ ra cái sự tình gì. Tiểu phi A, ha. ta xem, cũng không cần ở trong thôn mua phòng ở, ta liền ở cái này phá trong phòng trụ hạ đi. Tốt xấu có thể che mưa chắn gió, đại tỷ đã thực thấy đủ. Lưu tuệ nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Đại tỷ, việc này ngươi đừng động. Ta hôm nay đã nghiêm túc mà nghĩ tới, không thể mua, liền dựa theo thôn trưởng nói đi thuê. Ngươi một cái phụ nhân, ở nơi này thực không an toàn. Chu mấy ngày nhưng thật ra không có vấn đề, nhật tử dài quá sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ta một người hộ không được ngươi. Tống tiểu phi đem chén buông lúc sau, nói ra hăn ý tưởng tới. Ngươi hiện tại cũng hộ không được nàng. Liên ở ngay lúc này, tránh ở một bên nghe lén thật lâu tống trời cho nhịn không được xuất hiện. Tống tiểu phi vừa nghe đến nhà mình lão cha thanh âm có chút kinh ngạc nhìn lại đây. Cha, sao ngươi lại tới đây? Bên này lưu tuệ ở nhìn đến tống trời cho xuất hiện lúc sau, nhịn không được run run một chút, trong mắt tất cả đều là sợ hãi chi ý. Đại tỷ, ngươi đừng sợ, đây là cha ta. Tống tiểu phi lúc này cũng nhận thấy được lưu tuệ sợ hãi, không chờ tống trời cho trả lời, hắn liền trước xoay người đi an ủi lưu tuệ đi. Tống trời cho lúc này đi đến, nhìn chầm chầm vào lưu tuệ nhìn. Quả nhiên cái này lưu tuệ cùng hắn tức phụ mầm xuân hoa lớn lên rất là tương tự, nói tiểu phi cùng nàng là tỷ đệ cũng không quá. ngươi đến tuột cùng là ai? tông trời cho nhìn chằm chằm lưu tuệ hỏi. cha, ngươi không cần như vậy. ngươi sẽ làm sợ đại tỷ. tống tiểu phi đem lưu tuệ hộ ở sau người, có chút bất mãn mà nói. ngươi nơi nào tới đại tỷ? lao tử khi nào có cái khuê nữ, ngươi nói a? tông trời cho lúc này rất là bất mãn mà quát. Mang theo tống ảnh ra tới đi véo đầu Hà Lan tiêm tống trị nghe được thanh âm này lúc sau, bước chân lập tức tạm dừng xuống dưới. Tống ảnh cũng nghe tới rồi thanh âm này, vì thế mở miệng hỏi, cha, ta nếu là không có nghe lầm nói, vừa rồi là tống trời cho thanh âm. Tống trị gật gật đầu, tiếp tục bóp đầu Hà Lan tiêm. Chính là hắn. Tống ảnh nghĩ nghĩ, tầm mắt rơi xuống cách đó không xa cái kia đổ nát thê lương thượng. Phía trước tống tiểu phi giống như chính là mang theo lưu tuệ hướng tới bên này phương hướng đi đến. Chẳng lẽ Tống Tiểu Phi đem lư tuệ giàn xếp ở chỗ này? Liên ở ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền đến Tống Tiểu Phi phẫn nộ thanh âm. Cha, nàng là ta đại tỷ, không phải ngươi khuê nữ, ngươi không cần loạn nhận thân. Cái này, Tống ảnh cùng Tống chị cha con hai cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cha, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống chị có chút do dự, lao Tống ra sự tình, đặc biệt là hắn cái này nhị ca Tống trời cho sự tình, hắn thật không nghĩ quảng. Trước 119. Sự việc đã bại lộ một. Cha, ngươi cũng biết nương chết khẳng định không bình thường, chính là chúng ta muốn từ lao tống gia tìm hiểu ra cái gì tới, cũng không dễ dàng. Lúc này không bằng đi xem, vạn nhất có tân phát hiện đâu. Tống ảnh đem nàng ý tưởng nói ra. Tống chỉ vừa nghe nhà mình khuê nữ lời này, nghĩ đến chính mình thê tử, gật gật đầu. Vì thế cha con hai lúc này liền lén lút hướng tới vứt bỏ nhà ở đi đến. Đại tỷ là ta ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu không phải đại tỷ. Ta đã sớm đã chết. Cha ngươi còn có nhớ hay không, ngươi đánh ta một cái tát kia một năm, ta chính mình một người chạy ra đi, sau lại các ngươi tìm ta một tháng, ta mới chính mình trở về. Lúc ấy, ta mệnh ở sớm tối, chính là đại tỷ đã cứu ta. Tống Tiểu Phi lúc này hồng con mắt nhìn nhà mình lao cha nói. Hảo, cho dù có như vậy một việc, chúng ta đây nói nói mặt khác một việc. Tống Trời cho lúc này nhìn Tống Tiểu Phi, cười lạnh lên, Tống Tiểu Phi, chính ngươi tìm cái buồn trang thủy nhìn kỹ xem ngươi cái này đại tỷ vì cái gì cùng ngươi lớn lên như vậy tương tự không chỉ là cùng ngươi cùng ngươi nương lớn lên càng tương tự đâu lời này vừa ra lư tuệ có chút hoảng loạn tống tiểu phi nghe được tống trời cho nói theo bản năng mà quay đầu tới cẩn thận mà nhìn nhìn trước kia tống tiểu phi không có cảm thấy chỉ là cảm thấy đại tỷ cứu hắn lại cho hắn thực thân thiết cảm giác cho nên những năm gần đây vẫn luôn đem nàng coi như chính mình thân đại tỷ hiện giờ bị nhà mình lão cha như vậy vừa nhắc nhở Tống Tiểu Phi càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Bởi vì trước mắt này một khuôn mặt, thật sự cùng chính mình mẫu thân có rất nhiều tương tự chỗ. Bất đồng chính là, nhà mình mẫu thân lúc này trên mặt ấu vàng, còn có một ít lấm tấm cùng nếp nhăn. Đại tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Tiểu Phi nhìn Lưu Tuệ hỏi. Lưu Tuệ không nghĩ tới Tống Tiểu Phi sẽ trực tiếp mở miệng chất vấn nàng. Lúc này nàng tâm loạn như ma, chạy nhanh lắc lắc đầu. Tiểu Phi, đại tỷ cũng không biết ta. Đại tỷ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy ngươi thực thân thiết, giống như là ta thân đệ đệ giống nhau. Cho nên ta mới có thể cứu ngươi, sau đó chiếu cố ngươi. Đến nỗi ta vì cái gì cùng ngươi lớn lên giống như, ta cũng không biết ta. Ta liền ta chính mình cụ thể lớn lên cái dạng gì, đều không rõ ràng lắm. Lời này, Tông Tiểu Phi là có chút tin tưởng. Rốt cuộc ở nông thôn trong thôn, rất ít có người dùng gương đồng, cho nên đại gia rửa mặt đều là đối với mặt nước nhìn một cái kia mặt nước ảnh ngược ra tới bóng người, đều là mơ hồ, có thể thấy được rõ ràng gì. Chính là chính hắn, đối với đại tỷ gương mặt này, cũng không có nhận thấy được cái gì a Cha, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Dưới bầu trời này lớn lên giống người nhiều đi. Tống tiểu phi mở miệng hỏi. Tống trời cho lại không có tốt như vậy lừa gạt, lúc này nhìn lưu tuệ, đột nhiên nở nụ cười. Nếu là trùng hợp, như vậy ta hỏi một chút, ngươi vị này đại tỷ trước kia ở tại địa phương nào a Đại tỷ trước kia ở tại trương mương a, tống tiểu phi trực tiếp buột miệng thoát ra, tống trời cho nghe được trương mương lời này, tức khắc lập tức liền thay đổi sắc mặt. Trương mương, hảo a, hảo một cái trương mương, thì ra là thế. Nói xong lời này, tống trời cho liền nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tống tiểu phi nhìn thấy nhà mình lao cha tới đột nhiên, đi được cũng thực đột nhiên, có chút không rõ. Lư tuệ ở tống trời cho đi rồi lúc sau, tức khắc thả lỏng lại, không có biện pháp. Ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, trừ bỏ Tống Tiểu Phi ở ngoài nam nhân, Lưu Tuệ đều thực sợ hãi. Ra chuyện như vậy lúc sau, Tống Tiểu Phi không còn có tâm tình nói cái gì đó. Nhìn nhìn hiện tại trong phòng tình huống, Tống Tiểu Phi thở dài một hơi ra tới. Xem ra, nơi này thật sự không phải ở lâu nơi. Đại tỷ ngươi vẫn là nghe ta, đi trong thôn thuê cái tòa nhà trụ hạ đi. Nơi này đã bị cha ta đã biết, ta lo lắng nàng sẽ đối với ngươi bất lợi. Lưu Tuệ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ cuối cùng lắc lắc đầu. Tiểu Phi A. Ta tạm thời ở chỗ này trụ mấy ngày đi. Các ngươi thôn trưởng nói đúng, ta còn là hẳn là hồi Trương Mương đi mua cái tòa nhà thỏa đáng một ít. Chính là ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu lại thích đánh bạc phụ thân có thể bán ngươi một lần, là có thể bán ngươi lần thứ hai. Ngươi hiện giờ thật vất vả thoát ly hố lửa, như thế nào lại muốn chạy về đi. Tống Tiểu Phi nghe được lưu tuệ lời này, tức khắc bối rối. Liên tính ta không trở về Trương Mương, cũng không thể ở chỗ này ở. tiểu phi a Ngươi ngẫm lại, ta gương mặt này sẽ cho ngươi, cho ngươi nương mang đi rất nhiều nhàn nôn toán ngữ. Ngươi nhìn xem, hôm nay cha ngươi không phải đã tìm tới cửa sao. Cha ngươi đều đã hoài nghi, ngươi cảm thấy trong thôn những người khác nghĩ như thế nào. Ta nếu là mỗi ngày đỉnh gương mặt này ở các ngươi trong thôn Lắc Lư, về sau nhà các ngươi nhật tử còn muốn hay không qua. Lưu Tuệ lúc này rất là kiên định mà nói. Tống Tiểu Phi không nghĩ tới Lưu Tuệ sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, nhà mình đại tỷ cũng nói rất có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tiểu Phi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tống Ảnh cùng Tống Trị liền đứng ở bên kia một đổ suy sụp một nửa vách tường mặt sau, cha con hai đem Tống Tiểu Phi cùng Lư Tuệ chi gian đối thoại nghe vào lỗ tai, hai mắt càng là đem Lư Tuệ cùng Tống Tiểu Phi nói chuyện khi trên mặt biểu tình xem đến rõ ràng. Liên ở cha con hai nghĩ muốn hay không rời đi thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận nhi rồn dập tiếng bước chân. Tống Tiểu Phi cả kinh, chạy nhanh đứng ở Lư Tuệ phía trước. Liên ở ngay lúc này Tống trời cho cùng mầm xuân hoa khắc khẩu thanh âm truyền đến. Tống trời cho, ngươi điên rồi chưa từng, ngươi đến tột cùng có chuyện gì không thể ở nhà nói, một hai phải đem ta kéo đến như vậy một cái phá trong phòng A. Mầm xuân hoa lúc này một bên giấy rủa, một bên quát. Tống trời cho phản phất không nghe thấy giống nhau, căn bản là không phản ứng mầm xuân hoa, một đôi tay gắt gao mà nắm mầm xuân hoa thủ đoạn, lôi kéo nàng đi phía trước đi. Tống trời cho, ngươi làm đau ta. Mầm xuân hoa ăn đau dưới, lớn tiếng kêu gọi nói. Cơm miệng. Tống trời cho lúc này trực tiếp ném xuống những lời này, sau đó xuyên qua vứt đi đại môn, hướng tới Tống Tiểu Phi cùng Lưu Tuệ nơi địa phương đã đi tới. Di, Nhi Tử a, Nhi Tử, ngươi ở chỗ này thật tốt quá. Ngươi nhìn xem cha ngươi, cái gì đều không nói, trực tiếp đem ta trảo lại đây, cũng không biết muốn làm cái gì. Mầm Xuân Hoa vừa thấy đến Tống Tiểu Phi đứng ở cách đó không xa, giống như gặp được cứu tinh giống nhau, cao giọng hô. Cha, ngươi đem nương mang đến làm cái gì? Tống Tiểu Phi lúc này nhíu nhíu mày. Mở miệng hỏi. Không biết vì cái gì, tống tiểu phi có một loại không tốt cảm giác. Tự nhiên là đối chất nhau a, Tống trời cho cười đến rất là tà khí mà nói. Người khác không có nhìn đến, đứng ở mặt sau tống ảnh cùng tống trị lại là xem đến rất rõ ràng. Đương tống tiểu phi ra tiếng thời điểm, lưu tuệ nghe được nương cái kia tự thời điểm, liền nhịn không được nghiêng đầu từ phía sau hướng tới mầm xuân hoa nhìn qua đi. Ngay này lưu tuệ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cả người đều run rẩy lên. Lưu tuệ trên mặt càng là toát ra một loại rất kỳ quái thần sắc. Có chút kích động, lại có chút sợ hãi, càng có rất nhiều một loại khát vọng. Khát vọng. Tống ảnh bị chính mình trong lòng nghĩ đến từ ngữ kinh tới rồi. Chẳng lẽ, cái này kêu lưu tuệ, kỳ thật đã sớm biết mầm xuân hoa là nàng mẹ ruột. Chứ 120 sự việc đã bại lộ 2. Không phải tống ảnh bằng đại ác ý tới phỏng đoán nhân tâm, mà là lưu tuệ biểu hiện chính là như vậy nói cho nàng. Nếu lưu tuệ biết mầm xuân hoa là nàng mẹ ruột, Nói không chừng cũng liền biết Tống Tiểu Phi là nàng thân đệ đệ. Cho nên Tống Tiểu Phi gặp được nguy hiểm thời điểm, Lưu Tuệ mới có thể cứu hắn, sau đó chiếu cố hắn. Nghĩ đến này khả năng, Tống ảnh đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, Lão Tống gia sự tình, thật là càng ngày càng có ý tứ. Ngươi hỏi ta mang ngươi tới làm cái gì, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử mặt sau người này, ngươi nhìn xem quen mắt không quen mắt. Tống trời cho lúc này lạnh một khuôn mặt, nhìn Mầm Xuân Hoa nói. Mầm Xuân Hoa vừa nghe đến nam nhân nhà mình nói Theo bản năng mà hướng tới tống tiểu phi mặt sau người nhìn lại. Đương nàng nhìn đến lưu tuệ gương mặt kia thời điểm, đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình tới. Lúc này mầm xuân hoa, nội tâm hoảng loạn như ma. Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào? Có phải hay không ở trong lòng biên cái gì nói dối tới lừa gạt ta à? Tông trời cho nhìn mầm xuân hoa bộ dáng giật mình, đột nhiên nở nụ cười, đã quên nói cho ngươi, nàng vẫn là trương mương người. Vừa nghe đến trương mương này hai chữ. Mầm xuân hoa lập tức liền hoảng loạn lên. Không phải như thế, không phải như thế. Đường gia, ngươi nghe ta nói a, Không phải như thế, như vậy là cái dạng gì? Tống trời cho nhìn mầm xuân hoa đi qua, vừa ra tay liền nắm mầm xuân hoa gương mặt, mở miệng hỏi. Những năm gần đây, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều ở lửa gạt ta a? Ngươi nói a, Mầm xuân hoa ăn đau dưới, chạy nhanh la lớn. Không có, không có, ta không có lửa gạt ngươi. Cha, cha, ngươi làm gì vậy? Ngươi buông tay. Tống tiểu phi nhìn thấy nhà mình mẫu thân khó chịu bộ dáng, chạy nhanh vọt lại đây, dùng sức bẻ ra tống trời cho ngón tay. Tống trời cho nghe được tống tiểu phi thanh âm, lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vung lỏng ra mầm xuân hoa. Hảo, ta hiện tại liền nghe ngươi nói. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi có thể biên ra cái cái gì đa dạng tới. Mầm xuân hoa được tự do lúc sau, theo bản năng mà vươn tay tới sở sở chính mình gương mặt. Ngón tay vừa mới chạm vào, liền cảm giác được một loại cảm giác đau đớn. Mầm Xuân Hoa chạy nhanh đem tay thả xuống dưới, phu thê một hồi, Mầm Xuân Hoa tự nhiên cũng rõ ràng tống trời cho tĩnh tĩnh. Lúc này tống trời cho nhìn không có bạo nộ, trên thực tế nội tâm tức giận đã tích lũy tới rồi cực điểm. Một việc này nếu là không nói rõ ràng, sợ là các nàng phu thê trì gian cũng đến cùng. Nghĩ đến đây, Mầm Xuân Hoa lập tức liền khóc lên. Ta kỳ thật còn có cái tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không phải đã chết sao? Tống trời cho lúc này nhìn chằm chằm Mầm Xuân Hoa hỏi. Đúng vậy. Tỷ tỷ của ta là đã chết, chính là khó sinh mà chết. Nàng bị người bẩn trong sạch, có thai. Không có biện pháp, cha ta vì trong nhà không bị người ta nói ba đạo bốn, liền làm bộ nàng đã chết, sau đó đem nàng đưa đến trương mương bên kia, nhờ người chiếu cố. Ai biết tỷ của ta sinh sản thời điểm liền khó sinh mà chết, sau lại ta mới biết được, tỷ của ta để lại một cái hài tử, sau đó bị cha ta lặng lẽ tặng người. Mầm Xuân Hoa một bên khóc một bên trả lời nói. Lưu Tuệ nghe được mầm Xuân Hoa nói tức khác sững sốt một chút. Lúc này nàng, cũng có chút không xác định. Rốt cuộc nàng chính thai nghe được nàng cha say rượu lúc sau nói nàng là miêu gia cô nương sinh hạ tới, nàng vẫn luôn cho rằng mầm xuân hoa chính là nàng nương, nguyên lai cũng không phải. Nàng nương là mầm xuân hoa tỷ tỷ, mà không phải mầm xuân hoa. Tống trời cho cũng không nghĩ tới điểm này, phía trước tức giận theo mầm xuân hoa nói ra sự tình, tiêu tán hơn phân nửa. Vậy ngươi vì sao mấy năm nay đều chưa từng nói lên chuyện này tới? Tống trời cho mở miệng hỏi. Rốt cuộc không phải cái gì sáng giỏi sự tình, hơn nữa tỷ tỷ của ta đã chết đi. Người chết vì đại, Hà Tất nhắc lại những việc này. Mầm Xuân Hoa cười khổ một tiếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không có nói nữa. Tống Tiểu Phi nghe được lời này, nhưng thật ra vui vẻ lên, vì thế mở miệng nói: Cha, Nương, nếu đại tỷ là ta biểu tỷ, không bằng khiến cho nàng lưu tại chúng ta thôn đi. Có chúng ta chiếu ứng, đại tỷ nhật tử cũng tốt hơn một ít. Mầm Xuân Hoa vừa nghe đến nhi tử lời này. Vì thế theo bản năng mà nhìn về phía tống trời cho, tống trời cho còn lại là ở đánh mặt khác chú ý, nếu là cái này lưu tuệ là nhà mình tức phụ cháu ngoại gái nói, kia hắn có phải hay không cũng có thể cầm đi gán nợ đâu. Nếu thật là như vậy, còn phải đem người lưu lại mới được. Vì thế tống trời cho nghĩ đến đây, mở miệng nói, nếu là ngươi cháu ngoại gái, chúng ta liền không có đạo lý không chiêu ứng. Không bằng, khiến cho cháu ngoại gái dọn về trong nhà chủ đi. Dù sao hiện tại trong nhà cũng có dư thừa phòng cháu ngoại gái trụ đi vào cũng thích hợp tống tiểu phi nghe được lời này tức khắc nhíu nhíu mày cha biểu tỷ lấy cái gì danh nghĩa trụ đi vào cô cô những cái đó sự tình không thể nói ra đi đại tỷ cũng không hảo trụ tiến nhà chúng ta ta cảm thấy vẫn là làm đại tỷ ở trong thôn thuê một gian nhà ở trụ hạ đi lưu tuệ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại nghe được tống tiểu phi nói gật gật đầu đúng đúng đúng tiểu phi nói đúng ta còn là ở trong thôn thuê cái phòng ở đi Đối ngoại liền nói ta là phương Sa thân thích hải tử, hiện giờ không có thân nhân, cho nên mới tới. Thời buổi này, trong nhà thân thích hải tử lớn lên giống cũng là thường có sự tình. Mầm xuân hoa nghe được nhi tử cùng lưu tuệ nói gật gật đầu, đúng vậy, tướng công, ta cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Rốt cuộc này thêm một cái người, liền nhiều một chương miệng, không ở cùng nhau càng tốt. Tông trời cho nghĩ nghĩ, dù sao người đều ở trong thôn, không thể quá mức với số ruột. Hành, vậy như vậy làm đi. Nói xong tống trời cho liền rời đi. Mầm xuân hoa nhìn tống trời cho đi rồi lúc sau, xoay người nhìn về phía tống trời cho. Nhi a việc này liền giao cho ngươi đi làm. Nương còn có chút việc muốn cùng cha ngươi nói. Nói xong, mầm xuân hoa cũng chạy nhanh rời đi. Cứ như vậy, vừa rồi còn náo nhiệt phế trong phòng, đảo mắt lại chỉ còn lại có tống tiểu phi cùng lưu tuệ. Đại tỷ thật là không nghĩ tới, vòng đi vòng lại dưới, ngươi thật đúng là tỷ của ta a Tống tiểu phi lúc này cười nói. Lưu tuệ đối với mầm xuân hoa cùng chính mình một câu đều không có nói liền đi sự tình có chút thương tâm, chính là nhìn đến tống tiểu phi như vậy vui vẻ bộ dáng, nàng cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, khó trách ta vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy thân thiết, nguyên lai like chúng ta thật là có huyết thống quan hệ. Lưu tuệ nở nụ cười. Tống ảnh cùng tống trị nhìn đến nơi này, ở không có kinh động bên trong hai người dưới tình huống, lại lén lút rời đi. Về tới phía trước véo đậu Hà Lan tiêm trong đất, tống ảnh một bên véo đậu Hà Lan tiêm. Một bên nhớ tới chuyện này tới. Sự tình thật sự giống như mầm xuân hoa nói như vậy sao? Cái này kêu lưu tuệ nữ tử, thật sự chỉ là tống tiểu phi biểu tỷ. Không biết vì cái gì, tống ảnh tổng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy mới đúng. Đừng nghĩ, kia đều là nhà người khác sự tình, chúng ta cha con hai quá hảo tự mình nhận tử là được. Đến nỗi con mẹ ngươi sự tình, cha tin tưởng, những cái đó hại con mẹ ngươi người, sớm hay muộn đều sẽ có báo ứng. Tống trị lúc này nhìn tống ảnh ở cân nhắc cái gì, mở miệng khuyên. Trước 121 tống trị thay đổi. Tống ảnh không nghĩ tới nhà mình lao cha sẽ nói ra nói như vậy tới, nghĩ nghĩ, trả lời nói, cha, ta cảm thấy ngươi giống như thay đổi rất nhiều. Tống trị nghe được lời này, cười. Có phải hay không cảm thấy ta so trước kia bình thản rất nhiều, nghĩ thoáng rất nhiều. Tống ảnh gật gật đầu. Cha cả đời này a, Bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, cũng suy sút thật lâu thật lâu. Hiện giờ à. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, ta chỉ nghĩ hảo hảo mà thủ ngươi lớn lên, nhìn ngươi gả chồng sinh con, quá thượng hảo nhật tử. Như vậy, ta tới rồi dưới chinh suối, cũng hảo hướng ngươi nương công đạo một chút. Con mẹ ngươi sự tình, nếu là nàng chết thật sự có khác kỳ quặc, sớm hay muộn chúng ta sẽ điều tra ra, giúp ngươi nương báo thủ. Nhưng là ta không hy vọng ngươi mỗi ngày đều nghĩ báo thủ, chỉ nghĩ đi tra trần tướng, ta hy vọng ngươi cũng có chính ngươi sinh hoạt. Khuê nữ A. Ngươi còn nhỏ. Ngươi tương lai nhật tử còn trường đâu. Ta và ngươi nương có được quá ngắn ngủi hạnh phúc, lúc sau liền trời nam đất bắc. Ta càng hy vọng, ngươi có thể đem chúng ta này một phần hạnh phúc kéo dài đi xuống, mà không phải sống ở thống khổ bên trong. Thống khổ tư vị, cha đã hưởng qua, ngươi đừng lại nếm. Cuối cùng, Tống trị nói hạ như vậy một câu tới. Tống ảnh nghe được Tống trị những lời này, đột nhiên cười. Cha, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đắm chìm ở thù hận bên trong. Kỳ thật, lấy ta bản lĩnh. Ta có trăm ngàn loại phương pháp có thể trả thù lao tống ra người. Thậm chí liền đẩy ta xuống núi tống tiểu phi ta cũng có thể nghĩ cách làm hắn ra ngoài ý muốn mà chết. Nhưng là ta không có làm như vậy. Tựa như cha nói như vậy, báo ứng không phải không báo, thời điểm tới rồi, báo ứng tự nhiên liền đến, ta hà tất đi làm dơ chính mình tay. Tống trị nhìn thấy tống ảnh biểu tình cũng không có miễn cưỡng, kết hợp này đoạn thời gian nhà mình khuê nữ biểu hiện ra ngoài tính tình, biết tống ảnh nói chính là thiệt tình lời nói, liền gật gật đầu. Đừng nói lao tống ra, chúng ta vẫn là trước trích đậu Hà Lan tiêm đi. Quá đoạn thời gian này đó đậu Hà Lan kết đậu Hà Lan giáp, chúng ta còn có thể lấy tới làm nấu cơm ăn. Tống trị lúc này nói lên chuyện khác tới. Làm thịt khô đậu Hà Lan nấu cơm đi. Ta thích ăn. Tống ảnh nghĩ tới một cái thức ăn, cười tủm tỉm mà nói. Kiếm hảo, trong chốc lát ta đi ngươi đại lôi thúc trong nhà mua một khối thịt khô trở về, chờ đến nhà hắn đậu Hà Lan giáp hảo, chúng ta lại qua đây trích. Tống trị vui vẻ mà nói. Khó được nghe được nhà mình khuê nữ chủ động muốn ăn một thứ, Tống Chị khẳng định sẽ tận lực thỏa mãn. Nhà bọn họ nhưng không có gì thịt khô, cho nên chỉ có thể đi triệu đại lôi bên kia mua một khối. Ta và ngươi nói, ngươi đại lôi thúc ra thịt khô, kia kêu, kêu chồng thôn nhất tuyệt. Nhà ai làm đều không có ngươi đại lôi thúc ra làm thịt khô ăn ngon. Tống Chị nói lên thịt khô tới, kia kêu, kêu một cái thao thao bất tuyệt. Tống ảnh nghe xong lúc sau, ở một bên cười trộm. Cha, ngươi này nói được. Giống như toàn thôn người thịt không ngươi đều ăn qua giống nhau. Tống trị cái này ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ngượng ngùng mà cười cười. Lúc sau, cha con hai chuyên tâm véo nổi lên đậu Hà Lan tiêm tới. Nay một miếng đất là triệu đại lôi ra, bởi vì đậu Hà Lan dài quá không ít, cho nên triệu đại lôi liền vẫn luôn kêu tống trị cha con hai đi véo tới ăn. Xanh biết xanh biết đậu Hà Lan tiêm, lấy tới nấu mì làm canh đều ăn rất ngon. Nay không, tống gia cha con hai trở về lúc sau. Liền lấy đậu Hà Lan tiêm làm một cái đậu Hà Lan tiêm trên trứng canh. Chỉ là này một chén canh, liền thắng qua nhân gian vô số mỹ vị. Cha, ngày mai trong thôn lộ liền phải sửa được rồi. Lúc này đây thôn trưởng thúc thúc thật đúng là tiêu phí đại lực khí tới tu sửa con đường này. Về sau A, liền tính trời mưa, cũng không cần lo lắng. Đại gia đi ở rộng mở trên đường, trong lòng cũng kiên định. Tống ảnh nhớ tới một việc tới, mở miệng nói. Ngày mai liền sửa được rồi A. Đó là rất nhanh. Tống trị vừa nghe đến lời này, có chút kinh ngạc mà nói. Thôn trưởng thúc thúc phía trước liền vẫn luôn muốn tu lộ, hiện giờ cuối cùng là có thể thực hiện, tự nhiên là dốc hết sức lực mà tu. Lại nói tiếp, ta cùng tần công tử cấp kia một số tiền, còn tiết kiệm dành được không ít. Phía trước gió đêm còn hỏi qua ta, dư lại tiền muốn như thế nào an bài. Tống ảnh nói lên mặt khác một việc tới. Ngươi không phải muốn bắt đi làm việc thiện sao? Dư lại tiền, dùng đến địa phương khác làm việc thiện là được. Tống trị nói thẳng một câu. Cha, nơi nào có đơn giản như vậy a? Làm việc thiện cũng muốn có mục đích địa làm việc thiện mới được. Ta lại như thế này nghĩ, dư lại tiền cũng không tính rất nhiều. Ta nghĩ đến lúc đó thì người mua một ít bó củi a. Mai ngói, dâm dạ gì đó, đem trong thôn góa bữa lao nhân hoặc là bọn nhỏ trụ phòng ở sửa chữa một chút. Gần nhất mùa mưa liền phải tiền đến, tu bổ một chút, cũng tránh cho phòng ốc lậu thủy. Thứ hai, đem nóc nhà ra cố một chút, tới rồi ăn tết thời điểm, mặc dù là hạ tuyết, cũng không sợ tuyết quá nặng đem phòng ở áp suy sụp. Tống ảnh đem nàng ý tưởng nói ra. Tống ảnh sở dĩ sẽ có cái này ý tưởng, vẫn là ở nguyên chủ trong trí nhớ nhớ tới có một năm đại tuyết tiến đến thời điểm, đem trong thôn thật nhiều phòng ốc đều áp suy sụp. Vì tránh cho lại có chuyện như vậy phát sinh, cho nên Tống ảnh cảm thấy đem dư lại là quên cầm đi tu sửa nóc nhà là tốt nhất. Tống Trị vừa nghe, tức khắc gật gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi cái này ý tưởng thực không tồi. Chúng ta trong thôn rất nhiều người đều không coi trọng cái này. Năm trước trời mưa thời điểm, liền có một hộ nhà nóc nhà bởi vì sâu mọt mà không tự biết, kết quả một chút mưa to, nước mưa lao xuống tới, liền đem nóc nhà cấp háp suy sụp. May trụ kia phòng chính là hai người trẻ tuổi, này nếu là đổi thành lão nhân gia, không chừng đến bệnh nặng một hồi. Tống ảnh nhìn thấy nhà mình lao cha cũng tán đồng, vì thế liền quyết định chú ý. Lưu Lợi Minh nghe nói Tống ảnh muốn đem còn thừa tiền lấy tới cấp trong thôn quá bữa lão nhân cùng khó khăn nhân gia sửa chữa nóc nhà, cũng là thực duy trì. Đây cũng là hạng nhất lợi dân chuyện tốt, hắn tự nhiên là duy trì. Bởi vì tu lộ tu xong rồi, đã không có tiền công có thể kiếm thanh tráng nhân nhóm, lúc này lập tức lại được đến thông chi. Vừa nghe có chuyện tốt như vậy, bọn họ tự nhiên là có thể làm. Lại còn có có thể giúp được trong thôn khó khăn nhân gia cùng đoá bữa lao nhân hài tử, đây cũng là một kiện việc thiện. Vì thế con đường tu hảo ngày hôm sau, lương sơn thôn lại bắt đầu bận rộn sửa chữa nóc nhà. Trong nhà nhật tử không có trở ngại nhân gia. Nhìn thấy mọi người đều ở sửa chữa nóc nhà, cân nhắc bọn họ có phải hay không cũng nên tu một tu. Vì thế toàn bộ thôn người đều động viên lên, từng nhà đều bắt đầu sửa chữa nóc nhà đi. Tống đại gia cùng tống đại nương nhìn nhìn nhà mình tòa nhà, cảm thấy nóc nhà không lậu thủy, xa nhà cũng rắn chắc, liền không có động. Nói nữa, liền bọn họ hiện tại cái này tình huống, nơi nào còn có tiền bạc đi sửa chữa nóc nhà a? Sinh hoạt đều không dễ dàng đâu. Lại một lần uống lên một chén canh xuống cơm, Tống trời cho lúc này trực tiếp quăng ngã chiếc đũa. Này cơm, thanh đến độ có thể chiếu ra bóng người tới. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Tống đại gia cùng tống đại nương nghe được lời này, căn bản là không để ý tới tống trời cho. Mầm xuân hoa cùng tống tiểu phi lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Trong nhà tiền tài cùng đáng giá đồ vật đều không có, liền hiện tại ăn này đó lương thực vẫn là đem trong nhà dưỡng gà bán đổi lấy. Trước 122 tỉnh ngộ, chính là này gà có thể bán bao lâu a? Mặt sao phải làm sao bây giờ đâu. Một nhà mấy khẩu người đều chờ ăn cơm. Lão nhị A, ngươi cùng tiểu phi cùng nhau đi ra ngoài tìm cái việc làm đi. Bằng không, trong nhà thật sự muốn không có gì ăn. Tống đại gia vẫn luôn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đem hắn tính toán nói ra, trong nhà mà gì đó, ta và ngươi nương còn có thể loại một chút. Này kiếm tiền sự tình, liền rơi xuống ngươi cùng tiểu phi trên đầu. Tống trời cho vừa nghe làm hắn đi ra ngoài thủ công kiếm tiền, tức khắc không vui. Những năm gần đây, Dựa vào tống trị kiếm tiền nuôi sống người một nhà, tống trời cho cũng đã sớm trở nên lười nhác sợ chịu khổ. Làm hắn đi thủ công, liền giống như là muốn hắn mệnh giống nhau. Húng chi, hắn hiện tại còn thiếu nợ cờ bạc, tổng cộng 8 lượng bạc. Việc này, hắn cũng không dám cùng trong nhà người ta nói, chỉ có thể kéo nhất thời, là nhất thời. Cha, ngươi xem ta như vậy, ta có thể làm cái gì a? Tống trời cho lúc này không vui mà nói. Như thế nào? Ngươi không đi làm công kiếm tiền. Chẳng lẽ ta còn muốn ta bộ xương già này đi thủ công kiếm tiền nuôi sống ngươi à? Ngươi nếu là như vậy, vậy phân ra đi. Các ngươi chính mình quá chính mình nhật tử, nhà này đồ vật hết thảy đều về chúng ta hai vợ chồng già. Dù sao cũng không trông cậy vào các ngươi cho chúng ta dưỡng lao. Tống Đại Nương lúc này trực tiếp báo nổi. Trong khoảng thời gian này, trong nhà phát sinh biến đổi lớn, tiền tài bị trộm lúc sau, Tống Đại Nương vẫn luôn là mơ màng hồ đồ. ngẫm lại trước kia nàng quá nhật tử, nghĩ lại hiện tại. Tống Đại Nương lúc này thật là hối hận a. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên đem láo tam tống trị cấp đuổi đi, nếu là tống trị còn ở, trong nhà nếu là thành như vậy, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đi kiếm tiền. Nghĩ đến đây, tống Đại Nương trong lòng tất cả đều là hối hận. Chỉ tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng, tống gia đã hỏi không đến về sau. Ba bà, ngươi cũng đừng nóng giận, trời cho lúc này người không có nghỉ ngơi tốt, đầu óc hồ đồ, mới nói ra nói như vậy tới. Thủ công khẳng định là phải làm. Trời cho cùng tiểu phi đều sẽ đi. Mầm xuân hoa lúc này ở một bên nói. Tông trời cho nghe được mầm xuân hoa nói, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tông tiểu phi từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, trầu này cơm tan dã trong không vui. Tông tiểu phi ăn cơm trưa lúc sau, bay thẳng đến trong thôn một cái chỉ có hai gian phòng nhà ở đi đến. Nguyên lai, like, ngày đó tông trời cho cùng mầm xuân hoa đi rồi lúc sau. Tống Tiểu Phi liền chạy nhanh mang theo Lưu Tuệ đi trong thôn thuê cái tiểu tòa nhà trở về. Năm đó Tống Tiểu Phi cùng Lưu Tuệ thu thập một chút, liền đem Lưu Tuệ đồ vật dọn qua đi, ở trong thôn chủ hạ. Đương nhiên, Tống Tiểu Phi đối ngoại nói Lưu Tuệ là hắn ân nhân cứu mạng, bởi vì là bà con xa thân thích, cho nên cùng nhà mình mẫu thân lớn lên có chút giống. Cho nên trong thôn người tuy rằng sẽ nói một ít nhàn thoại, đảo cũng không có truyền ra đại vấn đề tới. Lưu Tuệ lúc này vừa lúc nấu cơm, nghe được có người gõ cửa. Xác định là Tống Tiểu Phi lúc sau, liền cho hắn mở cửa. Tống Tiểu Phi vừa đi tiến vào liền nhìn đến kia một nồi nấu cơm, trong miệng nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Lưu Tuệ tự nhiên là đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, sau đó đi cầm chén, cấp Tống Tiểu Phi cũng thịnh một chén. Cái này sao được đâu? Đại tỷ, ngươi này còn ở ở cữ ngươi hẳn là ăn nhiều một ít mới đúng. Tống Tiểu Phi lắc lắc đầu. Lưu Tuệ nghe được Tống Tiểu Phi nói, sụ mặt nói, ngươi muốn thật đem ta trở thành ngươi đại tỷ xem Ngươi liền đem này cơm ăn xong đi. Tống Tiểu Phi vừa nghe lưu tuệ lời này, cuối cùng yên lặng mà đem chén đũa tử cầm lên, trong ánh mắt tất cả đều là chua xót chi ý. Tuy rằng chỉ là cơm liền dưa muối, chính là ăn đến Tống Tiểu Phi trong miệng, lại là trên đời này ăn ngon nhất đồ ăn. Đại tỷ, nhà của chúng ta nghèo đến không có gì ăn. Hôm nay ăn đều là canh xuông quả thủy cơm, đại gia làm ta cùng cha ta đi ra ngoài tìm sống làm. Ta còn không hiểu biết cha ta, làm hắn thủ công kiếm tiền căn bản là không có khả năng chính là làm ta một người thủ công dưỡng cả gia đình người ta cũng không muốn a ta lại không phải tống chỉ cái kia ngốc tử ta mới không làm tống tiểu phi cơm nước xong lúc sau đem lão tống ra tình huống nói ra lư tuệ nghe được lời này có chút kinh ngạc đã nhiều ngày nàng cũng ra quá môn nghe được một ít có quan hệ lao tống ra sự tình nay chuyện gì xảy ra a cũng không đến mức tới rồi trong nhà không có gì ăn nông nỗi đi ai đại tỷ người là không biết Chính là đột nhiên, nhà chúng ta tiền tài đều không thấy, đáng giá đổ vật cũng đều không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Đây là ta vì cái gì không muốn cho ngươi đi nhà ta trụ nguyên nhân. Hiện tại lao tống gia chính là một cái động không đáy Ngươi trụ đi vào chỉ biết đem ngươi trong tay điểm này bạc điền đi vào, cứu không được chúng ta, còn sẽ đem chính ngươi liên lụy. Tống tiểu phi có chút khó chịu mà nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ a Nếu không, ngươi bụng ăn không đủ no thời điểm, tới đại tỷ nơi này. Tốt xấu cũng có thể làm ngươi ăn một chút. Đến nỗi những người khác, ta cũng là hưu tâm vô lực. Lưu tuệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Không, đại tỷ, ngươi không thể bắt ngươi bạc ra tới. Ngươi này đó tiền, là ngươi lấy mệnh đổi lấy. Không nên hoa ở người khác trên người. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Tống tiểu phi lắc lắc đầu nói, ta có thể thực khẳng định, nhà của chúng ta đồ vật ném, khẳng định cùng tống ảnh có quan hệ, nhất định là nàng động tay chân. Nếu nàng dám làm mùng một, ta đây liền làm mười lăm. Ta đã nhiều ngày liền đi đem Tống Trị ra tiền trộm lại đây. Vừa dứt lời hạ, lư Tuệ gắt gao mà bắt được Tống Tiểu Phi tay. Tiểu Phi A. Ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ A. Việc này, không thể đi làm. lư Tuệ rất là khẩn trương mà nhìn Tống Tiểu Phi. Đại tỷ, nhà của chúng ta đều bị nàng hại thành như vậy, vì cái gì ta không thể đi đoạt lấy bọn họ tiền. Tống Tiểu Phi có chút phẫn nộ hỏi. lư Tuệ nhìn thấy Tống Tiểu Phi như vậy, nhẫn lại tính tình nói, Tiểu Phi, ngươi ngâm lại. Nếu là việc này thật là tống ảnh làm, lúc này còn đi treo chọc nàng, ngươi này không phải ở tìm chết sao. Nàng có thể thần không biết quỷ không hay mà đem các ngươi tiền bạc cùng đáng giá đồ vật mang đi, như vậy lén lút lẻn vào đến lao tống gia muốn các ngươi tánh mạng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Điểm này, ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới. Lời này vừa ra, tống tiểu phi đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng chật lạnh, đầu cũng nhịn không được rụt lên. Không sai, nếu chuyện này là tống ảnh làm. Như vậy hắn có thể ở không kinh động lao tống ra mọi người dưới tình huống đem đồ vật lấy đi, như vậy nàng cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Hắn phía trước thật là đầu góc bị rắn lại, như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút. Nhìn thấy tống tiểu phi hiểu được, lưu tuệ lúc này mới buông lòng tay ra tới. Tiểu phi, ngươi nghĩ lại, nếu việc này không phải tống ảnh làm, ngươi đi trộm nàng tiền, nàng khẳng định sẽ giận dữ. Một cái tinh thông phong thủy xem bói người, là không thể dễ dàng trêu chọc. Phía trước nàng không có ra tay đối phó ngươi. Đó là ngươi vận khí tốt. Ngươi nếu là còn đi trêu chọc hắn, chính ngươi chết như thế nào cũng không biết. Thậm chí ngươi đã chết, cũng không có người biết. Lưu tuệ lời nói thâm thiế mà khuyên bảo. Cái này, Tống Tiểu Phi càng là kinh hồn táng đảm. Đúng vậy, hắn vì cái gì phía trước sẽ vẫn luôn cựu thị Tống ảnh đâu. Trước 123 kỳ quái đau đầu. Vừa nhớ tới vấn đề này, Tống Tiểu Phi liền cảm thấy rất khó chịu. Dù sao hắn chính là không thích Tống ảnh, hắn chán ghét Tống ảnh. Lưu Tuệ nhìn Tống Tiểu Phi như vậy khó chịu bộ dáng, vì thế chạy nhanh bắt được cánh tay hắn. Tiểu Phi, Tiểu Phi, ngươi đây là như thế nào đâu? Tống Tiểu Phi cảm giác được đầu một trận nhi một trận nhi mà đau, đau đến hắn rất khó chịu rất khó chịu. Đại tỷ, ta đầu đau quá, ta đầu đau quá. a. Nói, Tống Tiểu Phi liền bắt đầu ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nơi nơi lan lột. Lưu Tuệ bị dọa tới rồi, chạy nhanh chạy ra đi gọi người tới hỗ trợ. Thức mau, Tống Tiểu Phi bị nâng tới rồi tiểu quỷ lao đầu kia. Tiểu quỷ lão đầu nhìn trước mắt Tống Tiểu Phi, trực tiếp lấy ra tam căn ngân chấm tới, sau đó cho hắn chát một châm. Một châm đi xuống lúc sau, Tống Tiểu Phi cuối cùng là hôn mê qua đi, ôm đầu đôi tay dần dần mà cũng buông lỏng ra. Người an tĩnh lại, tiểu quỷ lão đầu lúc này mới nghiêm túc mà cấp Tống Tiểu Phi bắt mạch. Chỉ là trợ thủ đắc lực đều đem mạch, tiểu quỷ lão đầu mày vẫn luôn nhíu chặt. Hắn phát bệnh phía trước làm cái gì? An cái gì sao? Tiểu quỷ lão đầu mở miệng hỏi. Không có a cũng chỉ ăn một chén cơm kẻ cùng dương muối. ta cùng hắn ăn cũng là giống nhau, chính là ta cũng không có không thỏa đáng địa phương a. lư tuệ lúc này hoang mang lo sợ mà nói, kia hắn phát bệnh trước các ngươi nói qua cái gì sao? tiểu quỷ lão đầu lại hỏi một câu. lúc này lư tuệ có chút do dự, rốt cuộc nàng cùng tống tiểu phi nói sự tình, cũng không có phương tiện nói cho người khác a. tiểu quỷ lão đầu nhìn thấy nàng như vậy, vì thế tức giận quát lớn nói, này quan hệ đến hắn mệnh, ngươi đến bây giờ còn muốn giấu diếm sao? Lưu Tuệ vừa nghe nói liên quan đến tống Tiểu Phi tánh mạng, tức khắc bị dọa tới rồi, vì thế chạy nhanh đưa bọn họ phía trước nói sự tình toàn bộ đều nói ra. Tiểu Phi nói lao tống ra tiền tài bị người trong một đêm toàn bộ cầm đi, cố tình bọn họ cũng không biết là ai lấy. Hiện giờ nhà bọn họ đã không có gì ăn, ăn đều là canh xuông quả thủy. Nay không, hắn nói khẳng định là tống ảnh trộm, hắn muốn đi tống ảnh bên kia trộm trở về. Ta sợ khuyên bảo hắn, làm hắn không cần treo chọc tống ảnh, tống ảnh không phải hắn có thể treo chọc. Kết quả nói xong lời này lúc sau, hắn liền bắt đầu ôm đầu nói đau, sau đó trên mặt đất lăn lộn lên. Nghe được Lư Tuệ nói, đưa tống tiểu phi lại đây người tức khắc nghị luận lên. Lao tống gia đang giá đổ vật ném sự tình, cơ hồ không có người biết, lúc này đột nhiên bị tuân gia tới, đại gia theo bản năng mà đều cho rằng tống ảnh làm. Rốt cuộc tống ảnh trước đoạn thời gian chính là lấy ra một tuyệt bút tiền tới cấp trong thôn tu lộ, hiện giờ càng là lấy ra tới cấp có khó khăn nhân gia tu nóc nhà. Chính là như vậy suy đoán. Ai đều không có nói ra. Rốt cuộc này một bút tiền bạc từ bên ngoài đi lên nói là người ta tần công tử cấp. Tiểu Quỷ lão đầu nghe được Lư Tuyển nói, cười lạnh lên. Nhân gia Tống ảnh liền tần công tử đưa tới tạ lễ đều không có muốn, tha rằng làm hắn quên ra tới làm tốt sự cấp trong thôn tu một cái rộng mở đại lộ, còn thiếu Lao Tống gia kia mấy cái tiền dơ bẩn. Này Lao Tống gia người cũng là rất có ý tứ, mỗi lần nhà bọn họ ra điểm sự tình, đều tưởng đem nước bẩn hướng Tống ảnh trên người phun. Tống ảnh nha đầu này cũng coi như là một cái đại bụng người, nếu là nàng thật muốn muốn so đo, lao tống ra người còn có thể tồn tại. Lời này vừa ra, người chung quanh đều gật gật đầu. Không sai, lấy tống ảnh bản lĩnh, muốn thu thập lao tống ra cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Lưu tuệ nhìn thấy cái này tình hình, cũng biết chính mình lời nói mới rồi không nên nói, lúc này âm thầm có chút hối hận. Tống ảnh nha đầu này, chính là đi theo ta học bản lĩnh, tốt xấu cũng kêu ta một tiếng tiểu quỷ ra ra nếu muốn tính kế tống ảnh vẫn là đường ở ta nơi này trị liệu khắc thỉnh cao minh đi nói tiểu quỷ lão đầu liền vây vây ống tay áo tính toán mặc kệ cái này tống tiểu phi chết sống lưu tuệ vừa nghe đến lời này tức khắc trợn tròn mắt lúc này nàng cũng biết tiểu quỷ lão đầu đây là ở thế tống ảnh bên vực kẻ yếu chỉ là tống tiểu phi là nàng đệ đệ a mặc dù là biểu đệ cũng là đệ đệ a nàng hiện giờ liền tống tiểu phi như vậy một người thân cũng không thể nhìn hắn xẻ ra chuyện ý thức được điểm này Lưu tuệ chạy nhanh đuổi theo tiểu quỷ lão đầu, trực tiếp ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Vị này ông nội, thỉnh ngươi xin thương xót. Không cần xin khí. Ta biết ngươi tiểu phi ý tưởng không đúng, cho nên ta ở giáo dục hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền thành như vậy. Cầu ngươi cứu cứu hắn đi. Tốt xấu là một cái sinh mệnh A. Ngươi yên tâm, chờ đến tiểu phi hảo, ta nhất định sẽ mang theo hắn tự mình tới cửa cấp tống ảnh tống cô nương xin lỗi, ta cũng bảo đảm. Ta về sau sẽ nhìn Tiểu Phi, không cho hắn đi quấy rầy tống ảnh cô nương. Nói xong, Lưu Tuệ liền đột nhiên đối với Tiểu Quỷ Lão Đầu giật đầu. Bởi vì quá mức với dung sức, Lưu Tuệ cái chán thực mau liền khái suất huyết tới. Tiểu Quỷ Lão Đầu thấy thế, không biết vì cái gì, tâm lại mềm một chút. Thôi, ngươi đứng lên đi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi phía trước nói. Nói, Tiểu Quỷ Lão Đầu lại xoay người lại đây, tiếp tục cấp tống Tiểu Phi kiểm tra lên. Chỉ là Tiểu Quỷ Lão Đầu kiểm tra rồi nửa ngày cuối cùng không thu hoạch được gì. Nói thật, tống tiểu phi trong thân thể mạch tượng đều thực bình thường, cũng không có nơi nào có thương tích, cũng hoặc là trong thân thể khí quan bị hao tổn. Tiểu quỷ lão đầu vẻ mặt nghi hoặc mà nói, có thể hay không là huyết chú gì đó a? Có người nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, phía trước cái kia sở văn văn còn không phải là bởi vì lao tống ra huyết chú, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Sau lại thật đúng là chính là đem hải tử chạy lúc sau, người liền khôi phục bình thường. Ta chính là nghe người ta nói, kia chạy xuống tới chính là một cái mới vừa thành hình Nam Anh. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy rất có khả năng. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, vì thế gọi người đi đem tống ảnh mời đi theo. Việc này, thật là có một ít tà môn, cho nên hiện giờ chỉ có thể làm tống ảnh lại đây nhìn xem. Tống ảnh biết được tống tiểu phi sự tình, nguyên bản không nghĩ quản, chính là nghe nói tống tiểu phi tình huống, vì thế nghĩ nghĩ trực tiếp đi trước tìm thôn trưởng Lưu Lợi Dân. Sau đó mang theo thôn trưởng cùng đi tiểu quỷ lão đầu trong nhà lư Tuệ cũng là lần đầu tiên gặp được tống ảnh bản nhân Không thể không nói, tống ảnh hiện tại bộ dáng, nhìn thật sự thực không giống nhau Đồng dạng là ở nông thôn xuất thân, chính là tống ảnh liền sẽ cho người ta thực không giống nhau cảm giác Một cái tiểu cô nương, cho người ta một loại sạch sẽ nhanh nhẹn cảm giác Nàng đứng ở đám người bên trong, sẽ liếc mắt một cái đã bị người nhìn đến Tiểu quỷ ra ra, ngươi A, thật sẽ thay ta tìm việc Tống ảnh nhìn tiểu quỷ lão đầu, không cao hứng mà nói một câu. Ai, ngươi nha đầu này cũng đừng bán ta. Này không phải quan hệ đến một cái mạ người sao. Lại nói, tiểu tử này tình huống, thật sự gợi lên ta lòng hiếu kỳ tới. Ta lão nhân gia liền muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu quỷ lão đầu hắc hắc cười một chút, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tống ảnh thật đúng là cầm lao ra tử không có biện pháp, vì thế chỉ có thể nhìn về phía nằm ở kia tống tiểu phi. Nói đi. Hắn chuyện gì xảy ra a? Chính là đột nhiên đau đầu, ôm đầu đầy đất lăn lộn mà nói đau. Tiểu quỷ lão đầu đơn giản mà nói một câu. Trước 124 thì ra là thế. Tống ảnh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi, hắn đau đầu phía trước nói qua cái gì, đã làm cái gì. Lời này vừa ra, người chung quanh đều trầm mặc, không ít người đều nhìn về phía lưu tuệ. Lưu tuệ lúc này nuốt nước miếng, đỉnh đại ra ánh mắt, căng ra đầu đem tống tiểu phi xảy ra chuyện phía trước sự tình nói một chút. Tống ảnh nghe đến mấy cái này, nở nụ cười. Thật là không nghĩ tới, Tống Tiểu Phi còn có thể có người như vậy thật lớn tỉ. Người so lao Tống ra người hiếu thắng, quả nhiên là kẻ trong cuộc thi mê, kẻ bàng quan thì tình A. Ném xuống những lời này, Tống ảnh lại cẩn thận nhìn nhìn Tống Tiểu Phi. kỳ thật nói thật, nàng cũng rất tò mò, Tống Tiểu Phi vì cái gì muốn năm lần bảy lượt mà nhằm vào nguyên chủ, nhằm vào nàng. Hiện giờ xem ra, nơi này khẳng định là có vấn đề.